Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện bán kiếp tiểu Tiên của tác giả O Thích Thần. Thể loại, môn tình cổ đại, xuyên không, huyền huyễn, tiên hiệp, tu chân, hài, sủng ngọt, he. Độ dài, 260 chương cộng 3 phiên ngoài. Tên khác nửa kiếp tiểu Tiên. Văn án, mấy ngày nay ở Tống Gia Từ Phủ trên đến làng dưới đều đồn đại rằng trong nhà đó có ma, mời bao vị Pháp Sư về cùng không hiệu quả chủ tớ đều ăn ngủ không yên có người còn thường tận thấy nữa. Đâu có ai biết rằng cái bóng trắng đang sợ đó là của tề hoan NPC trong truyện bán kiếp Tiểu Tiên. Nàng cứ nhiên xuyên qua đến chỗ này, ngay trong cái nhà kho chứa củi cũ kỹ quần áo cũng không có chỉ có tấm khăn trắng phủ lên. Số nàng cùng thật lắm lòng đông, nhưng may vận phước lại được một lão đạo sĩ cao siêu, nổi tiếng nhận làm đồ đệ tu được đại đạo tối cao. Hơn nữa còn bắt được một con hồ ly làm sủng vật quyến rũ ma vương làm lão công. Nàng vẫn cho rằng Thu Tiên không đáng sợ, chỉ sợ là không có văn hóa, con đường thành tiên dài đằng đẵng chỉ có bản thân tự tìm được đường phù hợp mới thành công là sai, cần phải tự nỗ lực và chiếm lĩnh. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện bán kiếp Tiều Tiên. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Chương 1 Chuyện Ma Quái ở Tống Gia Ánh mặt trời chói mắt nóng rực xuyên qua những tán cây ngô đồng thưa thớt chiếu lên thành những điểm lốm đốm trên con đường dài lát đá màu rêu xanh ở trấn thanh đường, ve sầu đậu trên ngọn cây kêu đến tâm tê liệt phế, làm cho người nghe cũng cảm thấy thực bực bội. Thanh đường là một trấn nhỏ cổ xưa trước kia cũng không gọi là thanh đường. Nghe nói có vị tiên nhân đi qua nơi này, dừng chân để lại một thanh kiếm gọi là thanh đường bảo kiếm cho nên trấn nhỏ này mới vì thế mà thay tên sau giờ ngọ vốn là khí trời nóng bức làm cho người ta chịu không nổi đột nhiên biến sắc mây đen cuồn cuộn kéo đến che kín bầu trời một lúc sau sấm xét vang đội mưa to chút xuống rồi tắt toàn bộ nóng nực vốn một phiên chợ nhỏ huyên náo ồn ào cũng bởi vì mưa to mà dừng lại rất nhiều tiểu thương không kịp chạy về nhà đều trú ở quán trà bên đường tốp năm tụng ba thành từng đám nói chuyện trương gia tán dóc lý gia lý thẩm thầm nghe nói gì chưa tống gia ở phía đông trấn bị ma quỷ lộng hành đó Đại nương nhà tề ra nhỏ giọng nói với một phụ nhân hơn 50 tuổi mang khăn thêu hoa bên cạnh. Thật hay giả vậy, phụ nhân gọi là lý thầm kia lén lén lút lút liếc nhìn bốn phía che miệng thầm thì hỏi lại. Đương nhiên là thật rồi, thầm không thấy tống ra mời rất nhiều đạo sĩ tiên trường tới trừ ma à, nhưng ta nghe đồn con ma kia rất hung hãn, mấy vị đạo trưởng đó đều không có biện pháp thu phục được nó đấy. Ta thấy có lẽ là do Tống Gia làm quá nhiều chuyện thất đức hơn phân nửa con ma kia là liễu nhị nương đó chật chật ngươi không tưởng tượng được đâu, nàng năm đó chết rất hoan uổng. Ta thấy Tống Gia lần này sợ là sẽ bị nàng náo đến tuyệt hậu đi. Lý thẩm bĩu môi, giọng nói không khỏi hơi cao lên. Suỵt mấy lời này không thể nói lung tung được đâu, nếu để người của Tống Gia nghe được là không xong đó. Đại nương tề ra vội vàng quét mắt nhìn những người bên cạnh phát hiện mọi người đều không có chú ý tới lời nói của các nàng, lúc này mới nói tiếp. Nhưng mà theo ta thấy, lần này tống gia xem ra là xui vãi lều rồi. Nếu lúc trước bọn hắn không chiếm đoạt nhà của liễu gia người ta thì làm sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Nghiệp chướng mà, hai người than thở một phen, lại thấy mưa đã dần dần nhỏ đi. Không đến nửa canh giờ, mưa to ngừng lại. Mặt trời từ trong đám mây ló dạng phiến đá bên đường bị mưa rội xuống lộ ra màu nâu xanh. Các tiểu thương top 5 top 3 cũng đi ra khỏi quán trà, mỗi người tự tìm một phiến đá không đọng nước một lần nữa bày hàng hóa ra. Chỉ chốc lát sau toàn bộ khu chợ khôi phục lại cảnh tượng náo nhiệt vốn có thành chấn lại bị tiếng huyên náo bao phủ song lúc này trong đại viện tống gia ở phía đông trấn lại là một mảnh tĩnh lặng hơn ba mươi miệng ăn lớn nhỏ của tống gia đều uể oải ngồi trong đại sành mắt tống lão gia trên thượng vị càng hiện rõ quầng thâm rất đậm lão gia à ông phải nhanh nghĩ biện pháp khác thôi cứ tiếp tục như vậy toàn bộ nhà chúng ta từ trên xuống dưới sẽ không ngủ nổi mất nhị di thái ngồi bên phải tống lão gia sắc mặt trắng xanh cầu xin Nghĩ biện pháp nghĩ biện pháp ta còn có thể có biện pháp nào nữa đây, đã mời bốn vị đạo trưởng rồi còn không phải đều vô dụng sao? Tống lão ra đập mạnh chén trà sứ thanh hoa xuống bàn, làm sao hết lần này tới lần khác lại nhằm đúng lúc này mà xảy ra chuyện quái đản như vậy cơ chứ? Lúc đầu thấy mấy hạ nhân nói nửa đêm xuất hiện bóng người ở hậu viện tống lão ra hết lần này tới lần khác đều không chịu tin mấy chuyện tà đạo này tưởng là bọn hạ nhân mượn cớ làm biếng. Kết quả, nửa đêm hôm đó hắn đi nhà xí lại thấy ở bên cạnh cái giếng hậu viện phía đông bắc thế nhưng có một bóng người đang đứng. Lúc ấy sắp trời qua tối, Tống Lão Gia cũng chỉ nhìn thấy người kia ăn mặc kín bưng, một thân áo trắng, đầu bóng loáng, hơn nữa trong miệng còn phát ra tiếng ô ô a Cái này không nhìn thì thôi, vừa nhìn Tống Lão Gia lập tức bị dọa cho chết khiếp. Lại nói khi Tống Lão Gia còn trẻ cũng là một gia chủ tâm ngoan thủ lặt phủ đệ này trước kia vốn không phải họ Tống, mà là họ Liễu nhưng vì liễu gia neo người cho nên tống lão gia phái người đi câu dẫn khuê nữ duy nhất nhà họ liễu liễu nhị nương rồi sau đó thừa dịp liễu nhị nương đang cùng tình nhân hẹn hò liền mang một đám người tới bắt gian tại trận cô nương chưa xuất giá lại phóng túng cùng nam nhân hơn nữa còn bị người ta nhìn thấy chuyện này không bao lâu đã truyền khắp toàn bộ thôn trấn liễu lão gia nhất thời tức giận công tâm đi đời nhà ma mà liễu nhị nương sau khi mất đi người thân duy nhất chạy đến tìm tình nhân mới phát hiện tình nhân đã có vợ cuối cùng nghe đồn liễu nhị nương cạo chọc đầu vào chùa trở thành ni cô về sau chuyện này qua đi tống lão gia trả giá thấp đem toàn bộ gia sản nhà cửa liễu gia mua lại từ trong tay quan phủ mà tên tình nhân của liễu nhị nương kia cũng trở thành quản gia tống gia cho đến sau này mọi người mới hiểu được tất cả đều là do tống lão gia bày bố chẳng qua đợi đến khi mọi người hiểu ra thì đã muộn liễu nhị nương đã sớm tự sát ở trong chùa rồi vì thế nên khi tống lão ra thấy cái đầu trò kia liền lập tức nhận định đây là liễu nhị nương trở về tìm hắn báo thù. hơn nữa từ đó trở đi trong nhà tống gia bắt đầu phát sinh rất nhiều chuyện kỳ quái. đầu tiên là đầu bếp tống gia phát hiện ra xúc hắn nuôi tự dưng mất tích. sau đó là kho củi không hiểu sao xảy ra hỏa hoạn càng dọa người hơn chính là khi đại thái thái tống gia đi vào nội đường niệm kinh thì phát hiện những cống phẩm kia đều đã không cánh mà bay rồi. Chuyện ma quỷ hoành hành trong nhà đem toàn bộ Tống gia trên dưới náo loạn tới trời long đất lở, bây giờ người người trong Tống gia không ai dám đi ngủ vào buổi tối, Tống lão gia cũng đi tìm vài vị đạo sĩ nghe đồn rất lợi hại tới trừ ma thế nhưng cứ mỗi lần đạo sĩ nói trừ xong rồi thì ngày hôm sau y như rằng lại có người trông thấy con ma kia xuất hiện bên bờ giếng. Hiện tại không người nào Tống gia dám tới gần hậu viện nửa bước mà ngay cả hạ nhân cũng đều chạy sạch. Cha, ngài cũng nên có chút hành động gì đi chứ, mọi người cũng không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được ai mà biết con ma kia lúc nào sẽ động thủ với chúng ta đây. Đại thiếu gia tống gia tống trí sắc mặt cũng không đẹp hơn chút nào. Hắn vừa nói xong, người trong đại sảnh cũng nhao nhao mở miệng đều ý muốn tống lão gia đưa ra quyết định. Cuối cùng tống lão gia vỗ mạnh xuống đùi một cái. Đúng rồi ta làm sao lại quên mất tiểu xảo chứ mau mau tống trí con mau đi ngựa tới vô lan quan núi thương lan tìm cô cô của con đi. lúc này tống lão gia mới nhớ tới muội muội của mình. nhớ lại trước kia tống gia tại thanh đường chấn cũng không có thế lực lớn như vậy, làm cho tống gia nổi danh phải nhờ tới một sự kiện hồi năm mươi năm trước. lúc ấy có một vị đạo trưởng đến thanh đường chấn, vị đạo trưởng này nhận nữ nhân duy nhất của tống gia là tống xảo nhi làm đồ đệ. Vì vậy, từ đó về sau, Tống Gia trở thành đại gia tộc của thanh đường chấn này, dù sao Tống Gia cũng có người được đạo trưởng coi trọng cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên chính là nói chỗ này đây. Tống Sảo Nhi đi lần này là hơn 40 năm, trong thời gian đó nàng chỉ trở về Tống Gia duy nhất một lần, lúc ấy Tống Lão Gia cũng đã qua tuổi 50, song bộ dạng Tống Sảo Nhi lại vẫn như 20 tuổi, điều này khiến cho Tống Lão Gia càng thêm tin tưởng vào chuyện thần tiên không nghi ngờ gì nữa. Xem ra trở thành đệ tử của đạo trưởng Thu Tiên là có thể trường sinh bất lão rồi. Trước khi đi Tống Sảo Nhi có nói với đại ca mình, rằng nàng ở trong vô lan quan núi Thương Lan tu hành. Bây giờ Tống Gia xảy ra sự tình như vậy, Tống Lão Gia mới nhớ tới vị muội muội này. Đại thiếu gia Tống Gia nghe phụ thân nói xong nào dám trì hoãn, lập tức cưỡi ngựa hướng núi Thương Lan chạy đi. Một ngày sau Tống Gia trở về, nhưng lại không có Tống Sảo Nhi đi cùng tống lão gia thấy con trai về một mình trong lòng không khỏi hồi hộp bất an tống chi cô cô con đâu tống lão gia kéo con trai phong trần mệt mỏi tới bên người thấp sọng hỏi thăm cha con chưa đi tới núi thương lan thì trên đường đã gặp được một vị đạo trưởng hơn nữa con còn mang đạo trưởng đó về nhà đây này tống trí cười ha hà giải thích với tống lão gia khốn kiếp là tên nào sao không thấy nửa bóng người tống lão gia nghe xong thưởng nhi từ đùa dỡn lừa mình liền giơ tay cho ngay một cái tát Bị ăn tát Tống Chí ủy khuất nhìn phụ thân, đạo trưởng nói đêm nay giờ thì hắn mới đến được, trải qua một phen Tống Chí ba hoa trích trè miêu tả Tống lão ra cuối cùng cũng tin tưởng con trai thật sự mời tới một vị đạo trưởng. Lại nói lúc đó Tống Chí vốn là đang định đi núi Thương Lan, ai ngờ ban đêm hắn đi vào trong rừng, lại bỗng trông thấy một lão đạo mặc áo xanh bồng bềnh từ trên trời giáng xuống. Sau khi trông thấy lão đạo sĩ Tống Chí cũng mặc kệ quen biết hay không, trước bổ nhào lên trên người lão đạo sĩ rồi bắt đầu gào khóc. Nghe xong một phen miêu tả bi thảm của Tống Chí, lão đạo ấy vậy mà lại quyết định cùng hắn đi một chuyến. Cho nên Tống Chí mới không đến núi Thương Lan mà ngay tức khắc trở về. Đêm khuya trong hậu viện Tống ra không một bóng người, gió nhẹ lướt qua cành liễu rủ bên hồ nước cành liễu kéo lê trên mặt nước tạo thành từng gợn sóng lan tăn. Dưới ánh trăng mờ nhạt góc hậu viện phía đông bắc tống gia bất thình lình có bóng một người đứng bên cạnh giếng. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện người kia vậy mà lại đang tắm rửa. Hơn nữa nàng còn vừa tắm vừa hát, chính giọng hát kia đã dọa cho bọn tống lão gia mất nửa cái mạng, cẩn thận nghe ra cương nhiên là. Tôi yêu tắm rửa làn da sáng bóng âu âu âu âu âu cô cô cô. Ai, nếu có sữa tắm thì tốt rồi không thì dùng tạm xà bông thơm cũng được. Cầm gáo hồ lô mượn từ trong phòng bếp mốc một gáo nước lạnh từ trong giếng rội lên người, lập tức nhẹ nhàng hít một hơi. Nước không bị ô nhiễm dùng để tắm rửa thật là thoải mái a hát. Tắm xong, tề hoan thỏa mãn đem miếng vải màu trắng mang quý danh khăn tắm kia buộc lại trên người âm thầm cảm thấy may mắn, thật tốt khi lúc mình xuyên qua còn đang trên giường lớn trong nhà. Tề hoan, 23 tuổi, trước khi xuyên qua chức vụ của nàng là trạch nữ. Lý tưởng lớn nhất cuộc đời là có thể suốt đời nằm trên giường. Hơn nữa có tiền có đồ ăn cho nên một khắc xuyên không kia, nàng đang trên giường. May mắn là ở trên giường cho nên nàng mới có thể có tấm màn che lớn như vậy. Mà ngay cả tề hoan cũng rất kỳ quái, vì cái gì khi mình xuyên qua lại mất hết quần áo, điều này thật là khó hiểu. Thế nhưng cả tóc và lông mi cũng bị mất thì hơi quá đáng rồi, mặc dù lấy dáng vẻ chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn của mình thì thiếu vài cọng tóc cũng không gọi là gì nhưng mà không thể sạch hoàn toàn như vậy được. May thay thời điểm đáp xuống khá tốt là ở trong kho cùi của tống ra, bằng không ngộ nhỡ nàng bị nhìn sạch thì càng không phải là bi thảm sao, đẹp trai nhìn còn dễ nói, chứ nếu như bị tống lão ra từ kia nhìn thấy, vậy còn chỗ sống nữa hay không? Sờ lên vài sợi tóc đen ngắn cũng vừa mọc ra trên đỉnh đầu tề hoan lại thở dài lần nữa. Đều là xuyên không, nữ nhân trong chuyện thì đụng phải nam nhân phong hoa thuyệt đại, vì cái gì nàng lại không có cái vận khí kia chứ? chương 2 Cưỡng ép bái sư Đối với người bình thường mà nói, số phận đã đến thì có ngăn cũng không nổi, rất hiển nhiên, Tề Hoan không thuộc về loại điển hình này, nàng cho tới bây giờ đều không có nhân phẩm gì đáng nói. Nàng đụng phải người rồi, đáng tiếc không phải tiểu mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, mà là một lão đạo khô quắt như quả óc chó. Lão đạo đứng đó cách giếng nước không xa, trợn trừng mắt nhìn thẳng vào Tề Hoan. Thấy ông ta cứng ngắc lập tức phân tích ra, hiển nhiên, lại bị hù dọa rồi. Khóe miệng hư không tử có rút liên tục trong lòng đem từ trên xuống dưới tống ra nguyền rủa bằng những gì độc ác nhất mấy lần kẻ khốn nạn nào nói cho lão biết tống ra có ma quỷ hoành hành đấy, đây rõ ràng là một người đang sống, hơn nữa là một cô gái, mà còn là cô gái không mặc quần áo chỉnh tề. Xong rồi xong rồi, cái này nếu như bị người truyền đi, hư không tử lão còn mặt mũi nào lăn lộn trên thu chân giới nữa thanh danh tốt đẹp của lão a Sau một lúc lâu tề hoan chừng lão đầu cuối cùng cảm thấy con mắt có chút đau mới ngừng lại. Tiếp đó nàng cúi đầu nhìn ga giường trắng bọc trên người mình, cảm thấy mình dường như cần phải la toáng lên một phát nói như thế nào mình cũng là người bị hại chịu thiệt đó. Hơn nữa không biết lão nhân kia đã đứng ở chỗ này bao lâu, nếu bị lão nhìn thấy nhiều chỗ thì thật đúng là thiệt thòi. Vì vậy tề hoan hít một hơi thật dài, đang chuẩn bị hô phi lễ A thì ngay tức khắc bị lão nhân kia dùng một cái bùa chú phong bế cái miệng nàng lại. Ừ, ưm ươm ươm tề hoan ánh mắt hông tợn chừng lão nhân kia quyết định dùng ánh mắt lăng trì lão. Cái kia hắc hắc tiểu nha đầu, ngươi ngàn vạn lần đừng kích động ta tuyệt đối không phải là cố ý đâu, vừa rồi ta đều không nhìn ra cái gì hết á. Lão đầu thấy ánh mắt hung ác của tề hoan, một bộ nghiến răng nghiến lợi muốn xé nát lão cho thống khoái, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí cười làm lành nói. Hừ, không thể nói chuyện tề hoan nặng nề hừ một tiếng, có quỷ mới tin được không có việc gì lớn lên quát như vậy làm gì, xem chừng cũng không phải thứ gì tốt. Người cũng không thể trách lão đạo ta không đúng nha, người nói hơn nửa đêm người ở bên ngoài làm gì, khó trách người ta có điều hiểu lầm nha. Lần này đến lượt tề hoan rớt khoát quay đầu đi, không tiếng động kháng nghị. Nàng đương nhiên biết rõ lão đầu ám chỉ cái gì, mặc dù nàng không phải cố tình hóa thành quỷ dọa người, nhưng bất quá người nhà tống gia này cũng không phải dạng tốt lành gì cho nên tề hoan đối với chuyện này tuyệt không hề áy náy. Chính là không nghĩ tới lão nhân này vậy mà liếc qua một cái liền biết nàng không phải quỷ, chỉ phải tay ra một cái bùa chú, đã làm nàng ngay cả nói cũng nói không ra. Trước khi xuyên qua tề hoan cũng là kẻ yêu thích tiểu thuyết, cái loại tiểu thuyết thu chân ít nhiều cũng nhìn qua một chút nhưng trong lòng lại không tin. Không ngờ về sau xuyên không, lại đụng với một thu chân giả trong truyền thuyết. Chẳng qua, nếu xuyên qua cũng có thể, vậy thu chân giả tồn tại cũng không phải sự tình gì khiến người ta quá kinh hãi. Nếu như mình cũng có thể thua thiên nha. Mắt tề hoan đảo tròn tròn liên hồi, trong lòng bắt đầu cười gian. Dường như thấy được ánh mắt không có ý tốt của tề hoan, lão đạo có chút kiêng kỵ lui về phía sau hai bước. Sao bỗng dưng lão lại có cảm giác như bị động vật ăn thịt nhìn chằm chằm vào thế nhỉ? Theo lý thuyết tiểu nha đầu này hẳn là không có gì uy hiếp được mình mới đúng. Trong mấy giây mà tề hoan đã thay đổi mấy cái vẻ mặt nàng dùng sức mờ to hai mắt cố gắng rơi ra vài giọt lệ bộ dạng đáng thương nhìn lão đạo sắc mặt biến đổi cực nhanh khiến cho lão đạo thiếu chút vỗ tay khen ngợi. Ách nếu ta đem bùa thu lại, ngươi cũng không thể kêu lên nha. Nhìn tề hoan đang một mực khoa tay múa chân muốn lão thu lại bùa chú, lão đạo có chút chần chờ. Thấy lão đạo có dấu hiệu buông lỏng, tề hoan liên tục gật đầu. Vì vậy lão đạo chắp hai ngón tay lại miếng bùa chú ngoài miệng tề hoan liền bay trở về trên tay lão. Trong lòng tề hoan âm thầm cười trộm hai tiếng, lão đạo này có vẻ rất dễ lừa, hơn nữa lão là tu tiên giả đầu tiên nàng nhìn thấy trong thế giới này cho nên bổn cô nương quyết định bái lão làm sư phụ. Cảm thấy công tác chuẩn bị cảm xúc cũng không sai biệt lắm. Tề hoan nhách nhách miệng đem công phu thay đổi sắc mặt trong nháy mắt mà mình đã tu luyện được trong ba năm ở đoàn kịch xã ra dùng. Nhìn tiểu cô nương kia ngồi dưới đất khóc đến kinh thiên động địa, đầu hư không tự lập tức ong một tiếng, phóng to gấp đôi. Đời này của lão, sợ nhất chính là nước mắt nữ nhân tự nhủ mình cũng không trêu chọc tiểu nha đầu này, nàng làm sao lại khóc như vậy. Tề hoan một bên lau nước mắt một bên dùng sức véo bắp đùi mình. Véo xong còn vụng trộm liếc mắt nhìn lão đạo đang đi lòng vòng bên cạnh mình. Thấy lão chỉ đi tới đi lui, không nói lời nào tiếng khóc của tề hoan lại cao hơn một đề xi si ben người người đừng khóc nữa đều là lão đạo ta không đúng người muốn thế nào cứ nói a cuối cùng hư không từ thiếu chút nữa cũng ngồi xuống bên cạnh tề hoan khóc thét theo thấy đã gần đạt được mục đích của mình tề hoan dừng khóc thút thít hai tiếng nước mắt tí ta tí tách rơi xuống ta ta không muốn sống nữa hu hu hu hu tề hoan chỉ nói câu đầu tiên đã dọa lão đạo run rẩy đừng đừng mà ta thật sự không nhìn thấy gì người nói ngươi không muốn sống là ý gì a nhìn ngươi đang tuổi thanh xuân phơi phới đương nhiên phải sống lâu vài năm mới tốt nha lão đạo cẩn thận từng ly từng tí cười theo sợ lớn tiếng một chút sẽ hù chết tề hoan hù hù hù ta không cha không mẹ vụng trộm ở tống gia chỉ là không muốn chết đói hù hù hù nếu như bị tống lão gia biết là ta già quỷ, hắn nhất định sẽ đánh chết ta tề hoan khóc thút thít không chút khách khi níu lấy tay áo của lão đạo lau nước mũi Cái này, cái này hư không tử từ, từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu ở trên núi tu hành cho tới bây giờ chưa từng biết trong hồng trần lại vẫn có người bi thảm tới như vậy. Tề hoan vô cớ theo dệt một phen thế nhưng khiến cho hư không tử không khỏi động lòng chắc ẩn. Nếu không ngươi theo ta về sư môn, ta tuy không thể khiến cho cha mẹ ngươi khởi từ hồi sinh nhưng mà vẫn có thể cho ngươi cơm ăn. Như vậy không tốt đâu, nếu như bị những người khác biết được đạo trưởng ngài sẽ bị chỉ trích đấy. Tề Hoan một bên kiềm chế khóe môi mình nhếch thành đường cong, một bên lau sạch nước mắt. "Vậy ngươi bái ta làm thầy trước? Hư không từ cẩn thận từng ly từng tí hỏi." Cái này Tề Hoan ra vẻ chần chờ, trờ, có trời mới biết nàng thiếu chút nữa cười sung sướng đến mức co rút dạ dày. "Ta biết rõ cái này là có chút ủy khuất ngươi, nhưng mà ngươi không thể tiếp tục ở tống gia đều là do ta hại, ta phải chịu trách nhiệm với ngươi. Tuy ta không phải vị sư phụ tốt đẹp gì, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất." Những lời này hư không tử nói rất chân thành, nếu để cho đồng môn trên núi Thanh Vân biết, không biết có thể hay không đem Tề Hoan ra băm. Toàn bộ giới tu chân người nào không biết hư không tử là đệ nhất cao thủ dưới đại thừa, danh vọng của lão tại giới tu chân chính phái xem như là cao nhất, trở thành đồ đệ của lão đúng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, không nghĩ tới lúc này hư không tử còn phải cầu xin người ta làm đồ đệ của mình. Đại thừa trong tu tiên có 7 giai đoạn là trúc cơ, ngưng khí, kết đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp, đại thừa. Hư không tử nói một phen, lại khiến tề hoan hơi đỏ mặt, không nghĩ tới lão đạo này thật đúng là tâm địa tốt, không đúng, hiện tại cần phải gọi là sư phụ rồi. Vì thế, một năm này, giới tu chân xảy ra một sự kiện lớn gây chấn động, chính là hư không tử đạo trưởng của núi Thanh Vân đã có đồ đệ rồi, hơn nữa còn là một nữ đồ đệ. Từ nay về sau, giới tu chân không thái bình nữa rồi. Chương ba kiên quyết không ở nhà tranh, tổ sư bá, ngài trở về rồi. Tề hoan vừa theo hư không tử đến chân núi Thanh Vân đã thấy một rừng người đông nghìn nghịt. Rất hiển nhiên, bọn họ không phải hoan nghênh mình đâu, đối với điểm này tề hoan vẫn là biết thân biết phận. Cầm đầu chính là nam tử có bộ dạng thư sinh mặt trắng, mày kiếm mắt sáng mũi thẳng, môi mỏng mím chặt tuy thần sắc nghiêm túc nhưng vẫn là một mỹ nam tử, một thân đạo bào màu xanh ở trên người hắn có chút cảm giác tiên phong đạo cốt. So với hư không tử bên cạnh lại càng giống thần tiên hơn. Tiểu phong tử, hắc hắc sao ngươi lại đích thân tới. Trông thấy nam từ kia, hư không từ hạ hồ lô phi hành khổng lồ xuống, thuận tay kéo tề hoan xuống luôn. Sư tổ cùng sư thúc tổ tìm ngài khắp nơi đấy. Linh phong tử có chút bất đắc dĩ thở dài. Tổ sư bá này của hắn cái gì cũng tốt ca tính ôn hòa, làm người hào phóng chỉ là hơi trẻ con, không có chuyện gì là lão lại thích chơi trò trốn tìm. À vậy, được rồi, ta đi tìm sư tổ ngươi, hắc hắc đây là đồ đệ của ta, giúp ta chăm sóc một chút. Hừ không tử thuận tay đem tề hoan ném cho Linh Phong tử, sau đó vô cùng vô trách nhiệm phi thân bay đi. Tề hoan chớp chớp mắt tay còn run dày chỉ vào cái thân ảnh càng ngày càng nhỏ trên bầu trời kia, không thể tin được mình đã nhận một người như vậy làm sư phụ. Hừ không tử bỏ lại một câu đồ để không chỉ thiếu chút nữa tức chết tề hoan, mà càng làm cho Linh Phong tử chấn động rơi mất nửa cái hồn. Hắn cứ như vậy có thêm một vị sư thúc sao. Đang lúc Linh Phong Tử đánh giá Tề Hoan thì đồng thời Tề Hoan cũng quan sát Linh Phong Tử, nhưng mà cái sự quan sát của nàng cũng mặc kệ cái khỉ gì nữ tử phải rụt rè, chỉ kém không đem khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào mặt Linh Phong Tử thôi. khụ khụ sư, sư thúc, Linh Phong Tử bị ánh mắt nhiệt tình của Tề Hoan dọa cho lùi vội hai bước chỉ hoãn chốc lát mới cẩn trọng mở miệng. Ngữ khí có vẻ khá bình tĩnh, song Tề Hoan cực kỳ khẳng định nàng cảm thấy một cỗ oán khí vô cùng mạnh mẽ. Qua hai ba ngày đi đường này, tề hoan hiểu rõ vị lão đạo hư không từ kia địa vị bất phàm. Ít nhất lúc trước khi gặp một vài người tu chân, bọn họ từ xa đều đã dừng lại cúi đầu chào lão, mà lão chỉ gật gật đầu qua loa với bọn họ mà thôi. Có điều nàng không ngờ được thân phận của lão đạo này vậy mà lại là thượng bối không hề thấp ở núi Thanh Vân, mới đi lên đã có người gọi nàng là sư thúc cái này cũng làm cho nàng có chút nghiện. Hơn nữa, vị sư điệt đáng yêu này rất phù hợp với thẩm mỹ của nàng, không chỉ khuôn mặt đẹp mà ngay cả dáng người cũng là cấp bậc người mẫu. Mải thưởng thức sư điệt tiểu mỹ nhân tề hoan căn bản không hề để ý tới lời hắn nói. Sư thúc, ánh mắt đói khát của tề hoan dọa linh phong tử lùi thêm vài bước. a à, à, bảo ta chuyện gì? Thuận tay lau miệng xác định không có chảy nước miếng tề hoan lúc này mới cười ngây ngô nhìn về phía linh phong tử. Tổ sư Bá lão nhân gia có lẽ không trở về ngay được ta mang ngài đi nghỉ ngơi trước. Đã làm phiền ngươi." Tề Hoan vui vẻ cười híp mắt vỗ vỗ vai Linh Phong Tử, thuận tiện nhéo nhéo, "Ừm, rắn chắc đạt tiêu chuẩn, xem ra là thường xuyên rèn luyện đây." Bị Tề Hoan sờ, Linh Phong Tử lập tức run lên một chút, ánh mắt nhìn về phía Tề Hoan càng thêm phòng bị. Hắn biết mà tổ sư Bá là người kỳ quái như vậy. Thu đồ đệ nhất định không phải người bình thường gì trong lòng hắn âm thầm cảnh cáo chính mình, về sau cách cái vị sư thúc này càng xa càng tốt. Các ngươi đi về trước đi. Trước khi mang theo tề hoan rời đi, Linh Phong Tử nói với phần đông đệ tử bên cạnh. Vâng, trưởng môn, trưởng môn cơ à, ánh mắt tề hoan nhìn Linh Phong Tử lập tức tăng thêm vài phần hèn mọn bị ổi. Linh phong tử tuyệt đối có trách nhiệm hơn cái lão hư không tử kia rất nhiều, hắn không có trực tiếp tìm phòng nhét tề hoan vào, mà mang theo tề hoan đi dạo mấy lần phái thanh vân, để cho tất cả mọi đều nhận thức nàng kẻ vừa nhập môn đã trở thành sư thúc của trưởng môn. Cuối cùng, Linh phong tử mới đưa tề hoan đến đỉnh núi nơi hư không tử ở, rồi an bài nàng ở trong một ngôi nhà tranh xa hoa nhất trên đó. Đúng vậy, chính là nhà tranh. Nhìn thấy khắp núi đồi đều là nhà tranh, tề hoan cảm thấy nhất định là mình đang nằm mơ, tại sao người khác trông lên đỉnh núi toàn là lầu gác cung điện mà đến lượt nàng lại chỉ trông thấy nhà tranh. Thấy biểu hiện kinh ngạc của tề hoan, Linh Phong Tử vô cùng nghiêm túc giải thích cho nàng. Tổ sư bá là người duy nhất trong phái tu theo lối khổ tu. Khổ tu chính là ăn đồ ăn ít nhất, ở nơi rách nát nhất, không cần đan dược hỗ trợ hết thảy chỉ bằng thực lực bản thân mà tu luyện. Đây cũng là lý do vì sao trong giới tu chân nhiều cao thủ dưới đại thừa như vậy mà chỉ có hư không tử mới được xưng là đệ nhất dưới đại thừa. Không thể không nói cảnh giới của hư không tử làm cho người ta bội phục nhưng bội phục thì bội phục tề hoan thật không nghĩ đến muốn cùng lão khổ tu. Cái này, đây là ngược đãi Đây là vô nhân đạo ta muốn kháng nghị chủ nghĩa nhân đạo. Dạo qua nhà tranh một vòng tề hoan lập tức liền không nhịn được nổi bão rồi có lầm hay không nhà tranh còn chưa tính toàn bộ phòng chỉ có một sợi dây thường là có ý gì coi nàng là tiểu long nữ sao? linh phong tử cúi đầu khó khăn hai tiếng nhưng nhìn bà vai run run của hắn tề hoan khẳng định là hắn đang hả hê lắm đây. qua một lúc lâu linh phong tử mới chậm gì gì giải thích đây là bàn long tác ở phía trên tu luyện đối với việc ngưng tụ linh khí có hiệu quả rất lớn. nói như vậy ngươi đã ngủ trên bàn long tác rồi tề hoan nghi ngờ ngẩng đầu lên hỏi phải. Linh Phong từ khẳng định nói. Sau đó trông thấy ánh mắt nghi vấn của Tề Hoan, hắn lại mở miệng lần nữa. Chỉ là ta ngủ chính là bàn long tác bệnh thành cái đệm. Ta muốn đổi với ngươi. Im lặng kháng nghị. Nếu như ngươi không đổi cùng ta, ta sẽ lấy dây thừng đến gõ cây thắt cổ. Chờ ta biến thành quỷ rồi sẽ tìm sư phụ cáo trạng, nói ngươi ngược đãi ta. Tề Hoan hùng hồn đe dọa. Linh Phong Tử dùng ánh mắt ai oán lên án tề hoan vô sỉ, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng việc tề hoan vơ vét tài sản của hắn. Loại chuyện vô sỉ này, làm một lần là thành thói quen. Đáng tiếc đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, loại sinh vật nữ nhân này tuyệt đối là không thể đắc tội được. Đây là bài học đầu tiên tề hoan dạy cho Linh Phong Tử. Tề hoan hao tốn 2 giờ lẻ 23 phút đồng hồ để cho Linh Phong Tử hiểu rõ nàng chỉ là một cô gái yếu ớt ở trong phòng này rất nguy hiểm. Cho nên, nàng thành công vào ở trong cung điện xa hoa kia của Linh Phong Tử. Mà Linh Phong Tử trước khi làm cho Tề Hoan đồng ý vào nhà tranh ở, hắn chỉ có thể ngủ trong nhà tranh kia trên một sợi dây thừng. Mãi cho đến sau này, khi Tề Hoan vui vẻ rời đi cuối cùng Linh Phong Tử cũng ngộ ra, vì sao Tổ sư bá lại đem đồ đệ mới thu được ném cho mình chăm sóc hóa ra người đã sớm lĩnh hội được điểm đáng sợ của đồ đệ nhà mình. Hắn quyết định về sau trông thấy vị sư thúc này, nhất định, nhất định, nhất định phải đi đường vòng, nếu bất đắc dĩ quá thì thà độn thổ còn hơn. Chương 4, bí tịch không đầy đủ. Không thể không nói, Linh Phong Tử đối với vị sư thúc Tề Hoan này vẫn là rất chiếu cố, không hề bởi vì nàng không có chút tu vi nào mà bất kính với nàng, ngược lại đem toàn bộ bí tịch có trong môn phái lấy ra, đưa hết cho Tề Hoan. Lại nói, những người khác vừa nhập môn tuyệt đối không có loại phúc khí được lựa chọn nhiều bí pháp tu luyện cao cấp như thế này, nhưng địa vị của hư không từ tại phái thanh vân thật sự quá cao tề hoan là đồ đệ của lão dĩ nhiên được hưởng thụ đãi ngộ không giống bình thường. Xong đến lúc cầm được những điển tịch này tề hoan lại thực sự không cao hứng nổi, nàng thậm chí còn nghĩ có nên vụng trộm vẽ mấy lá bùa nguyền rùa linh phong từ một chút hay không. Hắn có ý gì, đại triện chưa tính tề hoan còn miễn cưỡng có thể nhận ra được đó là chữ. Giáp cốt văn tốt hơn chút ít nhiều người ta coi như tranh chữ kết hợp cũng được. Thế nhưng mà khoa đầu văn thì hơi quá đáng nha. Hắn căn bản chính là bắt nạt mình mù chữ mà. Dẫu gì mình cũng là hàng hiệu tốt nghiệp đại học hẳn hoi, hóa ra sau khi xuyên qua, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Khoa trường nhất chính là vẻ mặt Linh Phong Từ còn đau lòng khi đưa cho Tề Hoan một quyển sách nhỏ màu tím vàng, sách này rất mỏng, đại khái chỉ có vài trang giấy mà thôi. Những chữ kia trên trang giấy tản ra mấy vầng sáng màu tím vàng. Cho dù không biết hàng, Tề Hoan cũng tinh tường nhận ra đó là một bảo bối. Linh Phong Tử nói, sách này là bảo vật chấn phái của phái Thanh Vân, vì Tề Hoan đặc biệt nên hắn mới lấy ra cho nhìn. Lúc Tề Hoan hào hứng mở trang đầu tiên ra rốt cuộc cũng hiểu vì sao Linh Phong Tử chỉ muốn cho nàng nhìn một chút bởi cái này căn bản không có chữ, nàng chừng mắt đến sắp rơi tròng mà cũng chả thấy một chữ gì sắt. Về sau Tề Hoan mới biết, đừng nói là nàng, ngay cả hư không tử cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem hiểu nửa trang. Đem tất cả điển tịch của Phái Thanh Vân xem xét mấy lần, trong lòng Tề Hoan đã nguyền rủa linh phong từ gần nửa ngày. Cuối cùng, nỗ lực đến tận chưa Tề Hoan cũng chọn được một quyền bí tịch mỏng nhất là pháp quyết chúc cơ nhân chi đạo. Đừng tưởng rằng Tề Hoan biết rõ loại điển tịch nào phù hợp với mình nhất, có lợi cho mình nhất, nàng lấy quyền này, đơn giản là vì trong cả đống sách nàng chỉ nhận ra được chữ trong tên của quyền sách này mà thôi, hơn nữa, đây còn là quyền sách mỏng nhất. Đối với chuyện thu tiên này, Tề Hoan cũng không có ôm hy vọng thành tuyệt thế cao thủ, nàng chỉ hy vọng sống lâu hơn một chút, thân thể tốt một chút, có thể bay đến bay đi trên không là tốt nhất rồi. Xưa nay nàng không tham, những thứ này cũng đủ làm cho nàng thỏa mãn rồi. Trông thấy Tề Hoan chọn quyển sách này, Linh Phong Từ có vài phần kinh ngạc, hắn trần chờ một lát muốn nói gì đó với Tề Hoan, nhưng lại thôi cuối cùng vẫn không mở miệng. Người tu tiên tin tưởng nhất chính là cơ duyên, Linh Phong từ coi lần lựa chọn này của Tề Hoan là một cơ duyên, hắn đưa tới nhiều bản pháp quyết chốc cơ như vậy, mà Tề Hoan lại cố tình chọn chúng cái bản kia chỉ có thể nói đây là mệnh của nàng. Cũng không phải bản pháp quyết kia không tốt, hoàn toàn ngược lại, đây là một quyển sách có lai lịch rất lớn. Năm đó toàn bộ giới tu chân bởi vì bản pháp quyết này mà lần đầu tiên bạo phát cuộc tranh đoạt đáng sợ cuối cùng người cướp đoạt pháp quyết đều chết sạch chỉ còn lại ba người. Mà ba người này đem bản pháp quyết chia làm ba phần, mỗi người mang đi một phần Bọn hắn đã không thể tu luyện, dĩ nhiên cũng không để những người khác có cơ hội đó Trong ba người, có một người là sư tổ của hư không tử tức là thái sư tổ của tề hoan Hắn lấy được một phần chính là nhân chi đạo chỉ liên quan đến trúc cơ, ngừng khí cùng với quá trình kết đan Mà phần phía sau là Nguyên Anh, hóa thần, độ kiếp đại thừa lại bị hai người kia lấy mất Lúc ấy, đã từng có người thử tu luyện bản nhân chi đạo này, tốc độ luyện của hắn cũng không chậm nhưng đến về sau, lại xuất hiện vấn đề, người nọ tu luyện đến quá trình kết đan thì không có phần sau của bí tịch. Hắn muốn dùng điển tịch khác để thay thế lại phát hiện không có bất kỳ loại điển tịch nào có thể thích ứng với linh khí trong cơ thể mình. rơi vào đường cùng, hắn đành phải tự phế bỏ một thân tu vi của mình, chọn lại điển tịch khác rồi tu luyện thêm lần nữa. Vì vậy, cái quyền bí tịch tu luyện tiên pháp này cũng trở thành một thứ vô bổ tầm thường, ăn thì vô vị, bỏ đi thì tiếc. Hơn nữa, Linh Phong từ sở dĩ không ngăn cản tề hoan còn có một nguyên nhân khác đó là bản thân tề hoan tư chất không cao, hơn nữa ở tuổi này mới thu tiên thì khá muộn rồi. Linh Phong Tử cũng nhìn ra, đời này trừ khi Tề Hoan gặp được cao thủ đại thừa kỳ độ tu vi cho nàng, hoặc là trên trời trực tiếp rơi xuống vài viên đan dược nhất phẩm giúp nàng tẩy tinh phạt thủy, bằng không dù nàng có mệt chết cũng không tu được đến giai đoạn nguyên anh. Cho nên đối với việc Tề Hoan chọn quyển sách này Linh Phong Tử không hề phản đối, đã không có cách nào tu luyện cao, không bằng khiến nàng nhanh chóng tu luyện đến giai đoạn kết đan tối thiểu cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa đến kết đan là có thể sống đến 4-500 năm cũng không có vấn đề gì. Huống hồ Linh Phong Tử cũng tự tin chỉ cần phái thanh vân vẫn còn tề hoan sẽ không gặp phải nguy hiểm lớn gì tu đến kết đan cũng đủ cho nàng tiêu dao khắp nơi rồi. Huống hồ không phải là Linh Phong Tử xem thường tề hoan thật sự là nhìn tính cách của tề hoan thấy thế nào cũng không thể ngồi im trong động khổ tu thành tu tiên giả được. Sớm làm cho nàng kết đan, cũng sớm cho nàng xuống núi rèn luyện, không cầu nàng tạo phúc cho dân chúng, chỉ cầu nàng đừng ở trên chân núi, tiếp tục làm hại muôn dân trăm họ là tốt lắm rồi. Nghĩ tới đây Linh Phong tử không khỏi lau mồ hôi lạnh trên chán, hắn thật sự là không nên xem thường vị sư thúc này, coi như nàng mới vừa lên núi, chỉ như nghe con mới đẻ không sợ khọc, tuổi tác cũng không lớn mà có dũng khí như vậy, đem Linh Thảo trên núi của sư phụ mình nhổ sạch sẽ. Nếu hư không từ tổ sư bá quay lại biết được mấy bụi bạch ngọc lan vạn năm đích thân người trồng trên đỉnh núi bị tề hoan một đao lia không còn một mống, sau lại hoa mỹ nói rằng mang về đặt trong phòng để tăng thêm chút khí chất cao nhã, không biết người có bị thức đến thổ huyết hay không. Chuyện như vậy, đại khái cũng chỉ có tề hoan mới có thể làm ra. Không có biện pháp người ta là ngồi trên hòa tiễn thượng sơn, bối phận lớn đè chết người. Hiện tại trong sơn môn, những nhân vật cấp tổ tông không phải đang bế quan thì cũng đi ra ngoài ru ngoạn rèn luyện toàn bộ trên núi trừ hắn kẻ trưởng môn này, lớn nhất chính là Tề Hoan, tên nào dám nhảy ra gây phiền toái cho Tề Hoan chứ. Lúc này Linh Phong Tử không khỏi cảm thấy thật may mắn mình đã dự liệu trước sau khi Tề Hoan ở lại chỗ của hắn, Linh Phong Tử liền đem toàn bộ bảo bối mình sở hữu chuyển vào trong túi đựng đồ của mình, ngay cả một cọng tóc cũng không lưu lại cho Tề Hoan, đây cũng là nguyên nhân vì sao Tề Hoan thấy hắn sẽ không có sắc mặt tốt. Sau khi cầm được pháp quyết trúc cơ tề hoan cũng không vội vã đuổi Linh Phong tử đi, đùa sao chữ nơi này nhìn thì có vẻ rất quen, đáng tiếc chúng nó biết tề hoan, tề hoan lại không biết chúng nó. Cuối cùng vẫn là Linh Phong tử giải thích từng câu từng chữ cho tề hoan, thậm chí đem tất cả chi tiết dẫn khí nhập vào cơ thể đều nói tỉ mỉ một lần cho nàng, chỉ thiếu chút không có thay nàng tu luyện thôi. Hai người rằng có đến chiều tối cuối cùng tề hoan mới hiểu phương pháp dẫn khí vào cơ thể cơ bản nhất của quyền trúc cơ này. Mà Linh Phong Tử bây giờ nhìn tề hoan bằng ánh mắt tràn đầy kính sợ, hắn cuối cùng cũng gặp được một người đần đến kinh thiên động địa rồi. Chỉ có ngắn ngủi không đến một ngàn chữ mà hắn phải giải thích đi giải thích lại hơn hai mươi lần. Đương nhiên tề hoan sẽ không nói cho Linh Phong Tử biết kỳ thật lần thứ năm nàng đã hoàn toàn lĩnh ngộ chẳng qua nàng rất thích xem biểu hiện vạn phần bất đắc dĩ và không thể không nén giận của Linh Phong Tử cho nên mới hành hạ hắn đến chiều mà thôi. chương 5, dạ Linh thể trong truyền thuyết. Sau khi giảng giải xong, Linh Phong Tử ngay cả một giây cũng không nán lại, Phi nhanh ra khỏi phòng, không đợi Tề Hoan mở miệng nói chuyện người cũng đã ở ngoài trăm dặm rồi. Nhìn thấy Linh Phong Tử Phi kiếm trên không trung tạo thành một tia sáng vàng chói mắt bay đi Tề Hoan nuốt nuốt nước miếng, lúc nào thì nàng mới có thể ngự kiếm Phi hành đây a? Đợi đến lúc đó nàng nhất định phải chuẩn bị một kiểu phi kiếm phong cách độc đáo nhất, tốt nhất là nàng bay ở phía trước theo đằng sau có phượng hoàng, thanh long hay gì gì đấy, dùng để thể hiện khí chất vương giả của nhân vật chính như nàng đây. Nhưng mà trước mắt thuật phi kiếm còn cách nàng một khoảng khá xa, bây giờ trước hết là căn bản đã. Tề hoan tùy tiện tìm một tấm đệm cói khoanh chân ngồi xuống, dựa theo trình tự dẫn khí cơ bản linh phong từ dậy cho nàng tập trung tinh thần ngồi thiền. Có lẽ tề hoan thật sự không có thiên phú gì, như lời linh phong tử nói, người năm đó tu luyện quyển sách này chỉ cần dùng thời gian một ngày đã hoàn thành bước dẫn khí vào cơ thể thế mà tề hoan dùng trọn vẹn hai tháng vẫn không thể nào cảm nhận được một tia linh khí trời đất nào. Chẳng lẽ ta bẩm sinh trì độn sao, nằm trên chiếc giường công chúa mềm mại tề hoan bắt chéo hai chân lầm bầm. Linh Phong Tử vì muốn cho Tề Hoan sớm rời khỏi địa bàn của mình, vận dụng hơn 100 đệ tử môn hạ dùng thời gian ngắn nhất chiếu theo yêu cầu của Tề Hoan, xây xong cho nàng một tòa thành. Kỳ thật Tề Hoan là muốn kim tự tháp cơ, đáng tiếc nếu xây xong về sau nàng cũng không có cơ hội gặp lại Linh Phong Tử nữa rồi. Thôi, đi ngủ đã. Tề Hoan lười biếng chờ mình, ngáp một cái, đem chăn mềm mại quấn quanh người, mơ màng thiếp đi. Ngay sau khi nàng ngủ không lâu, một tia sáng màu lam nhạt như sương khói từ cơ thể nàng tản ra ngoài, bao phủ cả người nàng trong đó. Sau khi tia sáng màu lam xuất hiện từng sợi linh khí trời đất tinh thuần trong không trung đổ xuống, bị thứ ánh sáng màu lam kia hấp thu. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cho đến khi đêm qua đi thứ ánh sáng màu lam kia mới từ từ chậm rãi quay về trong cơ thể tề hoan. Lúc này, có ba lão nhân đứng trên đỉnh núi Thanh Vân, ba lão đầu thân hình khác nhau chung một sắc mặt cầu quái nhìn ngọn núi vốn là nơi ở của hư không tử. Ta nói sư đệ này, đệ đã không thu đệ tử thì thôi vừa thu đúng là làm người ta kinh hãi. Ngay cả dạ linh thể trong truyền thuyết cũng có thể đụng tới. Lão giả đầu chọc mặt mày hồng hào vẻ mặt ghen ghét nhìn hư không tử bên cạnh. dạ linh thể chỉ người thể chất có thể hấp thu linh khí vào ban đêm. May mắn, may mắn mà thôi ha ha ha. Miệng thì khách sáo thế nhưng vẻ mặt hư không từ 10 phần lớn lối, chỉ kém không chống eo ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng mà thôi. Dạ linh thể là cái gì, chính là lợi dụng thời điểm ban đêm để hấp thụ linh khí trời đất giúp người tu chân tu luyện. Có linh thể như vậy chỉ có thể tu luyện vào ban đêm, nói thẳng ra là khi người ta ngủ mới có thể tu luyện hơn nữa cái kiểu tu luyện này cũng hơn gấp 10 lần người bình thường. Cho nên hơn 2 tháng này. Bất kể là ban ngày tề hoan tu luyện ra sao cũng đều không thể cảm giác được một tia linh khí nào đi vào cơ thể mình. Mà nàng lại không tu luyện vào buổi tối cho nên căn bản không biết là mình đã sớm hoàn thành giai đoạn dẫn khí vào cơ thể rồi. Hiện tại tề hoan cũng coi như vững vàng bước vào giai đoạn tiền trúc cơ ở nhân gian cũng được xưng tụng là cao thủ rồi. Đáng tiếc nếu ở phái thanh vân, bất kỳ một tên quét rác nào cũng có thể dùng một ngón tay ấn chết nàng. Biết được đồ đệ mình trông thế thôi mà lại thuộc về giống quý hiếm, hư không từ cũng không tiếp tục giúp các sư huynh nghiên cứu cái thế cờ cổ gì gì đó nữa mà lấy phất trần trên giá chạy nhanh về phía đỉnh núi của mình, nói dỡn sao, lão sống hơn 2.000 năm rồi, thật vất vả mới thu được một đồ đệ hiếm thấy này, đương nhiên phải bồi dưỡng tốt một chút rồi. Cho dù không thể chân đá côn luân tay đánh tục sơn, tỏa sáng bốn phía nhưng nói thế nào vẫn là gắn mắc phái thanh vân lão nha. Nhưng mà khi hư không từ biết tề hoan tu luyện nhân chi đạo xong, mặt đã đen mất một nửa. Nhìn khuôn mặt đen của sư phụ kim quang lòe lòe phi kiếm bay ra ngoài, tề hoan nhịn không được thè lưỡi, xem ra cái lão đầu tính tình tốt này sắp biến thân thành dòng lửa rồi. Quả nhiên, nửa canh giờ sau, theo lời các đệ tử phái thanh vân nói, có con yêu thú đi nhầm chỗ, không cẩn thận đem đỉnh núi của trường môn san bằng mất rồi. Tề hoan đứng dưới chân núi tối đen như mực ngửa đầu nhìn rõ đỉnh núi bị san bằng kia, sờ lên chóp mũi của mình cười hắc hắc. Hoàn toàn không thấy việc mình bỏ đá xuống giếng với Linh Phong Tử ở trước mặt hư không có cái gì là không đúng. Kỳ thật sau khi nàng chọn xong bí tịch Linh Phong Tử đã nói với nàng là quyền bí tịch này có vấn đề, nhưng mà tề hoan vẫn quyết không muốn thay đổi. Có điều nàng cũng không ngu mà đem chuyện này nói cho hư không tử biết sau khi phát tiết xong, hư không tử gần như là dính lấy tề hoan lão nhõng nhẽo hết cứng rắn rồi mềm mỏng muốn tề hoan đổi loại điển tịch khác mà tu luyện thậm chí muốn đem điển tịch gia truyền của tổ sư gia phái thanh vân cho tề hoan tu luyện. đáng tiếc tề hoan mặc kệ hư không tử cắt lão già chết tiệt hiện tại biết rõ ta đáng giá rồi sao đã muộn ai kêu thời điểm ta nhập môn lão bỏ ta lại chạy mất đáng đời cho lão tức chết. tề hoan cứ ôm suy nghĩ như vậy, đấu cùng hư không tử hết hai ngày. Cuối cùng hư không từ thật sự không chịu được đi cầu xin hai vị sư huynh của mình giúp đỡ. Quá buồn bực đi, mình tốt xấu gì cũng là cao thủ dưới đại thừa kỳ, cũng đã sống hơn 2.000 năm, là cổ nhân rồi, như thế nào lại không có biện pháp đối phó với một tên đồ đệ hơn 20 tuổi. Hai vị sư huynh kia ngược lại rất mạnh mẽ, người còn chưa có xuất hiện, hai thanh kiếm đã bay tới, dọa tề hoan hồn bay phách lạc. Sau khi dùng gậy đánh xong, hai người lại bắt đầu cho quả táo đỏ. Nhưng mà cuối cùng vẫn kết thúc trong thất bại, đơn giản là tề hoan nói một câu, ba người các ngài nếu vừa đi ra đã có thể khiến giới tu chân run sợ sao không đi cướp hai quyển bí tịch thiên chi đạo và địa chi đạo kia về đây. Một câu, đem ba lão đầu đẩy đến nam thiên môn, cuối cùng hai vị đến chợ uy bị cưỡng ép để lại hai thanh phi kiếm làm phí tổn thất tinh thần, rồi ủ rũ rời đi. Chỉ để lại mình hư không tự quay mắt nhìn về phía đồ đệ đang cười mỉm mà âm thầm nuốt lệ. Không phải bọn hắn không muốn cướp mà là bọn hắn không kém, người ta cũng không yếu. Thiên chi đạo cùng địa chi đạo, một bàn tại đại bản danh Ma Vương, một bàn ở đại bản danh của Yêu Tu, cho dù bọn họ lấy một địch 10 thì cũng không đấu lại được với hai giới ma yêu đông đúc như vậy. Người nói đều là tu hành giống nhau, song người ta lại sinh con được cả đời cũng được một ổ. Bọn hắn muốn tu tiên thì phải kế hoạch hóa gia đình, giờ thì hay rồi, đi ra ngoài đánh nhau, ma môn yêu tu vung tay lên một cái là có mười mấy vạn, tu tiên bọn hắn vung lên chỉ có mười mấy người, người ta chỉ nhổ nước miếng thôi cũng đủ làm ngươi chết đuối. Cũng may hư không tử cũng đã tu hành vô số năm, biết mọi chuyện không lường được lựa chọn của tề hoan chưa hẳn đã sai lầm, có lẽ nàng Phúc Xuyên thâm hậu có lẽ ngày nào đó có thể may mắn đoạt được hai quyển bí tịch còn lại. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán tích cực mà thôi, trước phải tự sướng hai năm đã, dù sao nếu tề hoan muốn tu đến kết đan kỳ thì cho dù nàng là tên lửa cũng tối thiểu phải một hai trăm năm, không vội, một chút cũng không vội. Thuật phi kiếm, ngự kiếm phi hành, chương sáu, sư phụ sắp đồ kiếp, dưới chân cầu lớn có một đàn vịt bơi qua, sáng sớm có một giọng hát vô ưu như tiếng dạ thú chu lên, hơn nữa càng về sau càng to hơn, truyền khắp toàn bộ sơn môn. Một khúc nhạc qua đi, các đệ tử cấp thấp của môn phái nhao nhao rời giường, rửa mặt mũi sạch sẽ đi làm công việc buổi sáng. Tất cả mọi người trong núi Thanh Vân cũng bởi vì bài hát này mà bắt đầu một ngày mới. Nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện bất kể là nơi làm việc xa hay không, mọi người đều tình nguyện phi kiếm đi một vòng lớn, cũng không chịu đi qua đỉnh núi. Tề hoan đến núi Thanh Vân đã được 4 tháng, mỗi lần hồi tưởng lại cuộc sống trước khi xuyên không, tề hoan đều có chút giật mình, cảm giác như một giấc mộng Không thể không nói kỳ thật thời gian tu hành đều rất tiêu dao. mỗi ngày việc nàng cần làm chỉ là rời giường trước khi bình minh thay đổi linh khí trong cơ thể, đem linh khí trời đất cả đêm thân thể hấp thụ được biến thành của mình hoàn toàn. Linh lực trong cơ thể cũng được nâng cao, ban ngày tề hoan cũng có thể cảm giác được linh khí chậm rãi chuyển động trong người, nhưng khiến nàng kinh ngạc hơn chính là đan điền của mình dường như không giống với hình dung của hư không tử. Hư không từ đã từng nói qua, linh khí tiền kỳ trúc cơ là hiện lên ở dạng khí phân bố ở đan điền và khắp cơ thể cùng với xương cốt và còn có ở trong mạch chủ Thế nhưng sau khi nội thị tề hoan lại phát hiện linh khí trong đan điền của mình mặc dù là dạng khí nhưng cũng không phải dạng khí đơn giản mà loáng thoáng có hình dáng của đồ án thái cực. Quan sát thêm mấy ngày tề hoan còn phát hiện cái thái cực đồ này sẽ tự động hấp thụ linh khí trời đất tuy tốc độ hơi chậm nhưng thực sự có hiệu quả chỉ tiếc duy nhất một điều là linh khí thái cực đồ hấp thụ mảy mảy đều không chia cho tề hoan. Thậm chí ngay cả mỗi buổi tối linh khí nàng hấp thụ lúc ngủ cũng bị thái cực đồ hút mất một nửa. Nếu như không bởi vì chuyện này tề hoan thậm chí cảm thấy mình có thể nhẹ nhàng tu luyện tới trung kỳ chúc cơ. Có điều bây giờ, do muốn sớm nâng cao tu vi, lão nhân ra là nàng không thể không ngủ sớm thêm vài tiếng đồng hồ. Phải biết rằng trước khi xuyên qua, tề hoan vốn là một trạch nữ, buổi tối không bao giờ ngủ trước 12 giờ. Giờ thì hay rồi, vì tu luyện, mỗi ngày trời còn chưa tối hẳn, nàng đã cùng chu công lão ra tử đánh vài ván cờ, ai cũng là vì tu luyện. Cho dù tề hoan đã cố gắng như vậy... Nhưng mà mỗi lần ban ngày lúc nàng đi bộ trong môn phái, vẫn có thể cảm giác được vô số ánh mắt mang theo oán hận giống như da da dùng tia ấy quang quét qua trên người nàng. Dù sao những người khác cũng không có dạ linh thể, đại đa số bọn họ mỗi ngày đều phải tu luyện 20 canh giờ còn không bằng Tề Hoan ngủ 3 canh giờ, đoán chừng nếu như không ngại thân phận quá áp người của Tề Hoan, nàng sớm đã bị đánh hội đồng rồi. Lúc đầu Tề Hoan còn chưa kịp thích ứng khi đối mặt với những ánh mắt hung hãn cực độ như vậy, nhưng mà hư không tử nói, người Thu Tiên không bị người đố kỵ thì không phải người Thu Tiên thành công, từ đó về sau, lúc đi lại trong núi Thanh Vân, Tề Hoan luôn ưỡn ngực dậm chân. Nói như thế nào ta cũng là nhân sĩ thành đạt, đi con đường của mình, cứ để bọn hắn ghen ghét đến chết đi. Ngày hôm đó Tề Hoan tiếp tục hấp thụ linh khí cảm giác thái cực đồ trong đan điền có chút không ổn, khác với trước kia càng thêm rõ ràng, theo phân tích của nàng, đây là điểm báo sắp đột phá. Hư không tử đã từng nói qua với Tề Hoan, ranh giới phân biệt giữa người thu tiên và phàm nhân chính là tại Trung Kỳ Trúc Cơ. Cái gọi là tiền kỳ Trúc Cơ chính là tiên thiên cao thủ mà nhân gian vẫn gọi những cao thủ tiên thiên này bất kể là thân thể cường độ hay là kinh mạch biến chuyển đều có thể coi là cao nhân, nhưng đối với người thu tiên mà nói bọn họ vẫn còn kém rất nhiều Chỉ có đạt đến trung kỳ trúc cơ, mới có thể học được nền tảng căn bản nhất là ngũ hành pháp thuật, cũng có thể sử dụng một ít pháp bảo cấp thấp. Chẳng qua, nếu muốn bay hai vòng trên không trung vậy thì nhất định phải đạt tới sơ kỳ ngưng khí. Cho nên đối với việc tu luyện, tề hoan vẫn luôn có động lực đều nói nhân loại vì ước mơ bay được mà phấn đấu mất mấy trăm năm, nàng chỉ là theo bước chân của người đi trước thôi. Sư thúc tổ sư bá mời người đến thanh điện một chuyến. Tề Hoan vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy một sư điệt khác của mình là Linh Vân Tử cung kính đứng ở trước cửa. Mái tóc dài của hắn được búi cẩn thận tỉ mỉ, một thân đạo bào rộng thùng tỉnh khó che được dáng người cường tráng của hắn. Nói ra Linh Vân Tử cũng là nghiêu nhân, chưa đến 500 tuổi đã đạt nguyên anh kỳ thực lực của hắn so với sư huynh Linh Phong Tử còn cao hơn một chút, phải biết rằng hai người bọn họ thế mà kém nhau hơn 200 tuổi cơ đấy. Chỉ có điều hơi buồn bực một chút là, mỗi lần Tề Hoan nói một đống lời, hắn chỉ đáp lại có một tiếng. Có điều đối với trình độ tuyển đồ đệ của vị sư huynh vô duyên kia Tề Hoan vẫn rất thưởng thức. Vô luận là Linh Phong Tử hay Linh Vân Tử đều đẹp trai như nhau, ngoại trừ tuổi hơi lớn tổng thể mà nói thì vẫn rất đẹp mắt nha. Sư Thúc, thấy Tề Hoan nhìn mình ngây ngốc một lúc Linh Vân Tử nhịn không được lên tiếng. a hát đi, lập tức đi ngay. Tề hoan hơi xấu hổ sơ sơ khóe miệng, may mắn mình không có chảy nước miếng. Còn chưa tới thanh điện tề hoan đã phát hiện trong sơn môn hôm nay có gì đó không bình thường, cứ đi hai bước lại thấy được một tên đệ tử nội môn ngày bình thường khó thấy, ngay cả những lão đầu tử vẫn ẩn thân hôm nay cũng nhao nhao xuất động. Sư điệt à, chẳng lẽ có thượng cổ yêu thú đi nhầm chỗ hả? Tề hoan vô cùng tò mò, là tổ sư bá sắp độ thiên kiếp rồi. Linh vân tử nhếch môi, mười phần không tình nguyện mở miệng. Tổ sư bá ngươi nói, chẳng lẽ là sư phụ ta? Tề hoan kinh hãi, vì sao chuyện trọng yếu như vậy mà không ai nói cho nàng biết? Linh Vân tử liếc tề hoan một cái, không lên tiếng. Ngay cả sư phụ mình sắp độ kiếp cũng không biết may mắn hắn không có đồ đệ như vậy bằng không đã sớm bị hắn dùng một tay đập chết rồi. Nhưng mà sư phụ lão nhân gia ông ấy muốn độ thiên kiếp sao không giới nghiêm toàn bộ sơn môn? Hơn 10 trưởng môn của các phái thục sơn, côn luân, thái hành sẽ đến đây chứng kiến. Sư Diệt ta đau bụng đi trước một bước, tề hoan sắc mặt trượt biến quay người bỏ chạy. Chịu đựng, dường như đã sớm biết cử động của tề hoan, Linh Vân Tử ngay cả đầu cũng không quay lại tay phải bấm pháp quyết một đạo ánh sáng đỏ bay ra chói tề hoan lại thành bánh trưng. Hành vi của ngươi là khi sư diệt tổ, sẽ bị trời phạt đó. Tề hoan nguyền rùa, ta còn cách độ thiên kiếp ít nhất hơn một nghìn năm nữa, không vội. Linh Vân Tử bước chân nhẹ nhàng kéo tề hoan đi lên phía trước. Tề hoan gào khóc thảm thiết, sư điệt người để ta đi đi cái thân thể nhỏ bé này của ta không chịu được dài vỏ đâu. Sư mệnh không thể trái, Linh Vân Tử dừng một chút vừa nghĩ tới quá trình dự lễ kế tiếp mà không nhịn được đen một nửa mặt nếu như có thể, hắn cũng không muốn đi. Kỳ thật tề hoan kích động như vậy không phải là không có nguyên nhân. Hai tháng trước nàng đi theo Linh Phong Tử đến Thục Sơn xem một trưởng lão tấn cấp lên giai đoạn đồ kiếp. Vốn tưởng rằng nhiều lắm thì chỉ hai canh giờ sự tỉnh sẽ ok, không ngờ lúc tiến vào lễ đài tề hoan đứng trọn vẹn 4 ngày, hơn nữa là 4 ngày không ăn không uống không ngủ. Cuối cùng vị nhân huynh kia cũng thành công tề hoan bởi vì thiếu nước mà trực tiếp biến thành xác ướp cuối cùng là được Linh Phong từ tìm người đưa về. Cũng không biết tên nào ra cái quy định biến thái trong lúc xem lễ không cho phép bất luận kẻ nào rời khỏi lễ đài. Không được nói chuyện, không được ăn uống, cũng không được phép ngủ, không được cái này cũng không được cái kia tóm lại coi mình như người chết là được. chương 7, hoa khổng thước và ẻo là Vào ngồi trong vong phong chủ điện tề hoan nhìn hai bên, phát hiện trong đại điện đã có rất nhiều người. Có điều từ đẳng cấp khó coi của y phục mà xem xét hiển nhiên bọn họ không phải là đệ tử phái thanh vân. Đối với giáo phục dành riêng cho phái thanh vân, tề hoan thật sự không có tí ý kiến gì rồi, bất kể nam hay nữ, nhỏ hay lớn đều giống nhau, đạo bảo ống dài màu xanh, đai lưng màu trắng. Nếu nam nhân mặc lên người thì khá đẹp, như linh vân tử, y phục dù xấu hơn mặc lên cũng đều cảnh đẹp ý vui. Nhưng nếu là tề hoan mặc vào, hiệu quả xác thực kinh hãi, ban đêm đi ra ngoài chạy một vòng, thì ngay lập tức dưới đất sẽ toàn người ngất. Linh Vân Tử mang Tề Hoan tiến vào đại điện sau khi hướng mấy người hư không tử thi lễ một cái cùng Tề Hoan đứng ở phía cuối. Tề Hoan cũng không cảm thấy có gì không ổn, tuy địa vị nàng ở phái Thanh Vân rất cao, hơn nữa hai vị sư điện này đối với nàng cũng có chút nhường nhịn, nhưng với người khác thì khó có thể nói được. Dù sao giới Thu Tiên vẫn chú ý đến kẻ mạnh, nếu như nàng chỉ là một đệ tử trúc cơ cấp thấp ngay ngang ngồi bên cạnh người hư không tử, sợ là khó tránh khỏi sẽ có ít người nói này nói kia trước mặt Linh Phong Tử. Tề hoan đứng vững ở phía sau, con mắt bắt đầu ngó ngang ngó dọc khắp nơi, thấy Linh Phong từ cùng mấy vị trưởng môn phái khác nói chuyện nước miếng tung bay. Tề hoan trong lòng hung hăng khinh bỉ hắn, sao hắn đối với mình tiếc chữ như vàng mà đối với người khác miệng lưỡi trơn chu như thế, đây tuyệt đối là kỳ thị giới tính. Sư huynh của ngươi bình thường đối với ai cũng nhiệt tình như vậy sao? Đứng không bao lâu tề hoan nhịn không được hỏi Linh Vân từ bên cạnh một chút linh vân từ ngẩng đầu liếc mắt nhìn linh phong từ ngoài cười nhưng bên trong không cười lại liếc mắt nhìn tề hoan song nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới nàng con mắt nào của nàng nhìn thấy linh phong từ kia đang nhiệt tình vậy cái kia rõ ràng là minh trào ám phúng đấy này này cái lão đầu ăn mặc như khổng tước kia là từ đâu tới thục sơn trưởng lão chấp pháp nguyên tâm tử trung kỳ nguyên anh Linh vân tử biết rõ nếu hắn không trả lời vấn đề của tề hoan, khó đảm bảo nàng sẽ không lầm bầm lầu bầu, đến lúc đó chịu tội vẫn là mình, đành phải hữu vấn thất đáp. Còn có trên người hắn mặc chính là tiên y thương lan, tiên khí hạ phẩm. Pháp bảo của giới tu chân chia làm ba cấp bảo khí, linh khí tiên khí từng cấp chia ra làm ba phẩm. Trong đó tiên khí cực kỳ hiếm thấy, phần lớn tiên khí đều được tìm ra trong một số tiên phù còn lưu lại của các tiên nhân, ngay cả phái thanh vân cũng chỉ có không quá 3 cái tiên khí mà thôi. Chật không hổ là nhà giàu ra đường, ngay cả tiên khí cũng mặc trên người Tề hoan ngữ khí có chút chua chua Nhìn xem sư phụ nàng là kẻ nghèo kết xác một món pháp bảo cũng chưa đưa cho nàng Lão khổ tu một mình là được rồi, đừng ngay cả đồ đệ cũng bắt phải chịu khổ chứ Trên người tề hoan chỉ có vẻn vẹn hai kiện linh khí thượng phẩm Đều là đoạt từ trên tay của sư huynh, sư đệ hư không tử Bộ nàng dễ dàng xuyên qua được một lần sao? đương nhiên phải giật đồ cùng lão rồi Còn có còn có cái tên giống nữ nhân kia Tề Hoan còn chưa nói xong, đã bị Linh Vân Tử một tay che miệng lại. Tuy mọi người ở đây tôn trọng hư không tử nên mới không mở ra thần thức song người thua tiên tài cực thính mắt cực tinh, nếu có lòng muốn nghe lời Tề Hoan cũng không phải việc khó gì. Lúc vừa rồi Tề Hoan nói nguyên tâm tử, đối phương cũng đã nghe thấy rồi, có điều nguyên tâm tử xưa nay tính tình vô cùng tốt cho nên chỉ cười cười thế nhưng lần này Tề Hoan lại đâm đúng chỗ đau của một người khác. Thanh tiêu trưởng môn Côn Luân bình sinh hận nhất chính là người khác nói hắn giống nữ nhân. Nhớ năm đó khi Linh Phong Tử còn chưa phải là trưởng môn phái Thanh Vân, cũng đã có lần hiểu lầm coi Thanh Tiêu là nữ tử kêu y một tiếng sư muội đã bị Thanh Tiêu ghi hận hơn 400 năm nay, nếu như không phải thực lực Linh Phong Tử cao hơn Thanh Tiêu một chút xíu, đoán trưởng y đã sớm dốc sức liều mạng cùng Linh Phong Tử rồi. Lần này đến dự lễ y dẫn theo năm tên đệ tử tinh anh thế hệ này của núi Côn Luân chính là muốn khiến Linh Phong Tử gặp xui xẻo. Lúc này tề hoan nói một câu như vậy, không thể nghi ngờ chính là hành vi đổ thêm dầu vào lửa. Vậy mà trên mặt Linh Vân Tử lại hiếm khi lộ ra một nụ cười tà ác nếu như thanh tiêu làm như không nghe thấy thì tốt còn nếu y thật sự tìm tề hoan gây phiền toái, vậy đoán chừng lần này phiền phức của y lớn thật rồi. Tổ sư bá hư không thử của hắn cả đời khổ tu cho tới bây giờ mới nhận một đồ đệ, hiện nay thực lực của người đạt ở giới thu chân cũng có thể xếp vào top 5 thật không dễ dàng thu đồ đệ đương nhiên là coi như bảo bối rồi. Nhớ ngày đó tề hoan một đao chém sạch bạch ngọc lan vạn năm của người, hư không tử cũng không có tìm nàng gây phiền toái. Ngược lại đi tìm Linh Phong tử gây phiền toái dĩ nhiên là chỉnh đồ đệ người khác nên không thấy đau lòng rồi. Đừng nhìn hư không tử nổi danh hiền lành tính tình ôn hòa, lại luôn có vẻ mặt tươi cười, nghe nói khi tuổi còn trẻ cũng làm không thiếu chuyện thất đức bằng không sao có thể nói là thầy nào trò đấy chứ. Nếu thanh tiêu dám động vào tề hoan, đoán chừng lão đầu sẽ trực tiếp chạy đến côn luân phóng hỏa. Theo tin tức nho nhỏ, vụ cháy 500 năm trước ở Côn Luân chính là có quan hệ trực tiếp cùng ba vị lão gia tử trên đại điện này đây. Giọng của Tề Hoan tuy không lớn, nhưng Linh Vân Tử vô cùng chắc chắn là Thanh Tiêu đã nghe thấy được bằng không sắc mặt của y cũng sẽ không đặc sắc giống như cái đít nổi như thế. Có điều ngại thể diện nên y không trực tiếp nổi bão bởi y chỉ coi Tề Hoan là đệ thử cấp thấp của môn phái, muốn đối phó nàng lúc nào cũng được. Giờ thanh tiêu lửa giận mút trời nên căn bản cũng không cân nhắc cẩn thận, một đệ tử cấp thấp của môn phái làm sao có thể vào ngồi bên trong vong phong điện hơn nữa còn được đích thân sư đệ trưởng môn Linh Vân Tử đưa vào. Đợi tất cả khách nhân đến dự lễ vào ngồi trong vong phong điện, nước miếng của Linh Phong Tử cũng phun được tương đối, lúc này mới sai đệ tử trong phái dẫn tất cả trưởng môn các phái đến phòng khách nghỉ ngơi, hai ngày sau bắt đầu dự lễ. Rất nhanh đại điện liền vắng tanh, chỉ để lại ba lão đầu cùng tề hoan, tề hoan đi thẳng đến bên cạnh hư không từ tiện tay kéo cái ghế băng ngồi xuống, ngữ khí có chút oán trách. Ta nói này sư phụ, ngài cũng quá không coi ta là người một nhà rồi, đồ kiếp cũng không nói cho ta một tiếng. Nghe vậy hư không từ cười có chút xấu hổ, mấy ngày hôm trước không cẩn thận uống nhiều quá, tỉnh lại liền phát hiện đã sắp độ thiên kiếp rồi. Đúng vậy, thuận tiện còn lĩnh hội được một chút thiên đạo Sư huynh hư linh tử của hư không tử trừng mắt hung tợn nhìn sư đệ của mình, người khác cả đời có lẽ cũng chẳng có cơ hội lĩnh hội thiên đạo sư đệ lão ngược lại, không làm gì cũng có thể lĩnh hội được, đây không phải là muốn kích động người khác sao. Đời này của lão hư linh tử không việc nào có thể vượt qua vị sư đệ này, nhưng mà hư linh tử quay đầu lại ngắm tề hoan đang nhìn chằm chằm sư phụ mình trầm tư suy nghĩ cuối cùng cũng tìm được một chút cân bằng ít nhất đồ đệ lão thu so với đồ đệ của hư không tử dễ đối phó hơn. Sư phụ à, lần này ngài đồ kiếp sẽ không cần 10 ngày nửa tháng chứ? Tề hoan sợ hãi hỏi, nàng không muốn trở thành người đầu tiên trong giới tu chân chết đói đâu, nói ra thật là mất mặt a hát. Không cần, hư không từ nghe lời đồ đệ nói xong đầu không khỏi rơi đầy hát tuyến, nếu thiên kiếp kéo dài 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó lão ngay cả xương cốt cặn bã đều không còn rồi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, sư phụ à ta thấy ngài độ song thiên kiếp chắc sẽ phải bế quan tu luyện đi trước khi bế quan có phải ngài nên đưa cho đồ đệ ngại vài món trang bị đẳng cấp hay không? Trang bị, hư không từ khó hiểu, tiểu hoan từ nhà đệ là muốn đệ đưa pháp bảo đấy. À, pháp bảo sao, nếu không con cầm trước cái tiên khí cấp thấp này đi. Hư không từ mở ra chiếc nhẫn chữ vật từ bên trong lấy ra một cái tháp lưu ly li xinh xắn. Sư phụ ngài là ngại mạng đồ đệ ta đây quá lớn sao? Tề hoan miến răng miến lợi, không nói đến chuyện nàng có dùng được vật này hay không, nếu như bị người khác biết trên người mình có một tiên khí thì vừa ra khỏi cửa lớn thanh vân phái chẳng phải sẽ có cả đám cao thủ thay nhau tới đổi giết hay sao? Nàng đích thị tham tài, nhưng càng thêm tiếc mạng mình nha. Ách nếu không ngươi dùng trước cái ti không lăng này đi. Thấy sư đệ mình tìm cả buổi cũng không lấy ra được một kiện pháp bảo nào tề hoan có thể dùng, hư linh tử bèn lấy trong nhẫn chữ vật của mình ra một miếng vải đưa cho tề hoan. Tì, xé không, không chung, bầu trời lăng, lụa, vải. Tì không lăng là giải lụa phá tan bầu trời. Sư bá cái này dùng làm khăn tay cũng hơi nhỏ đấy à. Nhìn chằm chằm vào miếng vải màu đỏ kia, tề hoan âm thầm khinh bỉ sư bá keo kiệt nhỏ cái gì, tuy ta không biết thứ này có cấp bậc gì, những cũng là lấy ra từ tiên phủ đấy, chắc chắn sẽ không kém, nhanh cầm đi." Hư Linh Tử bất mãn hừ một tiếng. "Sư bá giáo huấn rất đúng, đều là đệ tử sai." Nghe thấy là vật lấy ra từ tiên phủ, bất mãn của Tề Hoan lập tức biến mất, cười tủm tỉm cầm miếng vải kia chạy lấy người. Chương 8: Rượu sư huynh ủ tuyệt đối không thể uống. Trong giai đoạn đặc biệt này, các đệ tử phái thanh vân đều bận rộn, chỉ có tề hoan là cảm thấy mình rảnh rỗi đến muốn dài ra rồi. Không có biện pháp, Linh Phong Tử chỉ sợ nàng gây trở ngại, không cho giúp gì, còn cầu nàng đừng gây thêm lộn xộn kỳ thật tề hoan thật lòng muốn giúp đỡ, đáng tiếc không có người tin tưởng. Tuy tu luyện là việc tốn thời gian. Hơn nữa nàng cũng khá mưu cầu danh lợi, nhưng mà hư không tử đã cảnh cáo nàng, trước khi đến độ kiếp kỳ tuyệt đối ban ngày không thể tu luyện, nếu hấp thụ linh khí của mặt trời vào trong người sẽ hủy đi dạ linh thể, cho nên tề hoan nhàn rỗi vô cùng. Đi dạo trong sơn môn rộng lớn một vòng, cuối cùng tề hoan quyết định đến sau núi tìm vị sư huynh duy nhất trong sư môn. Vị sư huynh này là một trong ba đồ đệ của sư thúc hư dương tử, bình sinh chỉ thích trồng hoa nuôi chim gì đó, mỗi lần nhắc đến hắn hư dương tử đều nói hắn văn rốt vũ nát. Không học vấn không nghề nghiệp, nhưng tề hoan lại không nghĩ như vậy, ba lão đầu này tinh quái vô cùng, nếu thật văn rốt vũ nát thì hư dương tử chắc chắn sẽ không thu hắn làm đồ đệ. Phía sau núi Thanh Vân căn bản không có người qua lại, ngoại trừ đệ tử mới nhập môn cần đến phía sau núi đốn củi nấu nước rèn luyện. Ngày thường nơi này ngoại trừ tiếng chim kêu vượn hú thì cũng không nghe được tiếng người. Vị sư huynh của tề hoan ở trong lạc hoa cốc phía sau núi, nghe nói vị sư huynh này cũng là người phong nhã, năm đó vốn không có cái lạc hoa cốc này, sư huynh nàng đơn giản chỉ trồng một mảnh rừng hoa đào, nghe nói phạm vi hơn 10 dặm đều là hoa đào. Cũng không biết người ta cho hoa đào ăn cái hóc môn kích thích gì, khiến hoa nở quanh năm suốt tháng không tàn cũng không sợ mệt chết. Vượt qua vài lần lên dốc quẹo vào bảy tám khúc rẽ, lại đi trên một đoạn đường gập gành tề hoan cuối cùng tới được lạc hoa cốc. Đứng tại miệng cốc tề hoan nhìn chằm chằm vườn hoa đào cũng không dám đi vào trong. Không phải nàng đột nhiên trở nên rụt rè mà là lúc trước không cẩn thận xông vào thiếu chút nữa bị ảo trận ở đây làm mệt chết may mắn cuối cùng có người phát hiện mới ra ngoài được. Sư muội A hát muội sao lại có thời gian rảnh đến chỗ sư huynh chơi thế. Tề hoan còn đang đứng ngần người thì giọng một nam tử truyền tới, những cây hoa vốn được sắp đặt chỉnh tề, trong nháy mắt truyền qua hai bên, xuất hiện một con đường nhỏ. Ở chính giữa con đường, có một có một người đang mặc xà y băng ti thiên phách, nam tử dáng người cao to chậm chạp đi từ trong sơn cốc ra. Ai, nhân diện hoa đào tương ánh hồng a. Từ khi vào núi Thanh Vân, Tề Hoan đối với khuôn mặt tương đối xinh đẹp của mình đã mất đi lòng tin, nàng rất lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, lòng tự ái của mình sẽ bị đả kích trầm trọng. Tề Hoan thường xuyên hoài nghi, Hư dương tử có phải hay không có yêu thuật gì đó kiểu như mùa xuân trồng Mỹ Nam, mùa thu thu hoạch một đống Mỹ Nam, bằng không vì sao mỗi một đệ tử của lão đều thuộc cấp hồng nhan họa thủy như vậy, ngay cả đồ tôn cũng đẹp đến hại nước hại dân. Có để cho nữ nhân như nàng đây sống hay không chứ? Song điểm duy nhất phá hư Mỹ Cảnh là trên tay hắn vẫn đang ôm một cái trồi to tề hoan lắc đầu, lớn lên đẹp như vậy lại không biết chú trọng hình tượng đáng bị trời phạt. Nàng tuyệt đối không phải ghen ghét chỉ là trong nội tâm nàng thấy không công bằng mà thôi. Tiên tử sư huynh, nhìn thấy hoa hiền tử tề hoan vội vàng cười nhanh đón thuận miệng đặt luôn cho người ta cái ngoại hiệu có điều hoa hiền tử cũng không để ý cười mỉm dẫn tề hoan vào trong cốc. Trong phái thanh vân cái đáng để tề hoan khinh bị tuyệt đối không ít nhưng cái khiến nàng khó chấp nhận nhất chính là vấn đề tên gọi. Cũng không biết ba lão đầu hư không tử năm đó nghĩ như thế nào, hết lần này tới lần khác lại muốn thế hệ của nàng dùng chữ hoa đứng đầu tề hoan có đạo hiệu là hoa hoan tử, hoa hoan hoa hoàn ta còn là hoa quyền nữa đấy. Hoa hoàn, nghĩa là vòng hoa, đồng âm với hoa hoan. Hoa quyền nghĩa là tràng hoa to hơn vòng hoa, đều dùng trong tang lễ. May mắn nàng cũng không phải người bi đát nhất, vị sư huynh tiên tử này còn thảm hơn, đường đường một đại nam nhân lại bị người gọi thành hoa tiên tử nhưng mà toàn bộ bên trong bên ngoài sư môn cũng chỉ có thể hoan mới có cái dũng khí gọi hắn là tiên tử sư huynh thôi sư muội sao không đi tìm bọn sư điệt đưa tế hoan đến đình viện của mình hoa hiền từ tiếp tục cầm cái chổi quét qua mặt đất dày đặc một tầng cánh hoa lúc này trong sân đã trồng chất vài đống lớn cánh hoa đào rồi từng đống cánh hoa màu hồng phấn đặt ở cùng một chỗ trông rất đẹp mắt bọn hắn bận rộn sư huynh này huynh quét cánh hoa làm gì vậy ủ rượu rượu hoa đào Hoa hiền từ nhướng mày cười khẽ, giữa lông mày giãn ra, lại khiến lòng tề hoan thấy như bị một cơn gió lạnh thổi tới. Chẳng lẽ rượu hoa đào chân quý mà các sư phụ hay uống đều là do huynh ủ sao? Tề hoan hoài nghi việc vị sư huynh không ra khỏi sơn môn này cùng mấy vò rượu ngon của lão đầu có quan hệ. Đúng vậy, nhiều cánh hoa như vậy rửa sạch hết rất phiền toái à nha tề hoan thề, nàng chỉ hiếu kỳ mà thôi. Ai nói ta phải rửa sạch? Hoa hiền từ tươi cười sán lạn. Lộ ra một hàm răng trắng khiến Tề hoan cảm thấy một cỗ âm khí Nàng còn tưởng vị sư huynh này là kẻ thuần lương Xem ra là nàng thật sự không thể tùy tiện nhìn người nữa rồi Cái này choáng nha Ngay cả đồ cho sư phụ mình cũng dám gian lận Rõ ràng là một con sói đội lốt người thiếu chút nữa Nàng còn tưởng rằng đó là một con cừu nhỏ Nàng vẫn là quá thuần khiết mà Sư bá sắp độ thiên kiếp rồi sao Hoa hiền từ không chút để ý đem từng đống cánh hoa ôm đi, rồi ném vào cái vạc màu xanh biếc ở trong góc tiểu viện. Đúng vậy còn khủng hơn cả lần muội đi dự lễ thật không có nhân tính. Tề hoan nhỏ giọng phàn nàn. Độ thiên kiếp rất nhanh thôi, gần nửa ngày là xong, sẽ không giống như lần trước. Sự thích lần trước của tề hoan đã truyền khắp phái thanh vân, nhưng ngại cảnh cáo của trưởng môn nên mỗi người chỉ dám thầm thảo luận mà thôi. Đúng vậy, sư phụ độ thiên kiếp xong sẽ phải bế quan, muội sắp bị bỏ rơi đó. Tề hoan ngoài miệng đáng thương nói, xong trên mặt thế lại không chút bộ dạng đáng thương nào. Đệ tử thế hệ các nàng từ trước đến nay đều là bị tán dưỡng, sở dĩ núi Thanh Vân có thể phát triển tốt như vậy, là nhờ sư thúc nàng có hai đồ tôn tốt, nếu không có Linh Phong Tử cùng Linh Vân Tử, đoán chừng núi Thanh Vân đã sớm giải tán. Ngay cả sư phụ cũng không biết đồ đệ mình đã chạy đi đâu, có môn phái như vậy sao? Ha ha, đại sư bá không phải đã đưa mụi ti không lăng rồi à? Hoa hiền tử đối với tề hoan rõ ràng như bảng cửu chương. Tuy lực công kích của ti không lăng không phải quá cao nhưng cũng là một kiện pháp khí cực phẩm đấy. Ồ, sư huynh cũng biết ti không lăng à? Pháp bảo tốt như vậy đương nhiên là ta biết rõ thích hợp dùng để âm thầm chơi ở sau lưng người khác nhất. Vì vậy, hai canh giờ kế tiếp tề hoan ngoan ngoãn ngồi yên nghe hoa hiền tử giảng giải cách dùng ti không lăng. Sau nửa canh giờ tề hoan đã toát đầy mồ hôi. Một lúc lâu sau ánh mắt tề hoan nhìn hoa hiền tử đã truyền thành kính sợ người này tuyệt đối là sư tổ khu hèn mọn bị ổi. Sau hai canh giờ tề hoan rốt cục không nhịn được chạy biến. Sau khi tề hoan chạy mất dạng một thanh xà to bằng ngón cái toàn thân như ngọc bích bỏ lên vai hoa hiền tử. Không sợ dậy hư tiểu sư muội ngươi sao. Thanh xà nói tiếng người tiếng nói thanh thúy dễ nghe như tiếng suối chảy róc sách. Ha ha. Hoa hiền tử cười có chút xấu hổ, hắn chỉ là nhất thời không nhịn được mà thôi. Nhưng ngay lập tức một người một rắn đều cứng lại bởi vì tề hoan mang vẻ mặt xấu hổ chạy trở về. Hắc hắc thật ngại, mót quát phiền chỉ cho vị trí nhà sĩ. Hoa hiền tử tiện tay chỉ ra một ngón tề hoan vội vàng chạy đi. Một mảnh lá cây rơi xuống mặt hoa hiền tử, hắn đã đánh giá thấp năng lực thừa nhận của sư muội rồi. Chương 9 kỳ thật ta rất rộng lượng sau khi thành công làm hoa hiền tử choáng váng tề hoan tâm ý viên mãn mang theo mấy hũ rượu hoa đào ra khỏi hậu sơn tuy nàng không có dũng khí uống rượu này nhưng dùng để lấy lòng sư phụ làm lão nhân gia vui cũng không tệ lắm đi trên bậc thang đá xanh mấy nhóm đệ tử đi qua tề hoan cũng tới chào hỏi đa số mọi người thấy nàng vẫn rất lễ phép gọi một tiếng sư tổ song có khá nhiều đệ tử đối với vị sư tổ nhảy dù này trong lòng còn chút bất mãn tuy bọn hắn bên ngoài cung kính nhưng vụng trộm đều có chút ý tứ khinh thường. Dù sao tu vi đệ tử cấp thấp nhất so với tề hoan cũng cao hơn một chút trong lòng bọn họ tề hoan chẳng qua là có vận khí tốt gặp được hư không tử mà thôi. Tuy sự thật đúng là như thế nhưng mà tại giới tu tiên vận khí sao lại không được coi là một loại thực lực chứ. Sư tổ hoa hoan tử xin ngài dừng bước nơi này là sân thí luyện của sư môn. Bậc thang đá xanh cuối cùng là tới sân tập thí luyện của phái Lục Vân, bình thường chỉ khi đến đại hội thí luyện hàng năm, ở đây mới có người qua lại, nhưng mà hiện tại cũng coi là thời điểm đặc thù. Những đệ tử được kêu là tinh anh kia cảnh giới dù cao cũng không quá kết đan kỳ căn bản không giúp được gì trong việc hư không từ đầu kiếp. Thế nên, bọn họ tập trung chú ý đến những đệ tử tinh anh ngang hàng với mình. Lần này đến núi Thanh Vân đều là các đệ tử tinh anh nhất của các đại môn phái trong giới thu tiên, mọi người đều là tinh hoa tất nhiên không phục nhau, ai cũng muốn tranh hạng nhất, vì vậy sân thí luyện của phái đã lâu không được náo nhiệt nay trở nên hào khí ngút trời. Tề Hoàn cũng không phải đặc biệt ưa thích náo nhiệt chẳng qua nàng thật sự quá nhàm chán rồi, lại không có ai chơi cùng nàng, cho nên nàng mới chạy đến đây xem toàn cảnh thu chân giả bị cây chân thật như thế nào thế nhưng không nghĩ tới ngay cả đại môn chưa bước qua đã bị người cản lại lúc nào thì sân thí luyện sư môn thành cấm địa lâu nay sao ta không biết tề hoan dừng bước cười mà như không cười nhìn nữ từ mặc phục sức của đệ tử nội môn vừa ngăn mình lại nàng kia bộ dạng rất đẹp khuôn mặt cỡ bằng bàn tay chiếc cằm nhỏ nhắn miệng nhỏ anh đào khẽ nhách một đôi mắt đen to tròn nhìn động lòng người Người này tề hoan biết nàng tên là Âu Dương Lâm, nghe nói cô bé này từ khi 7 tuổi đã tiến nhập sư môn, vô cùng có thiên phú tu luyện, năm 19 đã đạt đến thực lực trung kỳ ngưng khí hơn nữa bình thường lại ngọt ngào, nên nam đệ tử trong sơn môn theo đuổi nàng không đến 100 thì cũng là 80. Có nhiều nam nhân nâng niu như vậy, tính cách của nàng tự nhiên cũng có phần kiêu căng. Theo lý thuyết Tề Hoan cùng nàng chưa từng va chạm lần nào, nhưng khi Tề Hoan làm lễ bái sư ở phía trên, cô bé này nhỏ giọng nói xấu Tề Hoan gì đó, thảm nhất chính là bị Linh Vân Tử nghe được kết quả là nàng bị Linh Vân Tử phạt diện bích một tháng. Ta không giết người, nhưng người lại vì ta mà chết. Tề Hoan lúc đấy còn nhỏ giọng cảm thán một câu, song cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Có điều lại nhớ kỹ khuôn mặt của cô bé, nhớ kỹ gương mặt xinh đẹp hơn mình, đây là bệnh chung của nữ nhân. Tề hoan tự nhận chính mình chưa có khả năng siêu thoát ra khỏi ngũ hành cho nên nhớ rất rõ khuôn mặt này. Không ngờ nàng còn chưa chủ động tìm người gây phiền toái, người ta đã tới tìm nàng trước. Không cho vào sân thí luyện của môn phái sao? Không sao, thật sự không có gì quan trọng. Tề hoan tự nhận tính tình mình không tồi, rất độ lượng cho dù không chứa được thuyền, nhưng miễn cưỡng cũng có thể dung được cái bè che mà. Nhưng mà nàng lại có một tật xấu, người ta kính nàng một thước, nàng kính người ta một trưởng. Còn ngược lại thì, thời điểm tề hoan chưa xuyên qua, nàng thích nhất là game online. Khi đó có một nữ nhân đoạt lão công trong trò chơi của nàng, nàng nhịn Dù sao cũng là trò chơi, không có chứng nhận mình cũng không thể ngăn cản người ta tìm kiếm tình yêu đích thực A, vì vậy nàng rất sung sướng cùng bạn nam kia ly hôn. Vốn tưởng rằng chuyện này đến đây là kết thúc ai dè về sau trong ngày đôi nam nữ kia tổ chức hôn lễ, hai người bọn họ ở trên kênh thế giới nói chuyện ân ái. Cái này mọi người có thể lý giải, mấu chốt là trong lời nói của hai người này, tề hoan đã biến thành kẻ thứ ba ác độc, bạn nam đối với tình yêu chung trinh như một bất chấp cường quyền đúng là một nam nhân tốt tuyệt thế. Lúc ấy tề hoan là bang chủ đệ nhất đại bang trong toàn khu. Chuyện thành như vậy tề hoan không thể nhịn, nếu như mình thật sự đã làm thế thì không sao, nhưng mình cái gì cũng chưa làm a. Đây rõ ràng là người bị hại trở thành hung thủ mà. Không phải mi nói ta là tiểu tam sao. Không phải My nói ta hèn hạ vô sỉ sao. Được ta liền vô sỉ cho My xem. Kết quả tối hôm đó, Tề Hoan tụ tập toàn bộ hơn 300 người của bang tẩy trắng toàn bộ hôn lễ của đôi nam nữ kia. Tổng kết từ những yếu tố trên chúng ta có thể biết rõ kỳ thật Tề Hoan bình thường sẽ rất nhẫn nhịn năng lực nhẫn nại của nàng vượt qua cả ninja rùa. Nhưng lúc nàng bộc phát tuyệt đối không thua gì núi lửa phun trào. Thấy Tề Hoan không có ý rời đi, nụ cười trên mặt Âu Dương Lâm cũng không còn, giọng lạnh như băng. Đây là quy định của sư môn, đệ tử chưa tới ngưng khí kỳ không cho phép tiến vào sân thí luyện. À, thì ra là như vậy. Tề hoan gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, quay đầu rời đi, không có biện pháp, ai bảo tu vi của mình chưa đủ. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, Âu Dương Lâm này chính là muốn gây phiền toái cho nàng, với thân phận của nàng, coi như tiến vào cấm địa cũng không ai dám ngăn cản, huống chi là một cái sân thí luyện. Nàng chỉ không muốn cùng Âu Dương Lâm này cãi nhau thôi. Nhưng tồi tệ hơn hơn là, khi Tề Hoan vẫn chưa đi xa, một nam đệ tử khác bắt đầu nói chuyện với Âu Dương Lâm. Sư tỷ quy định này không phải chỉ giới hạn cho đệ tử cấp thấp chúng ta thôi sao, sư tổ nàng ấy có thể không cần tuân thủ à. Hừ tu vi thấp như vậy còn muốn đi vào sân thí luyện, đây không phải là muốn sư môn mất mặt sao. Trong lời Âu Dương Lâm tràn đầy sự khinh thường, Tề Hoan nghe thấy đoạn đối thoại của hai người kia thì dừng một chút, một mép vải đỏ quấn trên ngón trỏ ở tay phải của nàng khẽ động giết người diệt khẩu quá tàn nhẫn không bằng cho một cảnh cáo nho nhỏ là tốt rồi vài biện pháp sư huynh dạy coi như dùng được dứt lời tề hoan búng búng ngón tay đầu vải đỏ theo tay nàng buông ra bay đi theo gió sư tỷ sắp đến phiên tỷ lên đài rồi không bao lâu một nam đệ tử đi ra nói với âu dương lâm ừm ta vào trước các ngươi nhớ trông coi cho tốt dứt lời âu dương lâm uốn éo thân mình ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào cửa sân thí luyện Thấy nàng đã đi Tề Hoan lại xoay người lại, lần này không có ai đến ngăn cản nàng, nàng rất dễ dàng tiến vào sân thí luyện. Sau khi vào nơi này, Tề Hoan mới để ý, dường như tất cả trưởng môn các môn phái đều ngồi trên đài cao còn những đệ tử cấp thấp thì đang tụ tập quanh sân thí luyện, lúc này trên sân thí luyện có một gã đệ tử Thục Sơn đang đọ sức cùng một đệ tử phái Thanh Vân. Trông thấy tề hoan xuất hiện, Linh Phong Tử vốn đang vững như bàn thạch đột nhiên cảm giác mí mắt phải của mình mãnh liệt nhảy lên, vì vậy hắn vội vàng liếc mắt nhìn Linh Vân Tử ý bảo hắn đi coi trường tề hoan. Trường mười ta cũng rất coi trọng mình, nhận được ánh mắt long lanh như nước của sư huynh, Linh Vân Tử sắc mặt lạnh nhạt rời khỏi ghế cất bước đi về phía tề hoan. Chật chật sao lại đần như vậy chứ, chỉ cần bước sang bên phải nửa bước là có thể tránh được rồi, ngươi xông về phía trước làm cái gì, ngại sơ hở trên người còn ít hay sao? Tề hoan căn bản đang quan sát hăng say, không có chú ý tới phía sau mình từ lúc nào đã nhiều hơn một người. Linh Vân tử yên lặng đứng phía sau tề hoan, sau khi nghe thấy câu nói của nàng thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, hắn vậy mà lại không biết vị sư thúc này đối với cuộc tỉ thí có kiến giải như vậy, chỉ nói một câu đã có thể chỉ ra điểm trọng yếu kỳ thật cái này là do kiếp sống gần 10 năm chơi game online của Tề Hoan, muốn nàng chân chính đi PK thì tuyệt đối không được nhưng với tư cách là người chơi trò chơi, bất kể là kỹ thuật hay kỹ xảo PK nàng đều có thể đàm luận thật không phụ lòng hơn 10 năm nàng chơi game trên máy tính. Ngu ngu, đúng là ngu mà. Phi kiếm chỉ đem làm vật trang trí sao, người cũng đánh lén lại hắn là được à. Cũng đã đánh lén rồi còn giả trang quân tử làm cái gì trên đài khí thế cao ngất trời, dưới đài Tề Hoan cũng vừa hô vừa dậm chân. Chỉ có Linh Vân Tử vẫn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ như trước, phàm là có ánh của ai nhìn tới, toàn bộ bị Linh Vân Tử chừng mắt nhìn trở về. Đệ thự bổn phái biết gió tề hoan địa vị cao, không ai dám tiến lên tìm phiền toái. Những tên đồ đệ khác phái kia mặc dù bất mãn với tề hoan, nhưng ngại khí thế cường đại của Linh Vân Tử, nhất thời cũng không có người nào dám tiến lên. Cuối cùng, tên đệ tử Thục Sơn kia ra sai một chiêu nên thua đệ tử nội môn của phái Thanh Vân. Thấy người chung quanh hoan hô náo nhiệt tề hoan nhếch miệng. Cái này nếu ở trong trò chơi, tuyển thủ như vậy chính là cải trắng, một đao đi xuống là xong. Trận thứ hai là đệ tử Cung Tam Dương cùng đệ tử Phái Thanh Vân tỷ thí. Lần này Phái Thanh Vân cử Âu Dương lâm ra sàn, mà Cung Tam Dương bên kia cử ra một con kinh công. Nghe nói Cung Tam Dương cũng là tu đạo ta thật nghĩ không ra nha cái dạng đạo bao gì có thể thích hợp với vị này. Kẻ xuất hiện chính là một gã thanh niên nam tử ngăm đen, vẻ mặt chất phác. Chỉ là thân hình của hắn khá khổng lồ, Âu Dương Lâm cao cũng phải 1m6, vậy mà vị này còn cao hơn nàng nửa thân người, chưa nói đến thực lực của hắn thế nào, đứng trong đám người thì thân thể này cũng là một loại hung khí a. Tề hoan không nhịn được tặc lưỡi thiên hạ rộng lớn quả nhiên không thiếu cái lạ. Xung quanh hình như chỉ có mình nàng ngạc nhiên tất cả mọi người đều không hề có vẻ gì là kinh ngạc xem ra năng lực thừa nhận của mọi người cũng không tệ trách không được những người trong môn phái thấy tóc nàng ngắn như thế mà cũng đều không có phản ứng gì. Nghĩ tới đây tề hoan lại sờ sờ đỉnh đầu mắt mẻ của mình tóc đã dài ra không ít nhưng mà khoảng cách đến phiêu giật còn kém xa lắm tóc của nàng a nhớ năm đó chính mình chỉ dựa vào một mái tóc dài đã câu dẫn được bao nhiêu trai đẹp đó nha. Tề Hoan vẫn còn đang than thở về mái tóc dài của mình thì trên đài Âu Dương Lâm đã cùng vị huynh đệ kinh công kia động thủ, đừng nhìn hình thể hắn khổng lồ, động tác vẫn rất linh hoạt. Mặc dù như thế, hắn vẫn không phải là đối thủ của Âu Dương Lâm, dù sao thực lực của hắn so với Âu Dương Lâm thấp hơn một bậc, nếu như ngươi không phải thiên tài hoặc yêu nghiệt một bậc cũng là chướng ngại không thể vượt qua. Ngay khi Âu Dương Lâm lộ vẻ mặt đắc ý chuẩn bị cho nam tử này một kiếm cuối cùng thì dưới chân nàng đột nhiên bất ổn, ở trước mặt mọi người ngã sấp xuống trên đài thí luyện. Toàn bộ sân thí luyện vốn đang yên tĩnh, lập tức lộ ra những tiếng cười chói tai. Tu tiên giả thế nhưng lại ngã sấp xuống trong trận tỉ thí, nói ra thôi cũng đủ làm người ta cười chết. Nhìn Âu Dương Lâm che mặt chạy đi, một đạo ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt bay vào trong tay áo tề hoan. Linh Vân Tử vẫn đứng bên cạnh Tề Hoan cứng ngắc ngẩng đầu lên nhìn sư huynh của hắn ở phía xa, mười phần bất đắc dĩ lắc đầu. Những người khác cách khá xa cho nên không phát hiện được nhưng mà Linh Vân Tử cách Tề Hoan quá gần hơn nữa ở thực lực của hắn, việc mở ám của Tề Hoan căn bản không thể qua mặt hắn được. Tề Hoan vốn là có ý định để cho Âu Dương Lâm múa thoát y cơ, nhưng ngại có Linh Vân Tử đúng ở đây nên nàng mới tạm thời thay đổi chủ ý. Tề hoan cho tới bây giờ chưa từng là một người chịu uất ức, ngược lại nàng là một người tuyệt đối sát phạt quyết đoán, nếu ai thật sự đắc tội nàng, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay. Sau khi tề hoan tâm tình tốt rời khỏi sân thí luyện, Linh Vân Tử gọi đệ tử canh giữ sân cùng các đệ tử khác ở bên ngoài đến, hỏi rõ mọi chuyện. Sau cùng có một gã đệ tử đem đoạn đối thoại của tề hoan cùng Âu Dương Lâm nói ra. Biết được đầu đuôi sự việc Linh Vân Tử cũng không thèm cân nhắc trực tiếp hạ lệnh cấm đối với Âu Dương Lâm, đến đỉnh khô thủ diện bích ba năm trục xuất nội môn. Có thể một tề hoan không đáng để Linh Vân Tử làm như vậy, nhưng Âu Dương Lâm lại không suy nghĩ đến một tầng khác. Tề hoan không chỉ đại diện cho một người, nàng là đồ đệ duy nhất của hư không tử cũng chính là đại diện cho tất cả mọi người cùng cấp bậc với nàng, đánh vào mặt nàng, chẳng khác nào đánh vào mặt đệ tử đời thứ hai của phái Thanh Vân. Tu vi của tề hoan đúng là rất thấp, nhưng các vị sư huynh sư thì kia của nàng đều là cao thủ thành danh trong giới tu chân, cho dù không có ở trong núi Thanh Vân, cũng không biết tề hoan, nhưng nếu biết có người khi dễ tiểu sư muội của bọn họ, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đừng nói đến là một đệ tử cấp thấp của bổn môn. Sư thúc đến giờ đi xem lễ đài rồi. Đột nhiên tiếng của Linh Vân tử vang lên ở ngoài cửa tề hoan đang hiếp mắt nằm trên giường, xung quanh vẫn còn một chút ánh sáng màu xanh quấn quanh thân thể. Ai tề hoan cố ý thở dài thật dài, trong lòng nàng không nhịn được oán trách mình lại chọc phải ai đây, trong núi Thanh Vân này có mấy ngàn người, Linh Vân tử sao cứ nhắm vào nàng vậy. Sư thuốc, được rồi, ta tới liền đây. Tề hoan không tình nguyện bước xuống giường, trong lòng tức giận thoáng khinh bỉ sư phụ hư không từ sắp độ kiếp kia của mình, người ta độ kiếp đều là ở ban ngày, lão hết lần này tới lần khác lại nửa đêm độ kiếp sợ không thấy lôi kiếp sao. Sau khi ra khỏi cửa, Linh Vân Tử dẫn Tề Hoan đến trên truyền tống trận ở trung tâm đỉnh Vong Yêu. Trong núi Thanh Vân có 7 ngọn núi lớn đều có truyền tống trận, chỉ thiết năng lực Tề Hoan quá thấp căn bản không mở ra được lần này coi như được hưởng thụ miễn phí công nghệ cao của giới tu chân. Một luồng ánh sáng thoáng hiện lên Tề Hoan cùng Linh Vân Tử đã đến đỉnh tẩy Thần. Ngọn núi này chính là ngọn núi duy nhất trong dãy thanh vân không có người ở, nó được coi là thánh địa của phái thanh vân, bởi vì từ nơi này ít nhất đã có 10 vị tiên nhân xuất hiện. Đồng thời nó cũng trải qua vô số lễ tẩy huyết quá trình thành tiên tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng, trong phái thanh vân người độ kiếp thất bại nhiều gấp 10 lần người có thể thành công. Lúc này trên đài xem lễ đã đứng đầy người, Linh Vân tử dẫn tề hoan đi đến vị trí gần hư không tử nhất rồi ngừng lại. Bên trái nàng là hai lão đầu không biết tên cấp bậc độ kiếp kỳ, bên phải là vị tiên tử sư huynh hóa thần kỳ, sau lưng còn có một loạt sư điệt nguyên anh kỳ. Ai, với tư cách là đệ tử duy nhất của sư phụ ta cảm thấy áp lực thật lớn. Tề hoan than thở, hoan tử à ta xem trọng con. Trên khuôn mặt khô héo của hư dương tử cố nặn ra một nụ cười còn dùng sức vỗ vỗ bả vai tề hoan. Tề hoan mất thăng bằng thiếu chút nữa nằm sấp trên mặt đất may mắn có sư huynh hoa hiền tử động tác nhanh, đỡ được nàng Ta cũng rất xem trọng mình, tề Hoan có chút vô sỉ trả lời khiến hư dương Tử mặt mò nghẹn lời. Chuyện audio được đọc ở cỗ úc đọc chuyện.com, chương 11 hấp thu một nửa lôi kiếp, chỉ còn ít thời gian nữa sẽ đến thiên kiếp trên khán đài thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng nói chuyện. Hư không tử như lão tăng ngồi thiền nhắm hai mắt lại khoanh chân ngồi ở giữa không trung, dưới mông là một cột ánh sáng do linh khí tụ thành, nhìn từ đằng xa chung quanh cột ánh sáng kia hiện ra chút tinh quang trông rất đẹp mắt lão nhân này đích thực là khoe khoang. Tề Hoan tuyệt đối không thừa nhận là nàng đang ghen tị. Nghe nói loại pháp thuật tụ linh hiện vật này toàn bộ giới tu tiên cũng chỉ có mấy người có thể làm được, không khéo hư không từ lại trở thành một trong số đó. Hư Dương Từ cùng Hư Linh Từ đứng một bên chấp nhận gật gật đầu. Tề Hoan vẫn như trước có chút khinh bỉ nhìn bọn họ. Đây chính là điển hình nho chua, không muốn thấy người khác giỏi mà hư không tử tĩnh tọa khoảng chừng nửa canh giờ trên bầu trời bắt đầu nhấp nháy xuất hiện sấm sét tề hoan ngửa đầu nhìn lên chỉ thấy từng đạo tia chớp màu tím sậm nổ tung kêu ầm ầm ở phía trên hư không tử dường như muốn kéo toàn bộ mây đen che kín núi thanh vân hít tề hoan cảm giác hàm răng mình có chút mát mới tia chớp đã dọa người như vậy rồi nếu sét đánh xuống không biết còn mạng nhỏ hay không lôi kiếp ơi ngàn vạn lần phải rơi cho đúng chỗ ngươi mà lệch một chút thì mạng nhỏ của những người chung quanh hẳn là không còn luôn đó thời điểm thiên lôi hình thành trong núi cửu trọng yêu cách dãy thanh vân vạn dặm có vài lão già đang thần sắc nghiêm túc xem xét cùng thời khắc đó trong rừng cây cách núi thanh vân hơn trăm dặm từng đợt gió lạnh thổi qua bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm tên ma tu ánh mắt mọi người đều tập trung ở núi thanh vân có vui mừng có sợ hãi còn có cả phẫn hận Trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng, nếu như hư không từ đầu kiếp thành công, 100 năm tiếp theo, khí thế núi Thanh Vân sẽ ngang hàng với Thục Sơn Côn Luân chính thức là một trong ba kẻ đứng đầu giới tu chân. Vượt qua thiên kiếp là đạt tiêu chuẩn tiên nhân, chỉ cần đủ tivi có thể dễ dàng phi thăng. Có thể nói tại giới tu chân, phàm là đến đại thừa kỳ, nếu như không phải lão thiên oán trách đột nhiên giáng ma kiếp xuống muốn lấy mạng của ngươi thì trên cơ bản bọn họ đều có thể bình an phi thăng lên tiên giới, tranh lệch bất quá chỉ là thời gian mà thôi. Từ điện tiên lôi cửu phẩm không hổ danh là đệ nhất khổ tu trong giới tu chân, nếu như hắn vượt qua thiên kiếp thực lực sợ là phải xếp ở top 3 đi. Trong rừng, một gã nam tử áo trắng dáng người cao to tay chắp sau lưng ngửa đầu nhìn bầu trời trong giọng có sự hấp dẫn không nói nên lời. Đứng trình tề phía sau hắn là mấy trăm Thu Ma, đứng bên cạnh hắn là một lão giả râu bạc trắng tay cầm một đầu lâu thủy tinh màu đỏ như máu, sắc mặt nghiêm túc gật đầu, xem như đồng ý lời của hắn. Chờ bọn hắn rời khỏi núi Thanh Vân khoảng trăm dặm hãy động thủ, động tác lưu loát một chút. Vâng, thiếu chủ, ánh sáng màu đỏ trong mắt lão giả chuyển động bắn ra hào quang so với đèn pha chiếu sáng còn xa hơn nếu tề hoan ở đây nàng nhất định sẽ nhận ra hai cột sáng trong mắt lão nhân này bắn ra xa như vậy có thể so được với tia hồng ngoại nếu mấy người hư không tử ở đây nhất định sẽ nhận ra lão già này cư nhiên là huyết ma ngàn năm trước đã phi thăng lên thiên ma giới độ thiên quay lại khán đài xem lễ bên này tề hoan cũng mở chừng hai mắt một cột xét màu bạc thô nhám cũng đã rơi xuống về phía hư không tử lập tức chân tề hoan mềm nhũn đây là độ kiếp sao cái này căn bản là tự sát đi Không riêng gì tề hoan, ngay cả những vị trưởng môn các phái trên khán đài cũng không nhịn được mà run rẩy. bọn hắn đều đã từng thấy sư tổ đồ kiếp nhưng dạng lôi kiếp đáng sợ như thế này là lần đầu nhìn thấy, đạo thiên kiếp đầu tiên đánh xuống đã uy lực như vậy, không biết những đạo phía sau còn kinh khủng thế nào nữa. Sắc mặt hư không tử trầm tĩnh, sau khi thấy đạo thiên lôi kia đánh xuống cũng không trốn tránh, xông tới đón thiên kiếp tề hoan chỉ cảm thấy mắt hoa lên, hư không tử đã bị lôi kiếp nuốt trọn tiếp theo ngân quang bắn khắp nơi, một đạo thiên lôi uy lực khủng bố cứ như vậy biến mất. Tề hoan rời ánh mắt đến trên người sư phụ nhà mình, phát hiện hư không tử ngoài vài lọn tóc bay ra bên ngoài thì tổng thể coi như hoàn hảo. Xem ra lão nhân này quả nhiên không phải khoác lác a thực lực quả thật rất là cường hãn. Đạo thiên kiếp thứ nhất đã qua, song mây đen trên bầu trời không có tản đi, ngược lại tụ lại càng nhiều, những tia chớp màu tím kia giống như cái lưới lớn đem cả bầu trời vây trọn lại trong đó, tất cả mọi người không khỏi đổ mồ hôi thay hư không từ thoạt nhìn đạo lôi kiếp kế tiếp này so với đạo thứ nhất khó đối phó hơn rồi. Ngay khi tề hoan mở to mắt chờ đợi đạo thiên lồi thứ hai, thì đột nhiên phát giác thái cực đồ trong đan điền bỗng nhiên chuyển động, lúc đầu nàng còn không để ý thế nhưng thời gian trôi qua tề hoan cảm giác được có chút không bình thường, thái cực đồ trong đan điền nàng dường như mất khống chế mà điên cuồng xoay tròn, chưa đến một lúc cả người tề hoan đều bị ánh sáng màu lam bọc lấy, từ xa nhìn thật giống như một cái kén bình thường màu xanh da trời giờ phút này tề hoan hoàn toàn không cảm giác được chung quanh thứ duy nhất nàng cảm nhận được là đau nhức đến tê tâm liệt phế linh khí kia điên cuồng xông vào trong cơ thể nàng mạnh mẽ chạy theo kinh kỳ bát mạch rõ ràng đau muốn chết nhưng tề hoan lại cực kỳ thanh tỉnh lúc mới bắt đầu nàng còn có thể thử chống lại những linh khí kia về sau nàng cảm giác mình ngay cả sức lực động đẩy cũng không có chứ đừng nói đến ngăn cản những đạo linh khí tàn sát bừa bãi này vì vậy nàng để mặc linh khí tùy ý không ngừng phá hủy kinh mạch của mình sau đó trùng tạo rồi lại phá hủy Chờ đến khi tề hoan phát hiện mình rốt cục cũng có thể hoạt động thì một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên từng đạo lôi quang màu tím như con rắn nhỏ đột nhiên bao trùm toàn thân nàng. Lần này, nàng ngay cả cơ hội suy nghĩ vì sao sấm sét xuất hiện cũng không có thì đã hôn mê bất tỉnh trước khi chìm vào một mảnh đen tối tề hoan nghe thấy tiếng hoan hô vang trời từ xung quanh truyền đến. May mắn, lão đầu độ thiên tiếp thành công trong lòng cũng có chút an ủi. Sư huynh, hoan tử nàng sẽ không có chuyện gì chứ. Trong mơ hồ tề hoan nghe thấy giọng của hư dương tử. Chỉ có điều giọng nói kia mông lung như có như không. Biểu hiện thoạt nhìn là không có trở ngại gì, chỉ có điều nàng hấp thụ nửa đạo thiên lôi của ta thân thể nhất thời không chịu được cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Hư không từ thở dài. Vốn còn một đạo thiên lôi cuối cùng, chính lão cũng cho rằng không dễ dàng gì, ai biết đột nhiên tề hoan lại hấp thụ một nửa lôi kiếp để cho lão cư thế tiến nhập đại thừa kỳ mà chẳng hiểu vì sao. Thì ra những ánh sáng kia chính là đạo thiên lôi cuối cùng quá vô sỉ rồi. Trong lòng tề hoan thầm mắng, nhưng không mở mắt ra nổi thân thể cũng không nhúc nhích được nàng chỉ có thể nhìn thấy thông qua thái cực đồ trong đan điền của mình. Giờ phút này thái cực đồ chuyển động chậm chạp trên mặt của nó cô đọng nhiều lôi vân màu tím xem ra đúng là bị nó cưỡng ép hấp thu nửa đạo thiên lôi kia mà thành. Cái này hay rồi, trong bụng mình có một mảnh lôi vân, vậy cũng xem như kỳ quan thiên cổ rồi. Trường 12, bị nam tử đeo mặt nạ bắt khóc. Tổ sư bá tề hoan trong lúc miên man nghe thấy giọng của Linh Vân Tử. Ủa, Vân Tử à, người không phải đi tiễn trưởng môn Thục Sơn sao, như thế nào lại về trước rồi? Hừ không từ quay đầu nhìn Linh Vân Tử một thân chật vật kinh ngạc hỏi. Đệ tử phát hiện trong rừng rậm cách núi Thanh Vân hơn trăm dặm có rất nhiều đạo sĩ tu ma trưởng môn các phái đến đây xem lễ đều bị vây ở trong rừng. Càn rỡ, ma đạo thật sự là khinh người quá đáng rồi. Chúng ta đi xem xem, hừ không từ nghe xong lập tức nổi cáu, bình thường đều là lão chạy đến sơn môn người ta gây phiền toái, khi nào thì lại có người dám tìm sơn môn của lão gây phiền toái đây. Không có nhân tính quang mình lại đây rồi bỏ chạy tề hoan nghe thấy tiếng cửa bị đá văng, sau đó tiếng động ngừng lại, khóc không ra nước mắt. Nếu nàng thực sự lâm vào hôn mê đã tốt mấu chốt là hiện tại nàng giống như người sống thực vật hết lần này tới lần khác có thể nghe thấy tiếng người ta nói chuyện nhưng lại không nhúc nhích được đây không phải là muốn mạng của nàng sao. Suy nghĩ lung tung cả buổi tề hoan quyết định vẫn là nên nghiên cứu kỹ cái phiến mây tiếp trong bụng nếu không đến một ngày nào đó trong bụng nàng vừa trời mưa vừa xét đánh nàng cũng không muốn giải vò mạng nhỏ của mình như vậy. Tề hoan một bên nội thị đan điền, một bên cẩn thận từng ly từng tí tác động đến cái thái cực đồ kia, không nghĩ tới nó vẫn giống như trước, đều không thèm đếm xỉa đến nàng. Ngược lại cái phiến mây kiếp kia, bắt đầu không an phận bắt đầu chuyển động, linh khí toàn thân tề hoan dũng mãnh tiến vào trong đan điền, phiến mây kiếp đột nhiên nổ rộng ra từng đạo ánh sáng màu tím cùng những tia chớp nhỏ màu trắng trong chốc lát toàn bộ tràn vào bên trong kinh kỳ bát mạch của tề hoan. Song đời, cái này toàn thân đều là xét rồi. Tề hoan đột nhiên cảm thấy mình là nhân vật nguy hiểm. Kinh mạch toàn thân của nàng bị lôi kiếp dũng mãnh xông vào mà chẳng bị ảnh hưởng tí nào chỉ có điều những tia nhỏ như sợi tóc kia giống tấm lưới điện màu tím che lại tất cả các huyệt mạch của nàng. Thế nào mà người ta tu thiên đều an an ổn ổn, đến phiên mình sao lại nhiều phiền toái như vậy, tề hoan kêu than. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, khiến tu vi của nàng trực tiếp từ tiền kỳ trúc cơ nhảy đến hậu kỳ trúc cơ, song cũng không làm cho nàng có tí cảm giác vui sướng nào. Nàng không muốn làm người ăn cua, hấp thu thiên lôi để tăng tu vi, loại chuyện này nàng tuyệt đối không làm lần thứ hai, về sau nếu thấy khí trời có tia xét dù nói gì nàng cũng không đi ra ngoài. Những lôi kiếp kia sau khi phân tán đến toàn thân tề hoan xong, dường như hoàn toàn tĩnh lặng mà tề hoan cũng bởi vì tiêu hao linh khí quá nhiều dần dần chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, một hồi tiếng động nổ vang đinh tay nhức óc tề hoan vội vàng bật mạnh ngồi dậy trên giường, không đợi nàng kịp cao hứng vì mình tỉnh lại thì đột nhiên cảm giác toàn bộ phòng bắt đầu lay động. Động đất sao, tề hoan kinh ngạc, tuy còn chưa cảm nhận được mùi vị mình đã tỉnh lại, song nàng phản ứng cũng nhanh tiện tay xốc chăn mỏng lên muốn xông ra phòng ngoài. Trong quá trình chạy trốn nàng còn không quên cầm theo thanh phi kiếm để cố định trên tường chạy đi, nói như thế nào đó cũng là tài sản của nàng. Đợi đến lúc tề hoan chạy ra ngoài, nàng lại bắt đầu hối hận bên ngoài còn không có an toàn bằng ở trong phòng đâu, cứ nhìn phế tích của khắp đỉnh núi là biết cho dù đỉnh vong yêu đều là nhà tranh không chắc chắn lắm, nhưng cũng là nhà tranh trải qua mưa gió trên trăm năm rồi, địa chấn đơn giản bình thường sao có thể làm cho sập được. Hoan tử chạy mau, hả, đột nhiên có một tiếng giống to từ xa xa truyền đến, tề hoan còn chưa kịp phản ứng đã thấy vèo một cái cảm giác mình bay lên trời. Má ơi cúi đầu nhìn thấy mặt đất cách lòng bàn chân mình càng ngày càng xa, tề hoan ngay cả người bên cạnh là ai cũng không thấy rõ, trực tiếp nhảy lên trên người người nọ. Xuống, giọng nam trầm thấp cực kỳ quyến rũ vang bên cạnh tai tề hoan. Không chịu không chịu chết cũng không chịu. Tề hoan nhìn xuống chân mình, lắc đầu. Nếu không ta sẽ ném ngươi xuống. Trong giọng nói của nam nhân mang theo một tia lạnh như băng còn có cả tức giận. Ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Tề hoan vẻ mặt ai hoán ngẩng đầu lên nhìn nam nhân bị tay chân mình cuốn chặt lấy, sau đó hít vào một hơi, người này là ai? Nàng như thế nào chưa từng thấy qua. Hơn nữa trên mặt hắn còn mang một chiếc mặt nạ màu đỏ như máu, nhìn rất dọa người, mặt nạ chỉ lộ duy nhất đôi mắt. Má ơi, đó là mắt người sao tại sao lại có màu đỏ thế? Mặc dù tề hoan thiếu chút nữa bị một cái liếc mắt này dọa cho choáng váng, nàng vẫn gắt gao ôm lấy nam nhân kia, nói cái gì cũng không buông tay. Nàng tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai rằng, mình thực ra là mắc chứng sợ độ cao. Người phái thanh vân đều có lá gan nhỏ như vậy. Dường như đối với việc tề hoan sợ độ cao, giọng nam tử có chút cao lên, đoán chừng là nghi vấn hỏi. Ai nói vậy, tề hoan bất mãn căm tức nhìn nam tử, đây chính là danh dự của mình, tuyệt đối không thể thừa nhận mình nhát gan được. Tu vi còn rất thấp, tâm tình nam nhân có vẻ đột nhiên tốt lên, cố ý khiêu khích tề hoan. con mắt nào của ngươi thấy tu vi ta thấp? Mặc dù mình mới tu thiên không đến 5 tháng, thế nhưng đã đến hậu kỳ trúc cơ coi như ăn gian cũng chưa nhanh bằng mình, vậy mà nam nhân này còn dám nói nàng tu vi thấp. Hai mắt, mắt ngươi bị cận à, dù sao Tề Hoan cũng không nhìn ra được tu vi của nam nhân này, bất quá có thể khẳng định tu vi của hắn so với mình còn cao hơn rất nhiều. Này, ngươi thả ta xuống dưới được không? Bay cả buổi, Tề Hoan cảm giác mình đã đi xa khỏi núi Thanh Vân, trong lòng có chút bất an, nàng sợ là mình không tìm được đường về a. Không được. Nam nhân kiên định lắc đầu, đại hiệp ta chỉ là một đệ tử cấp thấp trên núi Thanh Vân thôi, cũng không có lỗi gì với ngài, ngay cả con kiến cũng không dám bóp chết ngài bắt ta làm gì. Tuy tề hoan không biết tu ma giả là cái dạng gì, nhưng không ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy nha. Nam nhân này mặc dù trên người không có ma khí đen xì xì gì đó, nhưng chỉ cần nhìn cái mặt nạ đỏ như máu đã biết rõ hắn không phải người tốt rồi. Hơn nữa lúc hôn mê nàng nghe thấy lời kia của Linh Vân Tử, suy đoán một chút sẽ biết vị này nhất định là tu ma giả. Mặc dù chính tà lưỡng lập, hai phe phân rõ, nhưng đó cũng phải ở khi tề hoan có năng lực thì mới áp dụng được. Còn bây giờ nàng tỏ ra yếu đối một chút chắc không thành vấn đề tin rằng sư phụ lão nhân gia sẽ không chú ý đâu. Nha, Nam Tử cười khẽ một tiếng, đệ thư cấp thấp của núi Thanh Vân lại được ở trong đỉnh vong yêu chính phái của ngươi lúc nào đã sửa tập tục rồi con bà nó, không có việc gì ngươi nghiên cứu tập tục của giới tu chân chúng ta làm gì. Tề hoan vụn trộm trừng mắt liếc nam nhân, dưới đáy lòng nghiến răng nghiến lợi. Trong giới tu chân có thể ở tại ngọn núi cao nhất, bình thường đều là trưởng môn cấp phái cùng các nhân vật cấp trưởng lão, có hơn thì là mấy đệ tử thân truyền tỉ như nàng vậy. Chẳng qua thông thường chỗ ở của sư phụ khá xa hoa, chỗ đồ để thì đơn sơ, mà chỗ ở của nàng cùng hư không từ lại vừa vặn ngược lại. Thì ra cũng là bởi vì cái tòa lâu đài cổ kia của tề hoan quá khoa trương, cho nên thời điểm nàng chạy ra ngoài mới có thể bị người phát hiện. Trường 13 chọc thức ẻo là, thật ra ta bị lão đầu kia cưỡng ép lên núi đấy, lão nói ta có căn cốt hiếm tốt, phải bái lão làm thầy. Lão còn nói nếu như ta không đi cùng lão, lão sẽ giết cha mẹ ta hu hu tề hoan ôm nam nhân gào khóc trên trời thật đáng sợ, nàng muốn xuống đất A. Ai, sư phụ à, đồ đệ thực sự xin lỗi ngài. Hãy coi như ngài vì mạng nhỏ của đồ đệ mà suy nghĩ, nhẫn nhịn nha. Thật đúng là đáng thương, không sao, dù sao thì lão nhân kia cũng sắp chết rồi. Nhìn tề hoan vùi đầu vào mực mình khóc trong mắt nam nhân hiện lên một tia bỡn cợt. Làm sao có thể, lão nhân gia sư phụ tạo mấy anh minh thần võ thần công vô địch tuyệt đối sẽ không mới nói đến một nửa. Tề hoan vội vàng câm miệng lại, xong đời, đã nói ra hết rồi. Trước mắt người âm hiểm này, trình độ hèn hạ của tề hoan lại tăng thêm một bậc. Khụ khụ ta là muốn nói, bình thường tai họa đều sống ngàn năm, lão già kia không dễ dàng chết như vậy đâu hắc hắc hắc hắc. Nam nhân cũng không chọc ngoáy tề hoan nữa, phối hợp dẫn nàng bay về phía trước. Ta nói này coi như ngươi muốn bắt ta cũng phải cho ta biết một tiếng rốt cuộc ta đắc tội ngươi chỗ nào chứ, không minh bạch như vậy. Nếu ta chết đi, xuống địa ngục sẽ thành quỷ chết oan địa vị rất thấp đó thấy nam nhân này không chuẩn bị đem mình chặt làm tám khúc gì đó, miệng tề hoan lại không quản được nàng phải tìm một chút việc để làm, đem cảm xúc khẩn trương của mình rời đi chỗ khác. Ta muốn mượn một kiện bảo bối của sư phụ ngươi, cho nên đặc biệt đến mời hoa hoan từ tiểu thư đến nơi nhỏ của ta ở vài ngày. Nam nhân bí hiểm liếc nhìn tề hoan một cái, không nhanh không chậm trả lời. Không được gọi ta là Hoa Hoan tử ta tên là Tề Hoan, Tề Hoan vừa nghe thấy cái đạo hiệu kinh khủng kia, Tề Hoan không nhịn được muốn nổi đóa, trở về nàng nhất định phải xin đổi tên quả thật xấu hổ chết người mà. Thì ra các ngươi sớm đã dự mưu, có mưu kế sẵn người trong ma đạo quả nhiên âm hiểm còn hại nàng lãng phí tình cảm rơi nước mắt cả buổi, hóa ra người ta đã sớm biết rõ thân phận của nàng rồi. Quá khen, nam nhân không nóng không lạnh trả lời khiến Tề Hoan lại một hồi nghiến răng nghiến lợi. Này, mấy người ma đạo các ngươi rất nghèo à, sao không tìm khách điếm để ở lại ở trong miếu đổ nát? Nam nhân dẫn theo tề hoan bay cả buổi cuối cùng dừng lại ở một cái miếu nhỏ vô cùng tan hoang. Khách điếm sao có thể hơn được đại bản doanh của ma đạo chúng ta? Nam nhân quay người lại, mặt nạ dữ tợn nhưng trực giác tề hoan cảm nhận được khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ này càng dữ tợn hơn. Ta nói đùa đấy ha ha ha ha cái đại bản doanh kia ta thấy cũng không cần đi đâu. Đi rồi còn mạng trở về sao tề hoan lại bắt đầu suy đoán lung tung, sợ rằng nếu đi vào trong đó ngay cả chết cũng không được toàn thây. Cá nhân tề hoan cho rằng tất cả ma tu đều là bộ tộc ăn thịt người, cho dù không phải thì cũng là bộ tộc hút máu. Nếu như động tác của sư phụ ngươi nhanh một chút nam nhân quay lưng lại đi vào trong miếu đổ nát kỳ thật tề hoan rất muốn thừa dịp lúc hắn không nhìn thấy mà chạy trốn, nhưng không biết làm sao nam nhân kia như có con mắt đằng sau gáy quay đầu lại híp mắt nhìn tề hoan. Trong trăm dặm quanh chỗ này đều là người của ma đạo nếu như ngươi tự nhận là kẻ có thực lực có thể nếm thử, nếm thử nha. Lão đại, đã bắt tất cả mọi người đem tới rồi. Tề hoan vừa mới theo nam nhân kia đi vào miếu nhỏ, thì một người mặc bộ đồ màu đen bó sát những lỗ thủng trên kia dự là để thông khí. lưu hành kiều tóc tổ chim, nghi ngờ đại khái đã hơn một tháng không có gội qua. con mắt màu tím bờ môi đỏ như máu, giống như ăn thịt người chính là xu hướng mà nam sĩ phá cách này hướng tới. Thì ra thế kỷ 21 đã lạc hậu đến mức này sao tất cả những nhân sĩ phá cách trên mạng cộng dồn lại cũng không phá triệt để được như vị này à. Tề hoan nâng chán thở dài, mình đây rốt cuộc lại trở thành người lạc mốt nhất. Ưm, danh độ thiên đâu, vẫn còn cùng hư không từ dây dưa, nhưng hẳn là rất nhanh sẽ trở về thôi. Nghe thấy hai người kia nói chuyện hình như có nhắc đến sư phụ mình tề hoan nhịn không được xen vào một câu. Ngàn vạn đừng có lòng tin như vậy, coi chừng lão nhân gia sư phụ ta không cẩn thận thắng cái gì gì thiên đấy. đến lúc đó ngươi cũng đừng khóc nha. Lời tề hoan nói khiến ánh mắt hai nam nhân đều chuyển rời đến trên người nàng, chỉ có điều nam nhân đeo mặt nạ kia không nhìn ra biểu lộ gì, còn nam nhân phá cách lại có chút hứng thú đánh giá tề hoan, chỉ kém đi vòng quanh nàng mấy vòng thôi. Lão đại cô nương này là đồ đệ của hư không tử, như vậy à nam nhân phá cách sờ cằm, đột nhiên đưa mặt đến trước mặt tề hoan. Tiểu thư xinh đẹp có hứng thú tu ma hay không A-Hát? Cảm ơn, nếu như ta muốn đổi nghề, nhất định sẽ tìm ngươi đầu tiên. Tề hoan thành khẩn nghiêm túc nói lời cảm tạ với vị nam tử phá cách kia. Đem nàng vào đi, nam nhân mặt nạ đột nhiên mở miệng, sau đó đi đến một bên khoanh chân ngồi xuống. Nam nhân phá cách không biết lầm bầm cái gì có chút thất vọng dẫn tề Hoàn đi qua góc có treo một miếng vải rách màu vàng. Sau khi đi qua tề hoan mới phát hiện chỗ đó thậm chí có không ít người, hơn nữa còn có mấy gương mặt quen quen. Trưởng môn phái Côn Luân Thanh Tiêu còn có trưởng lão khổng thức phái Thục Sơn ở trong đó. Mấy người còn lại tuy tề hoan không biết nhưng cảm giác nhìn cũng rất quen mắt. Xem ra là bọn họ sau khi ra khỏi núi Thanh Vân đã bị tóm lại cả ổ. Trông thấy tề hoan bị dẫn tới Thanh Tiêu lạnh lùng nhìn nàng, sau đó khinh thường đem mắt truyền qua nơi khác. Những người khác đều không có phản ứng gì, tề hoan cũng tỏ vẻ hiểu được dù sao hiện tại tất cả mọi người đều là tù nhân nha, nào còn tâm tư gì đi chào hỏi chứ. Nhưng góc này cũng rất nhỏ, tề hoan quét ánh mắt nhìn vài cách, ngoại trừ chỗ bên cạnh thanh tiêu còn một khe hở, nàng cũng không thể tìm được một chỗ nào khác có thể ngồi. Tề hoan cân nhắc một chút, sau đó bước đến bên người thanh tiêu, đang chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên thanh tiêu hừ lạnh một tiếng. Đệ thư cấp thấp phái thanh vân làm sao lại không có chừng mực như vậy. Giọng thanh tiêu không lớn, song đám người bên trong này đều nghe được rõ ràng. Trưởng lão Thục Sơn nhíu nhíu mày cũng không có ra ngăn cản. Dù sao thanh tiêu là trưởng môn Côn Luân còn tề hoan cùng lắm chỉ là đồ đệ của trưởng môn Phái Thanh Vân mà thôi. Vì một đệ tử cấp thấp Phái Thanh Vân mà đắc tội thanh tiêu cũng không được lợi gì. Cho tới nay những người này đều cho rằng tề hoan là đồ đệ của Linh Phong Tử căn bản không nghĩ tới thật ra nàng là sư thúc của Linh Phong Tử. Xưa nay đệ tử phái thanh vân đều không biết lớn nhỏ như vậy đấy, sư phụ ngài người lớn cần gì chấp nhặt cùng bọn họ. Không đợi tề hoan mở miệng, một nữ đệ tử sau lưng thanh tiêu đã sen vào, nói xong còn hung hăng chừng mắt nhìn tề hoan. Phái côn luân các người đích thực có tố chất, tùy tiện lôi một con chó ra cũng có thể cắn người. Tề hoan cũng không để yên, đứng bên người thanh tiêu khoanh tay trước ngực cười lạnh. Có thể chửi bới nàng, nhưng mà chửi bới phái thanh vân thì không được. Tuy nàng mới chỉ ở phái Thanh Vân chưa đến năm tháng, nhưng nàng thật sự đã coi đó trở thành nhà của mình. Trước khi xuyên qua cha mẹ nàng đã sớm ly hôn, bọn họ chỉ biết cho nàng tiền, ngay cả một chút tình cảm cũng không chịu bố thí cho nàng. Thế nhưng đến nơi này, hư không từ coi nàng như con gái ruột, hai vị sư thúc sư bá kia cũng đối với nàng vô cùng tốt, ngay cả Linh Vân Tử, Linh Phong Tử cũng chiếu cố nàng khắp nơi, chưa từng để nàng phải chịu ủy khuất. Nàng đúng là có chút điên điên khùng khùng, nhưng tuyệt đối không phải dạng không tim không phổi ai đối tốt với nàng tề hoan đều sẽ không quên. ngươi ngươi láo sược, lần này thanh tiêu trực tiếp giống lên, ta chính là láo sược đó, đồ ẻo là có bản lĩnh ngươi cắn chết ta đi. Tề hoan dương cầm lên khiêu khích, lúc mới tiến vào tề hoan liền phát hiện ra trên người tất cả mọi người ở đây đều bị chụp phong hồn tác. Phong hồn tác là một loại pháp bảo chói buộc người rất ghê tởm do ma đạo luyện chế, phàm là người chưa tới độ kiếp kỳ, chỉ cần dính phải át không thể động, không chỉ thân thể bị phong ấn mà ngay cả nguyên thần cũng bị phong ấn nốt. Nhưng mà vật này có lợi cũng có hại, nó chỉ có thể sử dụng tại thời điểm người kia không thể phản kháng, nếu không sẽ không có hiệu quả. Hơn nữa nghe nói quá trình luyện chế vô cùng phiền toái, nhà nghèo tiểu gia bình thường tuyệt đối không luyện được. Tên nam nhân mặt nạ kia vì tu vi tề hoan thật sự quá thấp cho nên căn bản không có phong ấn tu vi của nàng, nói thật ngay cả tề hoan cũng cho rằng dùng phong hồn tác chụp lên người mình là một loại lãng phí. Cũng chính bởi vì vậy nên tề hoan mới dám giống lên với thanh tiêu, bằng không nàng nhất định sẽ nhẫn nại cho đến khi hư không tự tìm đến nơi này mới thôi. Trường 14, bữa sau ăn thịt bò nha nghe thấy bên trong có tiếng cãi lộn nam nhân mang mặt nạ chợt mờ to mắt nhìn lứt qua chỗ tề hoan trong mắt thoáng qua một chút ý cười lúc này tề hoan nói chuyện cũng không có cố kỵ cái gì giọng lớn lên chỉ sợ tất cả mọi người không nghe thấy quả nhiên sau khi nghe thấy lời của nàng trên mặt mọi người đều trở nên cầu quái bọn họ đều biết rõ cái này là vài ngược của thanh tiêu không nghĩ tới tề hoan thế mà còn dũng khí như vậy đây chính là đá thẳng vào mặt người ta Chỉ thấy mặt mũi thanh tiêu giờ tái nhợt toàn thân run rẩy, hiển nhiên hắn đã cực kỳ phẫn nộ rồi, nếu như hắn có thể cử động chuyện đầu tiên hắn làm tuyệt đối sẽ là đem tề hoan bầm thay vạn đoạn. Nhưng tề hoan không nghĩ như vậy, chờ hắn có thể động, lão đầu từ nhà mình cũng đã tới, nàng không tin thanh tiêu dám ở trước mặt hư không từ chạm đến một đầu ngón tay nàng. Sư phụ nhà nàng vô cùng bao che khuyết điểm, đồ đệ của mình chính mình có thể giáo huấn, người khác động vào, lão tuyệt đối sẽ đi chọc cho người ta hai kiếm coi như là đáp lễ. Chừng ta làm gì, ngươi không phải nói người phái thanh vân chúng ta không biết lớn nhỏ sao ta sẽ cho ngươi biết rõ cái gì gọi là không biết lớn nhỏ. Thấy được ánh mắt mang theo sát khí của thanh tiêu tề hoan cười lạnh. Dù sao, sau lần này nàng cũng không tùy tiện ra khỏi núi nữa, đoán chừng sư phụ cũng sẽ không cho để xem ai có thể bắt được nàng chứ. Nghe tề hoan vũ nhục trưởng môn nhà mình, các đệ tử côn luân phía sau thanh tiêu cũng không chịu được nhao nhao lên, thanh tiêu ỉ vào thân phận mình cao, không đứng ra lời qua tiếng lại cùng tề hoan, mấy nữ đệ tử lại không nghĩ như vậy, mấy nữ nhân mỗi người một câu bắt đầu phản kích tề hoan. Tề hoan mặt không biểu tình nghe giọng các nàng trào dâng cao vút mãi cho đến khi rốt cuộc không thể tìm được ngôn ngữ nào để vũ nhục tề hoan nữa mới thôi. Thấy các nàng ngừng lại, trên mặt tề hoan hiện ra nụ cười sáng lạn. Các người đã nói xong, giờ đến phiên ta rồi. Tề hoan sắn tay áo lên, hắng giọng một cái, dùng một ngữ điệu cực kỳ bình tĩnh bắt đầu bài diễn thuyết của nàng. Thẳng đến khi ánh sáng trong miếu đổ nát tối dần đi, màu vàng của hoàng hôn chiếu xuyên qua nóc nhà tan hoang, mọi người lúc này mới phát hiện tề hoan đã nói từ buổi trưa cho đến khi mặt trời lặn trong suốt hơn ba canh giờ tề hoan dùng ngữ khí tỉnh táo vững vàng cùng tinh túy mắng người đúc kết suốt hơn hai mươi năm toàn bộ biểu diễn một phen mọi người đều có thể làm chứng một câu nàng cũng không có lặp lại hơn nữa căn bản không có dùng tới một chữ thô tục nào mà đem thanh tiêu cùng năm đệ tử hai nữ ba nam của côn luân kia mắng tới mấy chục lượt nếu như không phải thu chân giả thân thể khỏe mạnh đoán chừng thanh tiêu sẽ là người đầu tiên bị thức đến phát bệnh tim mà chết a hát khát quá Tuy không phải quá mức hung dữ, chẳng qua tề hoan cảm thấy không có ý nghĩa gì, cũng không phải đối thủ, lãng phí cảm xúc của nàng. Này, bên ngoài còn người sống không, cho chút nước uống đi tề hoan không thèm liếc nhìn mấy người thanh tiêu một cái, vươn cánh tay ra phía ngoài, dù sao những người này cũng không hạn chế tự do của nàng. Trước kia chơi trò chơi đều dùng bàn phím đánh chữ, mắng chửi người cũng không tốn thể lực, không nghĩ tới hôm nay diễn thuyết thực tế một lần, lại mệt mỏi như vậy, rất tiêu hao thể lực nha. Nếu không phải nàng cố ý khống chế ngữ điệu đoán chừng lúc này nói cũng không nên lời rồi. Sau khi tề hoan đi ra ngoài, phát hiện trong miếu nhỏ đã thêm mấy người tên nam nhân mặt nạ bắt nàng tới vẫn ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần như cũ không nhúc nhích. Có điều phía sau hắn không biết lúc nào nhiều thêm một lão đầu, lão đầu cũng nhắm mắt lại, nhưng đầu lâu thủy tinh màu đỏ như máu trong tay không còn chuyển động quay tròn nữa, hơn nữa một thân lão đầy sát khí, xem ra cũng không phải người tốt lành gì. Tề hoan nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện nam nhân phá cách kia không biết chạy đi đâu rồi, mấy người vừa tới thoạt nhìn đều rất đẫm máu đây tề hoan cũng không dám chạy tới chỗ bọn họ uống nước, vì vậy nàng đành phải đi đến chỗ nam nhân mặt nạ kia. Này, tề hoan đi bước nhỏ đến, mấy ma tu trong miếu đều chừng mắt nhìn nàng, song cũng không có ngăn cản. Nam tử mặt nạ mờ to mắt nhìn tề hoan, cho dù ta cũng là tù binh như bọn họ, nhưng ngươi cũng phải có chút đãi ngộ khác biệt chứ tu vi ta thấp như vậy, không ăn cơm sẽ chết người đấy. Tề Hoan lải nhải một đống, nam nhân mặt nạ vẫn nhìn nàng, thân thể bất động như trước. Thấy hắn không nói lời nào, Tề Hoan phẫn nộ phồng má, dùng sức chừng mắt liếc hắn. Nàng biết nên chọn quả hồng mềm mà nắm, nàng dám khiêu khích thanh tiêu, song lại không dám đi tìm nam nhân này gây phiền toái đâu. Ai biết hắn có thể một lúc nào đó khí không thuận sẽ giết con tin hay không chứ? Ối người sao lại ngừng rồi? Có phải là đói bụng không? Đang lúc hai người mắt to trừng mắt thi hí, một người di chuyển đến trước mặt tề hoan. Đồ ăn cho ta sao? Tề hoan trừng mắt liếc nhìn nam nhân phá cách đột nhiên xuất hiện lại thấy trong tay hắn còn một cái bao dầu. Túi đựng đồ ăn, phán đoán theo mùi hương, bên trong không thể nghi ngờ chính là gà quay. Trước lúc sư phụ ngươi đến ta sẽ không để ngươi chết đói. Nam nhân mặt nạ hừ một tiếng, nhưng mà lúc này chỉ có tiếng hàm răng tề hoan đáp lại hắn sau khi nhận cái bao dầu kia nàng cũng tìm một cái đệm cói cũ nát tương đối sạch sẽ đặt mông ngồi xuống ôm gà quay gặm mãnh liệt hoàn toàn không để ý tới hình tượng của mình gió cuốn mây tan ăn xong toàn bộ con gà quay nhìn nhìn đống xương gà trên mặt đất tề hoan thỏa mãn dùng ống tay áo lau sạch sẽ vết dầu mỡ trên miệng trên tay lúc này mới có sức ngẩng đầu nhìn ma tu trong miếu nhưng nàng phát hiện những người kia vậy mà đều quay lưng lại cho nàng nhìn chỉ có nam nhân mặt nạ vẫn nhìn chằm chằm nàng như trước Phái Thanh Vân đối với ngươi rất hà khắc, đời này hắn chưa từng thấy qua một nữ nhân nào dùng phương pháp ăn như vậy, nàng đã bao lâu không ăn cơm rồi. Khá tốt cũng là một ngày ba bữa thịt mà thôi. Vốn là hư không tử nói, người tu tiên tốt nhất không nên ăn thịt thế nhưng tề hoan lại cố tình muốn ăn thịt. Nơi ở của hư không tử chỉ có thể cung cấp thực vật cuối cùng tề hoan đem mục tiêu chuyển tới chỗ nuôi nhốt linh thú của môn phái. Đêm khuya ngày nào đó, tề hoan mang theo phi kiếm mò vào điện linh thú chém đứt một nửa bên cánh dài 3 mét của một con tiểu xích kim phong điêu, sau đó tâm tình vui vẻ mang cánh gà ra phía sau núi nướng ăn. Từ ngày đó, điện linh thú tiến vào trạng thái đề phòng, mà nàng bỗng dưng bắt đầu cuộc sống hạnh phúc có thịt để ăn. Bữa sau chúng ta ăn thịt bò nha được một tấp lại muốn tiến lên một thước là bản năng của tề hoan, ăn xong bữa thứ nhất bắt đầu nghĩ đến bữa thứ hai là thiên phú của nàng. Có cơ hội ta mời ngươi đến thiên ma môn ăn, nói xong, nam nhân mặt nạ vèo một tiếng biến mất tại chỗ chọn vẹn chưa quá nửa giây tề hoan mới cảm giác được phía sau mình nhiều hơn một người. Sư phụ ngươi đã đến, nam nhân mặt nạ túm cổ áo tề hoan cùng lão đầu đứng sau hắn kia biến mất khỏi miếu đổ nát. Trường 15, một cọng cỏ đổi lấy một mảng, danh độ thiên kia con bà ngươi trả đồ đệ lại cho ta. Tề hoan còn chưa đi ra ngoài, đã nghe thấy tiếng sư phụ nhà mình chửi bậy như tiếng sấm truyền đến. Kêu là cái gì, vật ta muốn đâu. Lão đầu vẫn đứng phía sau nam nhân mặt nạ đột nhiên mở to mắt dẫn đầu đi ra ngoài. Sau khi tề hoan bị sách cổ áo ra khỏi miếu đổ nát, trông thấy sư phụ nhà mình uy phong lẫm liệt đứng giữa không trung, khí thế ngút trời thoạt nhìn có chút chật vật trên đạo bào xưa nay vốn luôn sạch sẽ lại có vài vết rách lớn, trên mặt còn dính vài vết máu. Tề hoan kinh ngạc nhìn chằm chằm danh độ thiên ở phía sau, không nghĩ tới lão đầu này lại lợi hại như vậy, thoạt nhìn xem ra hư không tử bị hắn cho ăn không ít thiệt thòi. Tiểu hoan tử con không có chuyện gì chứ, thấy tề hoan bình yên vô sự đi tới, sắc mặt hư không tử mới dễ nhìn hơn một chút. Không có chuyện gì, người muốn khổ đằng thảo ngàn năm thì trước tiên thả đồ đệ của ta ra đã. Danh độ thiên quay đầu gật một cái với nam nhân đeo mặt nạ của áo tề hoan đột nhiên được buông ra, phản ứng của tề hoan cũng rất nhanh nhạy cảm thấy trên người được buông lỏng, lập tức chạy như điên về phía sư phụ mình. Vốn nàng còn tưởng rằng nửa đường thế nào cũng sẽ bị người ta thả tên bắn lén gì gì đó, trên TV không phải đều diễn như vậy sao, nhưng mà rất đáng tiếc cho đến khi nàng chạy đến trước mặt hư không tử, ngay cả con ruồi cũng không tới ngăn cản nàng. Hừ, khổ đằng thảo cho ngươi, chúc ngươi ăn sớm siêu sinh sớm. Hư không từ vậy mà rất giữ chữ tín, trông thấy tề hoan bình an, liền đem cọng cỏ trong tay ném ra ngoài. Tề hoan thấy thế lắc đầu, bất kể cái cỏ kia dùng để làm gì, nếu là nàng tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn tuân thủ hứa hẹn đâu. Ha ha, cảm ơn lời tốt lành của ngươi. Danh độ thiên cũng không quan tâm vẻ trào phúng của hư không từ, sau khi nhận khổ đằng thảo cẩn thận từng ly từng tí bỏ nó vào trong hộp hải ngọc tinh, sau đó công kính đưa cho nam từ mặt nạ bên cạnh. Đã thành chúng ta đi giao dịch đã xong hư không tử một tay dắt tề hoan định rời đi chậm đã danh độ thiên đột nhiên mở miệng như thế nào ngươi còn muốn diệt khẩu hư không tử giận dữ quay người lại toàn thân đầy sát khí danh độ thiên buồn cười nhìn về phía hư không tử nếu muốn diệt khẩu một ngàn năm trước ta đã làm còn chờ ngươi vượt qua thiên kiếp sao ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu không riêng ta đã trở về thục sơn côn luân đều có người trở về ngươi tự giải quyết cho tốt Hư cứ làm như ta sợ bọn hắn ấy. Hư không tử biểu môi, phất tay với danh độ thiên, túm tay tề hoan bay về phía dãy thanh vân, hoàn toàn không hề muốn thuận đường nghĩ cách cứu viện mấy đệ tử môn phái khác bị bắt cùng. Sư phụ sao người lại ném mấy cọng cỏ kia cho hắn, thật lãng phí. Ngồi trên hồ lô của hư không tử bởi vì không nhìn thấy phía dưới chân, nên chứng sợ độ cao của tề hoan lần này không có phát tác. Cái thứ kia trong môn phái chúng ta dự trữ còn nhiều mà, không thể làm thuốc không thể luyện đan, giữ lại làm gì chứ? Hừ, không từ không để ý khoát khoát tay. Cái khổ đằng thảo này đối với tu tiên giả mà nói căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, đối với ma tu mà nói cũng chỉ là thứ độc dược bình thường, nhưng mà lần này danh độ thiên kia hao tổn nhiều khí lực như vậy chỉ muốn lấy được khổ đằng thảo ngàn năm, hiển nhiên thứ này còn có công dụng quan trọng khác. Khổ đằng thảo là một thực vật cộng sinh cùng sinh trưởng một chỗ với củ ấu, củ ấu chủ yếu chỉ làm phối liệu dùng để luyện chế bồi nguyên đan, cho nên dường như phái tu tiên nào cũng có một đống khổ đằng thảo. Nhưng mà khổ đằng thảo ngàn năm ngược lại chỉ có phái thanh vân có. Nghe nói là lúc vị trưởng lão trông coi linh dược viên nhàm chán đã trồng vài chậu. Sau khi trưởng lão đó phi thăng chậu khổ đằng thảo kia lại càng không có người chú ý, kết quả hơn một nghìn năm sau mới được phát hiện. Tuy thứ này không có tác dụng gì, nhưng mà dù sao cũng là đồ vượt qua ngàn năm, giữ lại làm tiêu bản cũng không tệ Năm đó danh độ thiên cùng phái thanh vân có quan hệ rất sâu cho nên hắn mới biết rõ phái thanh vân có khổ đằng thảo ngàn năm. Cũng vì tề hoan là đồ đệ của hư không tử, nếu không làm sao hắn có thể dễ thương lượng như vậy, hư không tử bảo thả người trước, hắn liền thả. Đúng rồi sư phụ cái tên danh độ thiên kia rốt cuộc là có lai lịch gì, sao sư phụ ngài lại giống như đánh không lại hắn. Tề hoan cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sợ lão đầu thẹn quá hóa giận. Tên hỗn đàn kia đã phi thăng hơn một nghìn năm rồi, cũng không biết như thế nào lại chạy về nhân gian ta nếu có thể đánh được hắn có mà gặp quỷ à. Hừ không từ có chút tức giận bất bình, song cũng không tức giận thật. Trên đời này vận khí tốt lại thêm thực lực mạnh tuyệt đối không phải chỉ mình lão, danh độ thiên năm đó cũng là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, lão không đánh lại danh độ thiên cũng không tính là quá mất mặt dù sao mình mới qua độ kiếp kỳ không bao lâu nha. A hát sau khi phi thăng lại có thể trở về, đây không phải là thần tiên bay đầy trời rồi sao. Nghĩ cái gì thế, hư không tự tức giận gõ đầu đồ đệ mình một cái. Muốn xuống hạ giới nhất định phải trả một cái giá lớn đấy, hơn nữa Tu Vi còn có thể bị giảm xuống, bằng không thì hắn đã sớm giết hết thục sơn côn luân rồi còn phải dùng kế bắt người uy hiếp sao. Thì ra người ta Tu Vi thấp đi, vậy mà ngài còn không phải đối thủ của hắn tề hoan bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm. Nhưng mà tên tiểu tử bên cạnh danh độ thiên kia đúng là có điểm kỳ quái, vừa mới lên hóa thần kỳ, mà sao ma khí trên người lại khủng bố như vậy? Hư không từ cố ý bỏ qua lời nói của tề hoan, tự hỏi. Hắn cũng là phi thăng ma giới rồi trở về sao? Tề hoan xen vào, không thể nào, hắn rõ ràng còn chưa vượt qua ma kiếp căn bản không hạ giới được. Hư không từ tiện tay lấy ra hồ lô rượu, nằm một bên vừa uống rượu một bên lầm bầm. Sư phụ ngài vừa rồi tại sao không cứu người của côn Luân và Thục Sơn? Cũng không biết hư không tử nói cái gì tề hoan tiến đến trước mặt lão thần thần bí bí hỏi. Cái này à vi sư vì cứu con hào phí quá nhiều tâm lực, mặc dù có lòng muốn cứu chư vị đạo hiểu, nhưng biết làm sao thực lực không đủ hư không tử bắt chéo hai chân, nói dối mặt không đỏ thở không gấp. Đúng vậy a, đúng vậy a, sư phụ ngài bị thương nặng như vậy nên về sơn môn tĩnh dưỡng, tin tưởng các vị trưởng lão côn luân Thục sơn sẽ không trách phái Thanh Vân chúng ta đâu." Tề Hoan rất biết nghe lời phải, đạo hữu không chết thì bần đạo chết nha. Đồ Đệ ngoan trên mặt hư không từ lộ vẻ trẻ nhỏ dễ dậy mặc dù mọi người đều là người của phái thu tiên thoạt nhìn hòa hợp êm ấm nhưng luôn vụng trộm phân cao thấp với nhau có thể làm cho côn luân thục sơn chết mấy người mặc dù đối với thực lực bọn hắn không có quá nhiều thay đổi nhưng hư không tử vẫn cảm thấy tâm tình thật tốt chỉ cần không phải ma môn ồ ạt xâm lấn người bình thường tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi đi quản việc của phái khác huống hồ chỉ bằng thân phận của hư không tử lão nói không cứu ai dám nói lão không phải Giới tu tiên này, thoạt nhìn cao cao tại thượng không thể xâm phạm, trên thực tế lại đen tối khiến cho lòng người sợ hãi. Mà tu muốn giết người chưa bao giờ cần che giấu thế nhưng nếu như bị tu tiên giả xem như cái đinh, thì ngươi ngay cả chết thế nào cũng không biết cái này chính là sự khác biệt giữa tiểu nhân chân chính và ngụy quân tử. Đương nhiên, cũng không thể một cây che lật úp một thuyền người, dù sao người tốt vẫn có thí dụ như hư không tử tuy không tính là một người cực tốt nhưng so với tề hoan mà nói tư tưởng của lão coi như chính phái. Nếu tề hoan có thực lực nàng nhất định sẽ quay trở lại, phóng lên cái miếu đổ nát đó hai ba cái cấm chú. Bỏ đá xuống giếng, không phải người chết thì chính là ta vong, nàng cũng không muốn làm quân tử, nàng là nữ nhân thích hợp làm độc phụ nhất. Trường 16, Đại hội Thí luyện ánh mặt trời chói mắt xuyên qua cửa kính màu sắc rực rỡ chiếu vào trong phòng, tề hoan khoanh chân ngồi trên giường công chúa mềm mại thoải mái rốt cục mở mắt một đạo tia chớp màu tím thoáng qua trong mắt tề hoan. Bởi vì hấp thụ năng lượng từ lôi kiếp khiến cho thu vi của tề hoan nhảy lên hai cấp lúc nàng vừa mới tỉnh lại cũng không có việc gì thế nhưng sau khi hư không tử mang nàng trở về núi Thanh Vân, kinh mạch tề hoan bắt đầu hỗn độn, đan điền cũng có dấu hiệu tán loạn, toàn thân cao thấp điều là lôi vân sáng bạc màu tím, nếu người thu vi thấp đụng phải nàng thì hẳn đã bị dòng điện dội ngược lại rồi. Nếu không phải ba lão đầu hư không tử bọn họ đồng loạt ra tay khống chế phần năng lượng không hấp thu được của nàng thì tề hoan nhất định sẽ xong đời. Hoàn hảo cuối cùng cũng đã vượt qua. Những ngày này vì suy nghĩ cho mạng nhỏ, tề hoan liều mạng tu luyện ý đồ đem những năng lượng còn sót lại kia hấp thu sạch sẽ. Phải biết rằng kia mặc dù là năng lượng sấm sét tinh khiết nhất trong thiên địa, nhưng đó cũng là quả bom hẹn giờ ai biết được có thể nổ tung hay không, lúc đó nàng ngay cả hài cốt cũng không còn rồi. Gần 2 tháng hấp thu, hiện tại cuối cùng nàng cũng đem lôi kiếp trong cơ thể luyện hóa được đồng thời tu vi của nàng cũng đã ổn định tại sơ kỳ ngưng khí. Nếu không phải hư không từ sợ sự tình này sẽ lại phát sinh một lần nữa, muốn nàng dùng phần lớn năng lượng để rèn luyện thể chất thì nói không chừng lúc này nàng đã có thể tiến thẳng đến kết đan kỳ rồi. Nhưng mà như vậy cũng tốt ít nhất nàng không muốn bị người khác dùng ánh mắt nhìn như nhìn quái vật không nghĩ tới không đến một năm đã có thể thu đến sơ kỳ ngưng khí, nàng đã thành quái vật mất rồi. Tề hoan có chút ngây ngốc nhìn chằm chằm vệt sáng trên mặt đất đột nhiên không biết nên làm gì. Đã qua hơn 2 tháng, bên ma đạo kia rốt cục đã yên tĩnh trở lại. Nàng nghe đệ tử trong môn nói, lần này ma đạo vơ vét được rất nhiều tài sản, đều là dược liệu quý hiếm của tất cả các đại môn phái tu tiên, so với việc Thục Sơn Côn Luân dùng thông Thiên từ 5.000 năm cùng 30 quả cử linh 300 năm để trục trưởng môn và trưởng lão của bọn họ thì phái thanh vân cơ bản không có tổn thất gì. Nghe nói thông thiên tử 500 năm có thể cải tử hồi sinh, Thục sơn đưa ra là loại 5000 năm đấy, không biết trưởng môn bọn họ khi quay về có thể nào bệnh tim tái phát không? Mà cự linh quả là đặc sản của phái Côn Luân, quả này chỉ dùng để tẩy tinh phạt thủy từ độ kiếp kỳ, xuống tới ngưng khí kỳ đều có thể ăn được. Nhưng mà rất đáng tiếc quả kia 300 năm kết quả một lần, mỗi lần chỉ có 3 quả. Tề hoan không thể không cảm thán, người ma đạo quả nhiên rất biết không thủ sáo bạch lang, cũng không biết bọn hắn muốn nhiều linh dược như vậy để làm gì. Không thủ sáo bạch lang, ám chỉ người bỏ ra vốn ít nhưng thu hoạch được nhiều. Đương nhiên, những thứ này chẳng liên quan đến nàng, cho dù tất cả môn phái chính đạo chuẩn bị liên thủ cho ma đạo một bài học, thì cũng không có quan hệ tới nàng. Đều nói yếu thì chỉ lo thân mình, mạnh mới đi cứu tế thiên hạ. Tu vi của nàng còn thấp cái loại sự tình chính nghĩa bảo vệ thế giới này, vẫn là để cho người khác làm đi. Sau khi phát ngốc cả buổi cuối cùng tề hoan cũng bỏ xuống giường, lấy từ trong túi chữ vật ra một thanh kiếm nhỏ màu bạc có chút bất đắc dĩ đi ra ngoài. Sau khi thân thể nàng khôi phục bình thường, sư phụ của nàng lại bắt đầu bế quan, sư bá cùng sư thúc thấy nàng như chuột thấy mèo, vèo một cái không thấy đâu, không có biện pháp nàng chỉ có thể tay làm hàm nhai thôi. Kỳ thật điều này cũng không thể trách hư linh tử cùng hư dương tử, mấy ngày hôm trước tề hoan nói muốn học thuật pháp ngũ hành, hai lão đầu đã chuẩn bị thể hiện tất cả những thần thông, muốn khoe khoang trước mặt sư điệt một cái, ai ngờ lúc hư dương tử dậy tề hoan thuật tạo lửa, tề hoan lại làm ra một đống xét màu tím đen, hơn nữa rất không may tất cả đều tập trung trên đầu hư dương tử. Đáng thương hư dương tử tóc vốn đã ít, lúc này ngay cả một cọng cũng không còn. Sau đến hư linh tử, lão dạy tề hoan thuật độn thủy, kết quả là tề hoan chưa học xong thuật độn thủy đã vượt cấp thẳng lên độn lôi, cái này không tồi, hư linh tử còn tưởng rằng ngộ tính tề hoan cao siêu, nhưng khi lão thấy tề hoan dùng tay đào đất sâu 10 mét chui lên, lão cảm thấy trước mắt một mảnh tăm tối, liệt tổ liệt tông phái thanh vân ơi. Tuy hai người này không còn dũng khí trực tiếp dạy bảo tề hoan, nhưng bọn họ vẫn rất có tinh thần trách nhiệm kêu Linh Phong từ đem bí tịch thuật pháp lôi trong phái toàn bộ đưa cho tề hoan, cũng bởi vì hấp thu thiên kiếp tề hoan căn bản không cảm nhận được linh khí của ngũ hành, ngoại trừ thuật pháp lôi, nàng không thể sử dụng bất luận một loại tiên pháp nào. Nhưng đối với Tề Hoan mà nói đây coi như lại là tin tức tốt, nàng vốn không chịu khó, muốn nàng học thuật pháp ngũ hành còn không bằng chuyên tu một loại thôi, hơn nữa lôi chủ đạo chính là căn nguyên chính khí của thiên hạ, không chỉ có uy lực cực lớn, dùng để đối phó tà ma ngoại đạo cũng tốt cho nên Tề Hoan vẫn là rất hài lòng. Sư tổ hoa hoan tử, ngài sớm, Tề Hoan vừa đi ra khỏi phòng, đã thấy mấy đệ tử ngoại môn mang theo sèn cùng thùng nước bận trộn lên đỉnh vong yêu. Tề hoan cười cười với họ, nhìn khắp đồi núi cây ăn quả xanh tươi tâm tình thật là tốt. Từ sau khi mấy căn nhà tranh trên đỉnh vong yêu bị hủy diệt tề hoan kiên quyết cực tuyệt những thứ đồ lạc hậu như vậy xuất hiện trước mắt nàng, sư phụ nàng không thích ở phòng xa hoa, nàng sai người đào cho hư không từ một cái hầm dường như lão nhân gia rất hài lòng đây tuyệt đối không phải nàng bất hiếu. Sau đó nàng lại sai người đem toàn bộ đỉnh núi trồng đủ loại cây ăn quả, về sau nàng không lo không được ăn hoa quả rồi đợi các trái cây này chín nàng còn có thể xuống dưới chân núi mở quán bán nước trái cây một ly một lượng bạc trên đỉnh núi các đệ tử đều là kẻ có tiền khẳng định sẽ có người ủng hộ nghĩ đến tương lai có thể thua tiền mà tay nàng như nhũn ra tề hoan nhịn không được cười vui vẻ mấy đệ tử vốn ở gần nàng sau khi trông thấy vẻ tươi cười âm hiểm xảo trá kia lập tức cách nàng thật xa đúng rồi các ngươi thấy linh vân tử không tề hoan nhìn toàn bộ một vòng phát hiện linh vân tử không có ở đây không khỏi có chút kỳ quái Nàng sợ độ cao nhưng lại cực kỳ muốn phi kiếm, mà lão đầu nhà mình lo lắng cho nên để Linh Vân Tử sang đây nhìn nàng. Ngày thường mới sáng Linh Vân Tử đã đến đỉnh vong yêu rồi, nhưng sao hôm nay hắn vẫn chưa xuất hiện. Hôm nay Phái Thục Sơn cho người đưa tới thiệp mời đại hội thí luyện, sư bá Linh Vân Tử vẫn còn phải ngồi ở vong phong điện tiếp đãi khách nhân. Một nam đệ tử hồi đáp, đại hội thí luyện gì thế? Tề hoan có chút kỳ quái. Đại hội này do ngũ đại môn phái liên thu cử hành, tham gia đại hội đều là đệ tử tinh anh của tất cả môn phái, có tên trong top 10 đều có thể nhận được linh khí hạ phẩm cùng linh khí trung phẩm, đứng thứ nhất còn có thể được ban thưởng một viên tẩy tùy đan luyện chế đặc biệt. Tẩy tùy đan thế nhưng là đan dược độc môn của đan môn, đan dược chia làm bốn loại thiên địa huyền hoàng, nó là đan dược thiên phẩm, mặc dù chỉ là thiên phẩm cấp thấp nhưng cũng là đồ vật có giá trị liên thành. Phải biết rằng hiện tại ở dưới thu tiên một đan dược địa cấp đã có giá trị cao, nếu có một viên đan dược thiên cấp mọi người còn không đánh nhau vỡ đầu sao. Chật chật ra tay thật hào phóng A, đại hội thí luyện được cử hành ở đâu vậy? Tể hoan đối với mấy cái linh khí, đan dược kia không có hứng thú gì, nàng chỉ muốn tham gia náo nhiệt mà thôi. Năm nay vừa khéo tổ chức tại Thục Sơn, trường 17, người kia tên là Đông Nguyên. Sau khi Tề Hoan cùng Linh Vân Tử dịu dàng thương lượng, Linh Vân Tử rốt cục cũng đồng ý mang theo Tề Hoan đến đại hội thí luyện. Đang khi Tề Hoan vui vẻ thu thập hành lý chuẩn bị đi Thục Sơn dung ngoạn thì Linh Vân Tử lại đen mặt bị sư tổ mắng tới tấp. Sự tình lần trước Tề Hoan gây gổ cùng trưởng môn phái Côn Luân không bao lâu sau đã truyền khắp toàn bộ giới tu chân, ai cũng biết một nữ đệ núi Thanh Vân cùng trưởng môn Côn Luân Thanh Tiêu không đội trời chung, kỳ thật mấy ngày này Tề Hoan một mực khinh bỉ trưởng môn Côn Luân lòng dạ hẹp hòi. Đường đường một đại nam nhân, bị người mắng hai câu liền muốn liều sống liều chết, bởi vậy vì suy nghĩ cho an toàn, thật bất hạnh nàng đã bị cấm túc rồi. Lần này Linh Vân Tử đáp ứng dẫn tề hoan đi thục sơn, kết quả hắn trở thành bia chút giận Kỳ thật Linh Vân Tử cũng rất bất đắc dĩ, nếu như có thể, hắn nguyện ý cách tề hoan càng xa càng tốt, đáng tiếc đạo cao một thước, mà cao một trượng so sánh với tề hoan, hắn còn quá non. Sư tổ, sư thúc nàng cầm kiếm uy hiếp con. Người nói ngươi là đồ đần à, ít nhiều gì ngươi cũng là đồ tôn của ta, hoan tử chỉ đạt sơ kỳ ngưng khí, đừng nói một thanh phi kiếm, dù là cầm 10 thanh phi kiếm cũng không thể làm ngươi bị thương. Hư Dương từ trợn tròn mắt tức giận, đồ tôn của mình cũng coi là thiên tài, nhưng ngoại trừ chuyện tu luyện, với những chuyện khác không biết tại sao não hắn lại không linh hoạt như vậy chứ. Kiếm của nàng gác ở trên cầu con đấy Linh Vân Tử hít vào một hơi, ngữ khí dần trở nên ai oán Tề hoan cầm kiếm phi kiếm uy hiếp hắn, nói nếu hắn không mang theo nàng đi thục sơn, nàng sẽ cho cổ hắn một nhát, sau đó đi tìm hư dương từ phân xử. Hắn cũng biết lá gan tề hoan so với chuột còn nhỏ hơn, tuyệt đối không có dũng khí cứ một nhát lên cổ hắn, nhưng mà hắn cũng không thể nói ra, dù sao dẫn đội đi đại hội thí luyện lần này cũng không phải do trưởng môn các phái, chỉ cần hắn cẩn thận một chút vẫn có thể bảo đảm an toàn của tề hoan. Có điều Linh Vân Tử không rõ, mặc dù tổ sư bá hư không tử lão nhân ra thi thoảng cũng có chút âm hiểm, nhưng không giống tề hoan vô sỉ tới cảnh giới này nha, đây rốt cuộc là ai dạy a Hai ngày trước khi đại hội thí luyện bắt đầu tề hoan đi theo Linh Vân Tử cùng phần lớn đệ tử tinh anh phái Thanh Vân lên Thục Sơn. đều nói Thục Sơn địa thế độc đáo hiểm trở cao và dốc là nơi tập trung nhiều linh khí sơn mạch nhất tề hoan đi bộ dọc theo con đường trong sơn môn cảm thấy quả nhiên khí thế phi phàm. Chưa nói tới những thứ khác chỉ cần nhìn thấy cái đại trận hộ phái kia thôi thoạt nhìn so với thanh vân phái đã xa hoa hơn rồi. Nhìn từ xa Thục Sơn được bao bọc bởi tầng mây mù dày đặc bằng như tề hoan tu vi không đủ cho dù dùng thần thức tìm khắp nơi cũng không tìm được vị trí cụ thể. Đi tới gần phong cảnh lại chia ra thành hai loại cảnh sắc khác biệt từng đợt kim quang trói mắt từ trung tâm Thục Sơn phát ra, đem Phái Thục Sơn bao trọn trong đó, thoạt nhìn hào quang vạn trượng, chưa nói đến hiệu quả phòng hộ thế nào, đơn giản chỉ cần thấy mấy đám mây đen phòng hộ trên núi Phái Thanh Vân thôi cũng đủ biết xa xỉ hơn hay kém. Lại nghĩ tới Phái Thanh Vân, ai thật muốn rơi lệ à? Liệt đổ liệt tông phái thanh vân trên tiên giới cùng nhau rơi nước mắt, đại trận cửu truyền ngự ma bọn hắn chế luyện ra đặt ở tiên giới đều không ai dám nói không tốt gì, vậy mà bây giờ lại bị đệ tử bổn môn khinh bỉ. Màu sắc đen nhánh đó rất khó phát hiện ngươi gặp qua trận pháp trừ ma nào kim quang lập lòe sao kẻ đần mới chạy vào trong đó. Ha ha, Linh Vân Tử sư đệ cuối cùng cũng đã đến. Ngành đón Linh Vân Tử là người tề hoan chưa từng gặp qua, nhưng nhìn thái độ người bên cạnh thấp nhất cũng là một trưởng lão. Hắn tiến đến, thân thiện vỗ vỗ bả vai Linh Vân Tử. "Nguyên Huệ sư huynh hữu lễ." Linh Vân Tử chắp tay đáp lễ, trên mặt cố gắng nở ra một nụ cười mỉm cứng ngắc tề hoan thấy mà kinh hồn bạt vía. Đông Nguyên tới bái kiến Linh Vân Tử sư thúc, Nguyên Huệ nói một câu, phía sau hắn một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt tuấn tú dáng người cao to đi tới. Đông Nguyên bái kiến Linh Vân Tử. Nam tử yêu nhã cúi đầu, rồi ngẩng lên nở nụ cười sáng chói. Trong nháy mắt tề hoan có chút hoảng hốt, trong ấn tượng của nàng chỉ có một nam nhân mặc y phục màu tím đẹp được đến thế yêu nhã mà không tục. Người nam nhân đối với nàng luôn có bộ dáng tươi cười đẹp mắt, hắn bao dung tất cả khuyết điểm của nàng, hắn nói nàng là nữ sinh xinh đẹp, hắn dạy nàng học dạy nàng chơi trò chơi, dạy nàng hết thảy. Hắn nói rõ muốn cùng nàng đi hết cuộc đời thế nhưng cuối cùng hắn đã ra đi rồi, năm đó khi đó 18 tuổi tề hoan không hiểu vì cái gì ngay cả hạnh phúc của nàng ông trời cũng muốn cướp đoạt. Sau 5 năm, nàng cứ cho là mình đã quên, nhưng khi thấy nam tử có chín phần tương tự hắn, trong lòng Tề Hoan vẫn cảm thấy e ẩm. Không hổ danh đệ tử kiệt xuất nhất Thục Sơn, quả nhiên danh bất hư truyền, sư huynh Nguyên Huệ thu được đồ đệ tốt rồi. Linh Vân Tử xuất phát từ nội tâm tán thưởng lại khiến cho Tề Hoan không khỏi ngẩng đầu, nhìn kỹ Đông Nguyên. Linh Vân Tử sư thúc quá khen, đều là do sư phụ có phương pháp dạy bảo, Đông Nguyên chỉ là vận khí tốt thôi. Đông Nguyên đứng ở sau lưng Nguyên Huệ, ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh, hoàn toàn không nhìn ra sự phóng túng vô độ của tuổi trẻ. Linh Vân thử gật đầu, không tiếp tục nói chuyện, hắn cũng biết cái vận khí tốt Đông Nguyên gọi là gì. Đông Nguyên từ nhỏ đã có một cỗ chân khí tiên thiên, tiên thiên trăm năm thuần khiết, khiến kỳ kinh bắt mạch được đả thông, 25 năm ngắn ngủi vậy mà đã đạt đến đỉnh hậu kỳ kết đan, chỉ cần có cơ hội hắn sẽ tiến thẳng vào nguyên anh kỳ. Đưa mắt nhìn toàn bộ giới tu chân, trước trăm tuổi đạt tới Nguyên Anh kỳ chỉ có thể đếm trên năm đầu ngón tay, cho dù Đông Nguyên luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể chỉ mất có 25 năm, không thể dùng từ thiên tài để hình dung hắn, người này căn bản là yêu nghiệt. Đông Nguyên, mang theo các sư đệ sư muội đến phòng khách sắp xếp chu đáo. Nguyên Huệ rất hài lòng thái độ của đại đệ tử nhà mình, biểu lộ trên mặt cũng càng trở nên nhu hòa. Vâng, mời các vị sư đệ sư muội đông nguyên hành lễ lần nữa, sau đó khẽ gật đầu với đệ tử phái Thanh Vân. Linh Vân tự quay đầu nhìn tề hoan, nhưng người ta căn bản không chú ý đến mình, khẽ thở dài cũng không dặn dò gì tề hoan nữa. Dù sao trong thục sơn không có người dám tìm tề hoan gây bất lợi, hắn cũng có thể thư giãn một chút. Dọc theo đường đi bởi vì tề hoan sợ độ cao. Hắn ngoại trừ phi kiếm lại không có pháp khí gì để phi hành cho nên Linh Vân Tử bị tề hoan dày vò đồ kiểu, vốn chỉ ba ngày là có thể đi từ núi Thanh Vân đến Thục Sơn, thì bọn họ lần này đi mất nửa tháng. Từ sau khi tu tiên, Linh Vân Tử thật đúng là chưa có chạy qua đường dài như vậy. Sư muội vừa bước vào nội môn sao, làm sao trước kia chưa từng thấy đến Thục Sơn. Trên đường, Đông Nguyên có chút xấu hổ hỏi tề hoan. Ngày thường nếu như người khác không mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ không nói trước đâu thế nhưng vừa mới gặp Đông Nguyên lại phát hiện ánh mắt khủng bố lại quỷ dị của Tề Hoan cứ nhìn chằm chằm vào mình, cho dù định lực hắn đủ mạnh cũng bị dọa tới một thân mồ hôi lạnh, hắn sao lại không nhớ rõ mình lúc nào đã đắc tội vị sư muội này. À, đúng vậy à ta lần đầu tiên tới Thục Sơn, đi theo Linh Vân Tử sư thúc mở mang thêm kiến thức. Tề Hoan dường như cũng thấy được ánh mắt mình có chút quá mức lộ liễu vội vàng cúi đầu đệ tử phái thanh vân phía sau tề hoan nghe nàng nói dối cũng không có ai dám tiến lên vạch trần tất cả cúi đầu đếm ngón chân bọn hắn vẫn còn muốn tiếp tục lăn lộn ở núi thanh vân đấy đắc tội ai cũng không thể đắc tội vị tổ tông này chương 18 kiếm ăn vừa mới vào đêm tề hoan trợn tròn mắt nằm trên tấm ván giường gỗ lăn qua lăn lại ngủ không được khuôn mặt đông nguyên vẫn thỉnh thoảng xoay vòng trước mặt nàng cuối cùng tề hoan rớt khoát từ trên giường bỏ dậy quyết định đi ra ngoài kiếm ăn vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy đông nguyên dẫn một đám người đi về phía bên này trông thấy tề hoan đi ra đông nguyên dừng bước cười chào hỏi sư muội muốn đi ra ngoài sao đông nguyên có chút kỳ quái theo lý mà nói lúc này tất cả mọi người hẳn đang chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai sao vị sư muội này một chút cũng không có bộ dạng chuẩn bị chứ ách ta đi ngắm trăng nụ cười của tề hoan sáng lạn dị thường à vậy thì không quấy giày sư muội nữa Sau khi tề hoan đi, Đông nguyên gãi gãi đầu có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay cũng không có trăng mà, rốt cuộc thục sơn có nhà bếp không đây đứng giữa dãy núi trống trải tề hoan nhịn nhịn xuống xúc động muốn khóc sống lên chân của nàng sắp gãy ra rồi mà vẫn không tìm được nơi cung cấp đồ ăn nào. Sau hai canh giờ, sắc mặt tề hoan trắng bệch ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn to nhỏ nguyền rùa hết một lượt 180 đệ từ cao thấp của phái Thục Sơn, ai kêu các ngươi khoe khoang, không có chuyện gì đem Thục Sơn khoét đại lớn như vậy làm gì, bây giờ thì tốt rồi, nàng ngay cả đường về tìm khắp nơi cũng không thấy. Sư muội đi làm sao lại đến được nơi này, nhìn trước mặt xuất hiện một đôi giày vải trong lòng tề hoan cảm thán quả nhiên trời không thiệt đường của người mà. Ở chỗ này ngắm trăng rất tốt. Tề hoan mỉm cười đứng dậy, nàng tuyệt đối tuyệt đối sẽ không nói cho bất kể kẻ nào là mình bị lạc đường. Nhưng theo ta quan sát tối nay Cửu tinh tránh nguyệt bầu trời hình như sẽ không có trăng đâu. Đồng nguyên vốn đối với thuật chiêm tinh của mình rất tự tin giờ cũng là lần đầu tiên dùng ngữ khí không xác định nói chuyện. Cửu tinh tránh nguyệt, ý chỉ khoảng thời gian không có trăng sao. Sư huynh cần gì câu nệ ngoại vật ai nói trời không có trăng sáng, trong lòng ta có trăng là được. Tề Hoan lộ ra bộ mặt trẻ con không thể dậy, tràn đầy đau lòng vỗ vỗ bả vai Đông Nguyên. Mấy ngày nay nàng học được một chiêu của sư bá hư linh tử, nếu người khác hỏi ngươi điều ngươi không muốn nói, hoặc ngươi không biết thì ngàn vạn không thể nói cho người ta là ngươi không biết, như vậy hình tượng sẽ bị tổn hại nha. Ngươi cần dùng logic đánh bại hắn, kèm theo chiến lược khinh bỉ hắn, để hắn nghĩ rằng ngươi đúng, nếu ngươi có thể thuận tiện lừa hắn vào môn phái, vậy là tốt nhất đấy. Kỳ thật tề hoan rất muốn biết những đệ tử trong môn phái kia đến cùng có bao nhiêu kẻ là bị hư linh tử lừa nhập môn. Sư muội quả thật là thông tuệ, đông nguyên bội phục. Lời nói của tề hoan khiến cho đông nguyên ngần ngơ, sau đó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ vội vàng bái tề hoan một cái. Tề hoan như người tránh khỏi. Sư huynh không cần hành lễ lớn như vậy, tất cả mọi người đều là sư huynh muội giúp đỡ nhau là điều cần phải làm nha. Vậy sư muội tiếp tục ngắm trăng, đông nguyên không quấy rầy nữa. Thấy tề hoan lộ bộ dáng của ngoại thế cao nhân, Đông nguyên quyết định rời đi nhường sân tập võ của mình cho sư muội tiếp tục ngắm trăng. Chẳng qua hắn vô cùng tò mò, sân tập võ của mình là ở trong khe núi đỉnh Vân đỉnh của Thục Sơn, nơi đây cách đỉnh ngânh khách mà tề hoan ở bốn đỉnh núi, sư muội rốt cuộc làm sao tìm được đến đây. Khoan đã sư huynh, bên này có đồ gì có thể làm no bụng không bụng lại bắt đầu một vòng đại chiến cuối cùng tề hoan không nhịn được nữa, lúc nào rồi còn giả bộ thế ngoại cao nhân ăn cơm chứ quan trọng hơn Nếu sư muội không chê thì có thể đến phòng trúc gần đây của ta nghỉ ngơi một lát nơi đó có thể có chút đồ ăn. Đêm hôm khuya khoát cô nam quả nữ ở chung một phòng sẽ phát sinh chuyện gì. Người khác làm gì thì tề hoan không biết nhưng mà nàng muốn làm gì, mục đích này cũng rất rõ ràng rồi. Sư muội ăn chậm một chút nghẹn đấy. Đồng Nguyên ngồi trên ghế chúc ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn chằm chằm tề hoan, đời này hắn thật chưa từng thấy qua nữ tử có bộ dáng ăn uống dọa người như vậy uống một cốc nước khoáng nhãn hiệu núi Thanh Vân, tề hoan thỏa mãn vỗ vỗ bụng. Sư Huynh Tay nghề thật là tốt, đông Nguyên cười khổ vốn trong phòng chỉ có mấy cái quả dại mặc dù chưa hỏng, nhưng thoạt nhìn bề ngoài có vẻ không tươi, khó coi, đông Nguyên không muốn đưa cho tề hoan ăn. Cuối cùng hắn đành phải lên núi bắt gà rừng, sau đó dùng tam vị chân hỏa nướng chín đưa cho tề hoan. Từ khi sinh ra lần đầu tiên đông Nguyên biết dùng tam vị chân hỏa nướng gà thịt ăn lại ngon như vậy xem ra bởi vì dùng lửa tiên nướng cho nên thịt gà dính tiên khí chăng ngày mai sư muội không tham gia tuyển chọn sao sau khi tề hoan ăn xong hai người mặt đối mặt ngồi ở trong phòng cũng không biết phải nói cái gì tề hoan không có cảm giác gì nhưng đông nguyên luôn cảm thấy có chút xấu hổ rứt khoát tìm chủ đề nói chuyện đúng vậy a sư thúc lão nhân gia ông ấy nói sư muội thu vi còn thấp lần này tới chỉ làm quen thì tốt rồi những việc dốc sức liều mạng kia vẫn là thôi đi Tề hoan vui vẻ híp mắt trả lời trên mặt hoàn toàn không hề bởi vì không thể tham gia đại hội thí luyện mà thấy mất mát. Biết rõ thực lực của mình không đủ còn muốn giả bộ làm siêu nhân, loại sự tình này nàng tuyệt đối không làm. Còn mấy nhân vật chính viết trong tiểu thuyết rõ ràng sơ kỳ ngưng khí mà lại lợi hại hơn so với hậu kỳ kết đan, loại chuyện này, dùng ngón chân nghĩ cũng biết là không thực tế, tề hoan đã sớm chặt đứt ý nghĩ kia ha ha sư muội thật là thẳng câu nói của đông nguyên còn chưa nói xong chợt nghe tiếng cửa nhỏ phòng trúc dầm một tiếng bị mở ra một tiểu hài nhi đầu bện hai bím đuôi sam láo táo xông vào hi hi đông sư huynh cuối cùng cũng tìm được sư huynh rồi nữ hài nhào thẳng vào đông nguyên cọ tới cọ lui giống như đang làm nũng trong ngực hắn hoàn toàn không chú ý tới trong phòng còn có một người tiêu tiêu muội sao lại chạy đến nơi này trưởng môn sư thúc không phải muốn muội bế quan tu luyện sao Đông Nguyên xấu hổ đẩy nữ hài Nhi trong ngực ra, sự mặt hỏi. Đáng ghét, đừng nhắc tới lão cha ngoan cố của muội nữa, ngày nào cũng bắt muội tu luyện, đại hội thí luyện đã sắp bắt đầu rồi, người nào còn có tâm tình tu luyện chứ? Ồ, nàng là ai? Oa, wow. muội biết rồi, sư huynh Kim Ốc Thang Kiều. Cái miệng nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu mở rộng, thò tay chỉ vào Đông Nguyên, vẻ mặt như là muội đã biết rồi đấy nhé. Tiểu nha đầu trợn nói lung tung vị này chính là tề hoan sư muội của phái thanh vân còn không mau gọi sư tỷ đông nguyên liếc mắt trường tiêu tiêu ô sư tỷ hai người thật không có gì sao tiêu tiêu chạy đến bên người tề hoan nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng chưa kịp tề hoan hiếc mắt cười tuồng tỉ muội đã nói mà hai nữ tử cứ như quen nhau từ trước nho nhỏ thì thầm vào tai nhau không biết lời các nàng nói một chữ cũng không thoát khỏi lỗ tai của đông nguyên khụ khụ hai người cứ trò chuyện đi ta đi đi ra ngoài một chút Đông Nguyên chảy chối chết tiêu tiêu đáng chết, vậy mà lại cùng Tề Hoan nghiên cứu thảo luận xem làm thế nào để nhúng chằm hắn, hai người kia căn bản coi hắn như không tồn tại mà. Chương 19, Đông Nguyên thế nhưng không phải đệ nhất. Hoan Hoan sơ tỷ tỷ không xem tỷ thí à? Vòng sơ tuyển cho đại hội thí luyện bắt đầu từ sáng sớm, Linh Vân tử đã mang theo đệ tử nội môn đến sân thi tham gia tuyển đấu, mà Tề Hoan ngồi ở chỗ Linh Vân tử hiển nhiên còn chưa ngủ đủ, đang cố gắng ngủ bù. Tiêu Tiêu sư muội à, tối hôm qua muội cũng không ngủ mà, muội không mệt sao?" Tề Hoàn Hữu khí vô lực nằm bò trên mặt bàn, nàng thật sự không hiểu, cùng là nữ nhân, như thế nào người ta một đêm không ngủ vẫn như hoa bách hợp đung đưa trong gió, còn nàng lại cứ ỉu xìu như hoa màu gà, nàng chỉ lớn hơn Tiêu Tiêu có 7 tuổi thôi mà, không đến nỗi giả như vậy chứ?" Hắn hắc, điều này chẳng phải chính là thiên sinh lệ chất trong truyền thuyết sao?" Tiêu Tiêu xoa xoa cái cằm nhỏ của mình, làm bộ như có điều suy nghĩ. Đi đi đi, nhanh chóng tránh xa lão nhân ra ta một chút. Tề hoan tức giận chừng mắt liếc nhìn tiêu tiêu. Sư tỷ đừng ngủ mà chúng ta đi xem trận đấu của sư huynh đi, nằm ở chỗ này phơi nắng nhiều cũng chán mà. Tiêu tiêu chen lên ghế tề hoan, ôm cánh tay của nàng dường như không muốn buông tha, lắc lắc tay tề hoan cho đến khi nàng chịu đứng lên mới thôi. Đừng lắc nữa tay chân ta già cả rồi, coi trường gãy đấy không sao muội sẽ lấy vài bình trắng cốt đan từ chỗ cha muội kể cả đã gãy chỉ cần ăn một viên cam đoan sẽ thấy hiệu quả tức thì hì hì muội thật phiền phức tề hoan đối với tiêu tiêu không có biện pháp đành phải tùy ý nàng lôi mình đi về phía hội trường sơ thuyền sơ thuyền cũng sắp xong rồi chúng ta chờ ở bên ngoài là được Lần này sơ thuyền được tổ chức ở bên ngoài lẫn bên trong Thục Sơn, trước ngày tuyển chọn trên núi thả rất nhiều linh thú tiền kỳ kết đan, phần lớn đệ tử chỉ cần có thể bình an đi ra khỏi núi thì coi như thông qua khảo nghiệm. tề Hoan cùng Tiêu Tiêu đã sớm tìm chỗ mát mẻ ngồi chờ Đông Nguyên đi ra theo lý mà nói thực lực của Đông Nguyên là cao nhất trong nhóm đệ tử này, linh thú ở bên trong đối với hắn căn bản không có bất luận trở ngại gì cho nên người thứ nhất đi ra nhất định là hắn. Thế nhưng kết quả lại ngoài dự tính, người thứ nhất đi ra không phải đông nguyên. Tiêu tiêu, người kia là ai? Tề hoan thấy một đống trọng tài vây lại, nhịn không được hỏi tiêu tiêu bên cạnh đang có chút mất mát. Hắn là mặc giả, đệ tử thiên kiếm môn, trước kia nghe nói thực lực của hắn cùng sư huynh không chênh lệch lắm, mụi còn tưởng rằng bọn họ ghen ghét sư huynh cho nên mới nói như vậy, có điều bây giờ xem ra hắn thật sự là có chút tài năng. Tiêu tiêu hai tay chống cầm, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào trong rừng, không nhìn mặc dạ kia lấy một cái. Nhưng mà tề hoan thì ngược lại cứ tò mò nhìn chằm chằm vào tên mặc dạ kia một lúc lâu. Giáng người thật tốt, nhìn mãi tề hoan lắc đầu phôn ra một câu cảm thán. Vị sư đệ này có một dáng người như ma quỷ, nhưng lại có một khuôn mặt yêu nghiệt thượng đế quả nhiên công bằng. Dường như nhận thấy ánh mắt trắng trợn không hề che giấu của tề hoan, mặc dạ quay đầu lại nhìn về phía nàng rõ ràng là một khuôn mặt xa lạ nhưng lại khiến tề hoan có một cảm giác kỳ quái nàng cảm giác mình như đang bị một loài động vật khủng bố nhìn chằm chằm sờn hết cả gai ốc tề hoan vội vàng quay đầu không nhìn mặc dạ nữa ngược lại mặc dạ lúc nhìn thấy tề hoan khóe miệng nhách lên trong mắt hiện lên một tia quỷ dị mặc dạ đi ra chưa đến nửa nén hương đồng nguyên cũng đi ra khỏi cánh rừng chỉ là lúc hắn đi ra không có tiêu sái như mặc dạ quần áo giống như khất cái ăn mày nhất định là trong rừng gặp phải chuyện gì rồi sư huynh, sao giờ huynh mới đi ra? muội cùng sư tỷ chờ huynh cũng lâu rồi đó. rốt cục trông thấy đông nguyên tiêu tiêu nhịn không được phàn nàn, nàng dường như có chút không quen, dựa vào cái gì mà tên mặc giả kia lại ra đầu tiên? rõ ràng đông nguyên mới là hạng nhất a. ha ha, có lẽ vận khí ta không tốt dọc theo đường này đụng phải ít nhất hơn năm mươi con linh thú. nhớ tới tình cảnh hoành tráng vừa rồi, đông nguyên nhịn không được vuốt mũi cười khổ. Tuy những linh thú đều là cấp thấp đối với hắn sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng hơn 50 con linh thú cấp thấp cùng tụ lại một chỗ cho dù là hắn cũng căn bản không đối phó nổi, song cũng may gặp phải là hắn, nếu là những người khác đoán chứng đã mất luôn cái mạng nhỏ rồi. Không phải là ai cố ý hại huynh chứ. Tề hoan nhíu mày, Linh Vân Tử có nói với nàng, linh thú đều rất có ý thức về lãnh địa coi như là linh thú cấp thấp bình thường cũng sẽ không tùy tiện đến lãnh địa của linh thú khác trừ phi có nhân tố gì đó đem chúng tụ tập lại một chỗ. Chắc không phải đâu, nhưng lúc ta đụng phải những linh thú kia có thể thấy rõ chúng đang sợ hãi, không biết có cái gì dọa chúng thành như vậy. Đồng Nguyên lắc đầu chối bỏ suy đoán của tề hoan. Có lẽ trong rừng có một đại ma đầu ẩn nấp muốn ăn thịt người A, hi hi tiêu tiêu sen vào một câu. Khiến cho không khí ngưng trọng lập tức tiêu tán. Đồng Nguyên vuốt vuốt đầu tiêu tiêu, sau đó đi đến chỗ trọng tài ghi kết quả chỉ có tề hoan không hiểu sao thấy dùng mình một cái, nàng cảm giác cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn thế nhưng lại không nói ra được rốt cuộc không ổn ở chỗ nào. Ngày thứ hai sau vòng sơ tuyển mới thật sự là đại hội thí luyện, sơ tuyển kết thúc tề hoan nói gì cũng không chịu di chuyển nửa bước cuối cùng tiêu tiêu chỉ có thể bắt đắc dĩ đưa tề hoan về phòng khách nghỉ ngơi còn nàng thật bất hạnh đã bị lão cha trường môn kia bắt trở về tu luyện rồi. Sau khi nằm trên giường, tề hoan ngay cả thời gian làm công tác chuẩn bị cũng không có trực tiếp tiến vào mộng đẹp khi tỉnh lại nàng phát hiện vậy mà đã đêm khuya rồi. Trong phòng đen kịt một mảnh, nhưng quanh người nàng lóe lên một tia sáng màu lam, chúng đều là linh khí ngưng tụ từ trong cơ thể nàng phát ra, tề hoan nằm lì trên giường, nghiêng đầu nhìn ánh sáng màu lam trên cánh tay, khuôn mặt hiện lên nụ cười. Trong tiểu thuyết xuyên qua đều nói nhân vật chính giường như thường có mấy năng lực nghịch thiên, tuy nàng có dạ linh thể cũng coi là nghịch thiên, nhưng cấp độ so với đông nguyên còn kém hơn rất nhiều, có điều ông trời đối với nàng xem như đã không tệ rồi. Bất kể là dạ linh thể hay thiên linh thể, Không ăn cơm thì nàng cũng là một thi thể. Thiên linh thể thể chất chỉ có thể hấp thụ linh khí vào ban ngày, ngược lại với dạ linh thể. Cũng không biết còn đồ ăn hay không. tuy đã đến ngưng khí kỳ, song tề hoan vẫn có cảm giác không ăn thì cũng sẽ chết đói như thường, vẫn phải ăn cơm, hơn nữa không thịt không ăn. Theo lời linh phong tử nói, thì tề hoan đem thu vi toàn thân thu hết vào trong bụng rồi. Cái này nếu như ở núi Thanh Vân thì không sao cho dù Tề Hoan có giật một đuôi của con thử bát vĩ xuống nướng ăn cũng không ai dám nói gì thế nhưng giờ đang ở Thục Sơn, chỗ nào còn thịt cho nàng ăn chứ. Sau khi xuống giường, Tề Hoan liếc qua cái bàn một cái, ngoài ý muốn, lại thấy trên mặt bàn để một cái bao dầu theo hình dạng cùng mùi thơm, không thể nghi ngờ nhất định là gà quay, hơn nữa còn là gà quay chỉ có trong thị trấn nhỏ cách núi Thanh Vân hơn trăm dặm Linh Vân tử mua sao? Cái đầu gỗ phiền phức khó chịu kia chẳng lẽ thông suốt rồi. Tề hoan một bên gặm đùi gà một bên suy đoán xem rốt cuộc là ai hảo tâm như vậy, đưa gà quay cho nàng ăn, nhưng nghĩ cả buổi, nàng vẫn không có đầu mối gì. Chẳng nhẽ là gà quay rơi từ trên trời xuống, một người sống như nàng cũng có thể từ trên trời rơi xuống, hiện tại chỉ rơi xuống một con gà quay mà thôi, cũng không phải không có khả năng nha. Trường 20, hương vị cá chép long lân rất ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, Tề Hoan đã bị Linh Vân Tử kéo ra khỏi ổ chăn ấm áp, Linh Vân Tử nói mặc dù nàng không cần tham gia đại hội thí luyện nhưng vẫn phải đi để tăng khí thế cho phái Thanh Vân, dù sao nàng cũng là người có địa vị tối cao. Tề Hoan âm thầm khinh bỉ Linh Vân Tử không có mắt chẳng lẽ hắn không phát hiện mấy tên đệ tử nội môn vừa thấy nàng xuất hiện tay cầm kiếm liền run lên bần bật hay sao. May mắn, trận đấu vừa mới bắt đầu, nhà đầu tiêu tiêu kia không biết từ nơi nào chui ra. Vì vậy Tề Hoan có thể thuận lợi thoát thân. Bởi vì trận đấu đầu tiên của Đông Nguyên được sắp xếp vào buổi chiều cho nên theo đề nghị của Tề Hoan, mọi người nhất trí quyết định đi ăn thịt nướng. Đương nhiên, trong cái mọi người này tuyệt đối không bao gồm Đông Nguyên. Ba người ngồi vây quanh dưới tàng cây, hai nữ nhân mắt nhìn chằm chằm vào cá nướng đang tỏa ra mùi thơm mê người trên tay Đông Nguyên. Tề Hoan đã sớm nghe nói ca chép lòng lần nuôi trong Nguyệt Linh Trì tại Thục Sơn chất thịt ngon lạ thường, mặc dù trong lòng Tề Hoan muốn nướng ăn lâu rồi, nhưng đáng tiếc Nguyệt Linh Trì là cấm địa của Thục Sơn, không phải đệ tử bổn môn thì không thể đi vào. Có điều rất may tiêu tiêu vậy mà lại có cùng sở thích với nàng, cho nên Tề Hoan thề với trời, nàng đây tuyệt đối không phải kẻ xúi dục, chỉ là căn cứ vào nguyên tắc có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia mà thôi. Nhưng tiêu tiêu cũng thật là thực dụng, tề hoan bảo bắt hai con nếm thử kết quả vị tiểu thư này thiếu chút nữa đem toàn bộ cá trong Nguyệt Linh trì bắt sạch sẽ, nếu không phải sợ phiền toái, tề hoan thật sự định đóng gói mang đi. Cuối cùng nàng vẫn nhịn đau để tiêu tiêu đưa một cặp cá đực cái trở về, dù sao cũng phải để cho người ta sinh sôi nảy nở nữa chứ. Về phần làm sao phân biệt cá đực cá, cái nàng nghĩ con to là cái con nhỏ là đực đây là nàng đoán bừa thôi nếu sai thì chỉ có thể nói con cá này số mệnh không tốt, ai kêu nó không phải loài lưỡng tính. Ai, mau nhìn đằng kia có người kìa. Tề hoan đang còn nhìn chằm chằm vào cá chép long lân chảy nước miếng thì tiêu tiêu đột nhiên bắt lấy cánh tay nàng. Tề hoan theo phương hướng tiêu tiêu chỉ nhìn lại, quả nhiên trông thấy một người cách đó không xa đang chậm rãi dạo bước mặc dù chỉ là bóng lưng, song cũng đủ làm cho người ta miên man bất định người nọ một thân áo trắng tóc dài đen nhánh tùy ý buộc lại thành búi lại nhìn nhìn thân hình góc cạnh hoàn mỹ kia trời ạ tề hoan đột nhiên cảm thấy ca chép long lân gì đó cũng hoàn toàn không thể bằng cái vị xa xa kia sắc đẹp cũng có thể ăn thay cơm được à nha là mặc giả đồng nguyên ngẩng đầu liếc nhìn chắc chắn nói không thể nào tề hoan có chút thất vọng lời vừa dứt người nọ liền xoay người quả nhiên đúng là mặc giả đồng sư huynh mặc giả trông thấy ba người thì ngừng lại Hướng đông nguyên bên này chắp tay, mặc dù hành lễ, có điều tề hoan luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, người này đang hành lễ nhưng làm sao lại có cảm giác cao cao tại thượng như vậy nè. Mặc giả sư đệ đa lễ rồi, đông nguyên vội vàng đứng dậy, đứng lên rồi mới đột nhiên nhớ ra trên tay mình còn cầm hai con cá có chút xấu hổ hướng mặc giả cười cười. Mặc giả thần sắc không đổi, chỉ nhíu mày, lại liếc qua tề hoan. Nếu sư huynh còn có việc, mặc giả sẽ không quấy rầy nữa. Hắn hơi gật đầu quay người rời đi. Mặc sư huynh làm gì mà vội đi như vậy, gặp lại chính là có duyên nha, vừa vặn ở đây còn rất nhiều cá tới cùng ăn đi. Thấy hắn muốn đi tề hoan vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nói đùa gì vậy, hắn là người chứng kiến A, đến lúc đó nhỡ việc bại lộ, hắn đứng ra tố giác thì gai to rồi chẳng bằng kéo luôn hắn lên thuyền giặc muốn chết thì cùng chết. Như vậy cung kính không bằng tuân mệnh. mặc dạ bí hiểm cười cười cũng không cự tuyệt lại trực tiếp đi tới. Thật đúng là không khách khí a. tề hoan trong lòng oán thầm, song nụ cười trên mặt lại càng thêm sáng lạn. Sau nửa canh giờ tề hoan đột nhiên cảm giác mình đây đúng là tự gây nhiệt không thể sống mà, nàng mới vừa rồi rút cuộc là trúng gió quỷ gì, vậy mà lại tìm người đến cùng dành ăn với mình, người nói ngươi một đại nam nhân, tu vi cao như vậy, còn ăn cái gì mà ăn a? cho dù ăn cũng không đến nỗi thoáng cái hết sạch bảy tám con cá, lại còn dám lộ ra vẻ mặt chưa đã thèm chứ. Tân Tân khổ khổ bắt được cá lại vì một câu nói làm chôn vùi hơn phân nửa, sau khi mọi người chia tay trở về, trên đường đi Tề Hoan vẫn nghiến răng nghiến lợi. Sư muội vẫn còn tức giận sao? Đông Nguyên có chút buồn cười nhìn Tề Hoan, mấy ngày nay ở cùng Tề Hoan, hắn mới phát hiện tính tình của vị sư muội này thật sự là làm cho người ta nhức đầu, đặc biệt là lúc nàng cùng Tiêu Tiêu ở chung một chỗ căn bản là hai ma nữ. Về phần đêm hôm đó Tề Hoan nói một đống lời thâm ảo hù dọa hắn tìm không được phương hướng thì chỉ là mây trôi a mây trôi. đông Nguyên đoán nếu đó không phải là nàng nói bừa thì tuyệt đối chính là đạo văn của người nào đó. Đáng thương Tề Hoan căn bản không biết còn chưa tới hai ngày mà bản chất của mình đã bị đông Nguyên nhìn thấu rõ ràng. đông Nguyên đúng thật thỉnh thoảng cổ hù một chút nhưng tuyệt đối không phải không có não. Tề hoan suối rục tiêu tiêu đi bắt cá, đồng nguyên cũng biết rõ trong lòng, bất quá ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì, hắn lại dung túng loại hành vi này của tề hoan còn phối hợp theo nữa, nếu để cho người trong môn phái biết đoán chừng hắn cũng coi như là đồng lõa đi, dù sao mấy con cá kia đều do hắn dùng tam vị chân hỏa nướng chín. Tên mặc giả kia cũng không biết mấy ngày rồi chưa ăn cơm, thật là háo ăn mà. Tề hoan bĩu môi vẻ mặt phẫn nộ, đồng nguyên bên cạnh thấy bộ dáng tề hoan phồng mang trợn má, nhịn không được cười khẽ chỉ là mấy con cá thôi mà đợi sau trận đấu lại nướng nữa là được cá chép long lân a đây chính là ăn một con lại thiếu đi một con đó tề hoan than thở làm cho hai người bên cạnh đồng thời trợn trắng mắt người cũng biết là ăn một con thiếu một con vậy ngươi mới vừa rồi còn ăn nhiều như vậy làm gì đúng rồi sư huynh ta sao không có thấy người của côn luân tới Tề hoan đột nhiên nghĩ đến thanh tiêu, Linh Vân Tử nói hắn sẽ không tới, hy vọng mấy đệ tử Côn Luân đã gặp qua nàng tốt nhất cũng không tới tránh cho mình nhìn thấy mà tâm phiền. Không phải là mấy vị phía trước sao, ồ, như thế nào thanh tiêu trưởng môn cũng tới. Đồng Nguyên chỉ chỉ tâm tề hoan thoáng cái liền rơi lột bộ, song đời tại sao mấy vị ẻo lả này lại đến. Giọng đông nguyên tuy không lớn, nhưng cũng đủ để thanh tiêu nghe thấy quả nhiên, hắn vừa mới dứt lời thanh tiêu liền xoay người, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua tề hoan, sau đó lại rời đi tựa hồ giống như hoàn toàn không biết nàng. Tề hoan thấy thanh tiêu gặp mình thế nhưng phản ứng gì cũng không có, không khỏi bắt chân nhỏ run lên, mọi người đều nói cho cắn người thường không sủa tên thanh tiêu này khẳng định chính là loại ấy, tề hoan cũng sẽ không ngây thơ cho rằng hắn thật sự đại nhân đại lượng buông tha cho mình. Mấy ngày nữa tốt nhất vẫn nên thành thành thật thật ngây ngốc ở bên cạnh Linh Vân Tử thì hơn, Tề Hoan cũng không muốn đứng thẳng ra khỏi núi Thanh Vân, rồi lại nằm ngang được người ta khiêng trở về. Chương 21: Muốn công đạo gì? Đông Nguyên bái kiến. Đông Nguyên vốn định chào hỏi thanh Tiêu ai biết lời còn chưa nói hết, người ta đã hất tay áo đi rồi. Đông Nguyên sững sờ, vị trưởng môn côn luân này thoạt nhìn hình như tâm tình không tốt a. Đi thôi đi thôi, sư huynh vẫn nên cách những người đó xa một chút coi chừng bị cắn đó. Thanh tiêu mặc dù đi về phía trước bất quá những đệ tử bên cạnh hắn kia tề hoan nhìn lướt qua, phát hiện thật đúng là trùng hợp mấy người cùng nàng có cử oán đều đến đâu cả. Nàng cũng không tin đám người Côn Luân dám ở Thục Sơn làm gì nàng, dù sao thanh tiêu đã sớm hận nàng, hận nhiều hơn hay ít hơn một chút cũng không sao cả, chỉ cần làm cho hắn trong lòng phiền muộn thì tâm tình nàng liền tốt hơn. Tên đệ tử phái thanh vân kia ta khiêu chiến với ngươi. Nói chuyện chính là nữ đệ tử Côn Luân tề hoan nhận ra nàng, ngày đó trong miếu đổ nát chính là nàng ta khiêu khích trước. Khiêu chiến, ta cực tuyệt, tề hoan sững sốt một chút bất đắc dĩ buông lòng tay, nếu nàng là đệ tử cấp thấp của phái Thanh Vân còn dễ nói, không phải chỉ là khiêu chiến thôi sao, thua cũng không mất miếng thịt nào, nhưng nàng không phải. Nếu như nàng thật sự tiếp nhận khiêu chiến toàn bộ mặt mũi phái Thanh Vân chẳng phải đều bị nàng quăng sạch sẽ hay sao? trong tu chân giới các đệ tử ngang hàng giao thủ hữu hảo gọi là luận bàn mang theo ý công kích thì gọi là khiêu chiến nhưng khiêu chiến không thể tùy tiện cự tuyệt bằng không sẽ bị người ta cười nhạo hừ phái thanh vân các ngươi quả nhiên đều là bọn hèn nhát ngay cả ta khiêu chiến cũng không dám tiếp còn dám đi ra gặp người ta thấy ngươi vẫn nên chạy về núi thanh vân đi thôi à kia cười nhạo nói đám đệ tử côn luân phía sau nàng cũng nhao nhao lên tiếng chế giễu nhìn thấy chàng diện dần dần không khống chế được đông nguyên sắc mặt trầm xuống Chư vị Côn Luân đạo hữu đừng quá đáng, nếu chư vị lại nói lời vũ nhục nữa, đừng trách ta không khách khí. đông Nguyên nói là mấy tên đệ tử Côn Luân lập tức an tĩnh lại, nếu người khác nói như vậy bọn họ sẽ chỉ cười bỏ ngoài tai thế nhưng đông Nguyên đối với đám đồng lứa bọn họ là đệ tử nổi danh nhất rồi tuổi còn trẻ nhưng thực lực lại có thể so với trưởng lão nhất phái, hơn nữa đứng phía sau hắn lại là toàn bộ phái Thục Sơn. Lúc này rõ ràng là binh vực tề hoan, đám đệ tử Côn Luân bởi vì lời nói của Đông Nguyên mà sắc mặt có chút khó coi. Côn Luân là một môn phái lớn, nhưng Thục Sơn người ta cũng không kém bọn hắn bao nhiêu cho nên Đông Nguyên mở miệng nói câu này thật đúng là không ai dám tranh luận. Chỉ có ả nữ đệ tử kia tự hồ vẫn chưa từ bỏ ý định. Đông Nguyên sư huynh ta cũng chỉ muốn cùng vị sư muội này luận bàn một chút mà thôi, không có ý tứ gì khác. Tề hoan nghe lời giải thích của nàng thì biểu môi có lầm không, luận bàn cùng khiêu chiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nha, khiêu chiến là bất luận sinh từ đó, coi như nàng ta lỡ tay giết chết mình, phái thanh vân cũng không thể tìm nàng gây phiền toái, đoán chừng người nọ sớm đã có ý nghĩ này, chẳng qua nàng cũng quá ngây thơ đi, mình dám mở miệng chọc tức thanh tiêu chẳng lẽ còn có thể sợ nàng sao? Đồng Nguyên nhíu nhíu mày, hắn biết rõ nữ đệ tử này nói không sai, người ta đã đổi giọng nói muốn luận bàn, thật sự hắn không còn lý do nói gì nữa rồi. Nghĩ tới đây hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn tề hoan, hắn biết rõ tề hoan tu vi không cao chỉ là sơ kỳ ngưng khí, mà trình độ tối thiểu của nữ đệ tử Côn Luân lại là hậu kỳ ngưng khí tề hoan đấu với nàng ta cơ hồ cũng không có khả năng thắng. Tề hoan hướng nữ đệ tử Côn Luân kia cười lạnh, thứ nhất ta đã nói ta cự tuyệt nếu như ngươi chưa từ bỏ ý định có thể bảo sư tổ ngươi tới khiêu chiến với ta. Thứ hai đừng gọi ta là sư muội, ngươi không xứng. Chớ ép nàng tới đường cùng, con thỏ nóng này còn có thể cắn người đó, lúc nào tới lượt một đệ thư cấp thấp phái Côn Luân mà cũng có thể tùy tiện vũ nhục người rồi, khiêu chiến nàng sao? Bối phận của nàng cũng không phải chỉ bày cho đẹp mắt Côn Luân nếu thật tới khiêu chiến nàng, đó mới đúng là đặc sắc a. Ngươi, ngươi quá đáng, lại dám vũ nhục sư tổ chúng ta, ta sẽ đem chuyện này nói cho trưởng môn biết, hy vọng đến lúc đó phái Thanh Vân sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Tề Hoan nói không chút khách khí, nữ đệ tử kia hiền nhiên tức giận không nhẹ. Chính phái chú trọng nhất là quan niệm trên dưới, lời Tề Hoan nói ở trong tai người khác không còn nghi ngờ gì nữa, chính là khiêu khích toàn bộ Côn Luân. Chẳng qua nàng nói cũng là sự thật, ai bảo bối phận nàng cao như vậy? Xin cứ tự nhiên. Tề Hoan không sao cả, nhún nhún vai, nhìn đám đệ tử Côn Luân kia nổi giận đùng đùng rời đi. Đông Nguyên không đồng ý lắc đầu nói. Sư muội, muội quá kích động rồi, mặc kệ muội cùng những đệ tử côn luân này có thù hận gì, cũng không thể động chạm đến sư tổ bọn hắn, chuyện này nếu thật sự truyền ra ngoài sẽ rất phiền toái. Lời cũng đã nói rồi không có biện pháp thu hồi a, yên tâm đi sư huynh, trên ta còn có người đấy. Tề Hoan cợt nhả vỗ vỗ bả vai Đông Nguyên, bất quá sắc mặt Đông Nguyên cũng không có bởi vì lời nói của Tề Hoan mà dễ nhìn. Được rồi, lát nữa ta đi gặp đệ tử côn luân nói chuyện a, hy vọng bọn họ sẽ cho ta chút mặt mũi. Tề hoan âm thầm lắc đầu, muốn cũng không còn kịp rồi, chỉ sợ đây chính là hiệu quả mà thanh tiêu muốn a. hắn vẫn không có lý do gì đối phó mình, hiện tại mình mở miệng vũ nhục tiền bối, nếu hắn động thủ với mình tự nhiên sẽ có lý do chính đáng rồi. Đáng tiếc hắn tính toán thế nào cũng sẽ thất bại thôi. Trở lại bên trong thục sơn môn, bởi vì đông nguyên một lát nữa sẽ bắt đầu thi đấu, cho nên tề hoan đành phải tự mình trở về. Bất quá đi tới đi lui nàng liền phát hiện có gì đó không đúng, hình như ánh mắt những đệ tử lui tới nhìn mình đều có chút kỳ quái. Thẳng đến khi đi tới chỗ đài quan sát dành riêng cho phái Thanh Vân, tề hoan rốt cuộc mới biết là xảy ra chuyện gì, Thanh Tiêu thật đúng là không bình tĩnh, hiện tại vậy mà đã chạy đến tìm Linh Vân Tử tố giác rồi. Tề hoan đứng ở đằng xa có thể nhìn thấy vẻ mặt Thanh Tiêu phẫn nộ đang cùng Linh Vân Tử nói gì đó, mà Linh Vân Tử chỉ chắp tay sau lưng bình tĩnh nhìn hắn, không gật đầu cũng không cãi lại. Trông thấy tình hình này, Tề Hoan không khỏi vui lên, Linh Vân Tử trên núi Thanh Vân nổi tiếng đầu gỗ phiền phức khó chịu, không biết Thanh Tiêu có cảm giác đàn gảy tai châu hay không. Tóm lại, hy vọng Linh Vân Tử đạo hiểu cho con Luân chúng ta một cái công đạo. Thời điểm Tề Hoan đi tới, chỉ nghe thấy một câu như vậy. Tề Hoan mắt nhìn Thanh Tiêu hô to, đáng tiếc khuôn mặt đẹp như vậy, thời điểm tức giận thật đúng là giữ tợn A hát. ngươi muốn công đạo gì? Linh Vân Tử trông thấy Tề Hoan trở về tàn bạo chừng mắt nhìn nàng. Hắn biết mà cái sư thúc này căn bản chính là nhân vật gây chuyện, một ngày không tìm cho hắn một chút phiền toái nàng nhất định trong lòng không yên. Đệ tử cấp thấp của môn phái các ngươi vậy mà dám vũ nhục trưởng bối côn luân ta, hừ, đừng nói Linh Vân tử đạo hiểu ngươi muốn bao che nàng. Linh Vân tử bình tĩnh nhìn thanh tiêu một hồi lâu, mới chậm gì gì mở miệng. Ai bảo ngươi nàng là đệ tử cấp thấp của phái thanh vân chúng ta, thanh tiêu ngươi chú ý ngữ khí một chút, nàng là sư thúc của ta đó. Nếu như ngươi tiếp tục cố tình gây sự ta không ngại đại diện cho toàn bộ phái Thanh Vân hướng ngươi khiêu chiến đâu. Linh Vân Tử cũng không quan người đối diện là ai, trưởng môn Côn Luân thì thế nào, núi Thanh Vân bọn họ còn không có sở Côn Luân đâu, huống chi chuyện này cho dù tề hoan sai trước thì hiện tại náo xuống đã là vấn đề mặt mũi của hai môn phái rồi. Ngươi nói cái gì một câu của Linh Vân Tử khiến người chung quanh hoàn toàn choáng váng rồi, nữ nhân này là sư thúc của Linh Vân Tử, nàng rốt cuộc có địa vị gì. Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com Trường 22, Bảo Hộ Bên Người Linh Vân Tử, lời này không buồn cười chút nào. Sắc mặt Thanh Tiêu trở nên khó coi, nếu quả thật như lời Linh Vân Tử nói, chuyện lúc trước hắn làm hết thảy một chút tác dụng cũng không có, nếu tề hoan kia trả đũa, sự tình tuyệt đối không dễ dàng giải quyết như vậy. Hơn nữa theo hiểu biết của Thanh Tiêu về tề hoan, thì nữ nhân kia tuyệt đối là người bỏ đá xuống giếng, về điểm này không thể không nói, ánh mắt nhìn người của Thanh Tiêu rất là chuẩn. Ta chưa bao giờ nói giỡn, sư thúc là đệ tử duy nhất của tổ sư bá hư không tử, nếu không tin ngươi có thể tự mình đi tìm tổ sư bá chứng thực một chút. Linh Vân Tử khẽ nói, hắn ngược lại ước gì thanh tiêu tự mình đi hỏi, để cho y lãnh hội thật tốt thủ đoạn của hư không tử, đoán chừng khi đó thanh tiêu sẽ không còn cảm thấy những chuyện tề hoan đã làm là quá đáng. Hai thầy trò này căn bản không có ai là đèn cạn dầu, năm đó cục diện dối rắm của tổ sư bá đều là do sư huynh đệ người giải quyết tại sao cục diện dối rắm của tề hoan hôm nay lại muốn sư điệt hắn tới thu thập. Sống nhiều tuổi như vậy rồi còn phải làm vụ em cho sư thúc, có điều gì xui xẻo hơn nữa hay không? Còn có vừa rồi, Thục Sơn phái người tới hỏi thăm xem có phát hiện nhân vật khả nghi qua lại hay không, Linh Vân từ cẩn thận hỏi mới biết được cư nhiên là cá chép long lân của Thục Sơn bị bắt hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể khẳng định là có quan hệ với Tề Hoan. Nói cho cùng cũng đều do sư tổ mình sai, trước khi đi Thục Sơn Tề Hoan có hỏi sư tổ xem Thục Sơn có dị thú quý hiếm gì ăn ngon không, kết quả lão nhân ra lại nói cho Tề Hoan biết cá chép long lân chất thịt ngon dị thường, còn bảo Tề Hoan trở về thuận tiện mang hai con cho ông thử. Vật kia nuôi đến vạn năm thế nhưng có thể hóa rồng đó, trưởng lão Thục Sơn cung phụng mấy con cá kia như tổ tiên, kết quả hai người này ngược lại, đều đem chủ ý đánh hết trên người chúng nó luôn. Thượng bất chính, hà tất loạn, Linh Vân Tử cuối cùng tổng kết một câu, có điều hắn dường như đã quên mất hư dương tử chính là sư tổ của mình. Hy vọng ngươi nói là thật ta sẽ tự mình hướng hư không từ tiền bối thỉnh giáo. thanh tiêu xanh mặt xoay người rời đi, trong lòng hắn cũng hiểu rõ, Linh Vân Tử nếu dám ở trước mặt nhiều người nói như vậy. Chắc chắn sẽ không phải giả rồi, hắn nói như vậy chẳng qua cũng chỉ cho mình một bậc thang đi xuống mà thôi, chẳng lẽ còn thật muốn bảo hắn nhận lỗi hay sao? Không tiến, như vậy là xong rồi à? Thấy thanh tiêu dần dần đi xa trên mặt tề hoan lộ ra vẻ thất vọng, nàng vẫn đang chờ xem cuộc vui đây này. Thanh tiêu đi rồi, Linh Vân tử quay lại nhìn tề hoan. Sư thúc chúng ta phải hảo hảo nói chuyện. Hắn cũng không muốn để thanh danh phái thanh vân hủy hết trong tay mình, vì để ngừa vạn nhất phải cùng tề hoan ước pháp tam chương. quy ước một vài điều. Thứ nhất, không được tùy tiện trêu chọc người của môn phái khác. Điểm này rất quan trọng. À nếu người khác tới bắt nạt ta thì làm sao bây giờ? Tề hoan lộ ra thần sắc đáng thương, người xem ta yếu như vậy, bình thường đều là người khác tới gây sự với ta. Ta tính tình thật là tốt chưa bao giờ khi dễ người, chỉ là sau lưng chơi người mà thôi. Chịu đựng. Hắn tuyệt đối không tin nếu tề hoan không chủ động đi khiêu khích thì sẽ có người ngu xuẩn tự động dâng tới cửa, đặc biệt là sau khi thân phận của nàng bị phơi bày Được rồi, được rồi, cái này coi như cho qua. Thứ hai, trước khi đại hội thí luyện chấm dứt người phải thời thời khắc khắc đứng ở bên cạnh ta. Linh Vân Tử thật sự lo lắng, mấy ngày nữa đám linh thú trưởng môn Thục Sơn nuôi sẽ có kết cục giống với linh thú của sư huynh hắn, không gãy chân thì là thiếu đuôi. Tề hoan chớp mắt mấy cái. Nam nữ thụ thụ bất thân đấy, ngủ không cần cùng chung một chỗ Linh Vân Tử cuối cùng từ đầu gỗ phiền phức khó chịu biến thành rồng phun lửa luôn rồi, tu dưỡng trăm năm của hắn A, bị tề hoan hủy diệt trong nháy mắt rồi. A hát thật đáng tiếc tề hoan thở dài, không phải tuy thời đều có cơ hội cùng giường chung gối với trai đẹp đâu. Linh Vân Tử âm thầm gào thét một hồi, mấy người vốn là còn đứng chung quanh muốn xem náo nhiệt lập tức biến mất không còn một mống, sợ bị giận chó đánh mèo. Đừng nóng giận nha, ngươi xem ta còn đem theo cá nướng về cho ngươi đây này. Tề hoan xách ra một con cá chép long lân vẫn còn nóng, lắc lư lắc lư trước mặt Linh Vân Tử. Ta không ăn, ý chí rất kiên định. Thật sự, hai mắt sáng ngời, cái này vẫn là không ăn đi do dự thực dối rắm a. Vậy ta ăn nha, thôi bỏ đi, để thử hào tâm ăn dùm người vậy. Rốt cục quyết định cá chép trong tay tề hoan biến mất. Kỳ thật theo tề hoan phân tích toàn bộ các đệ tử phái thanh vân tính cách đều là trong ngoài không đồng nhất như hư không tử sư phụ nàng một bụng phúc hắc như linh vân tử khó chịu nhưng cợt nhà. Thanh tiêu kia có thể dễ dàng bị dọa sợ mà đi như vậy sao? Hai người vừa đi về phía phòng khách bên kia, vừa nói chuyện phiếm. Đương nhiên sẽ không, thanh tiêu thủ đoạn độc ác, không có khả năng dễ dàng bỏ qua cho người như vậy, bất qua hắn tuyệt đối không dám quang minh chính đại đối phó với người đâu. Linh Vân Tử và Linh Phong Tử giao thù cùng Thanh Tiêu nhiều năm như vậy, đối với tính cách của hắn cũng nắm rõ mồn một. Năm đó Thanh Tiêu trong phái Côn Luân tuyệt đối không phải đệ tử xuất sắc nhất, nhưng hắn vẫn có thể thay thế sư huynh mình làm trưởng môn Côn Luân. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng sư huynh thiên tài của hắn chết trong tay ma môn, chỉ có Linh Vân Tử chính mắt thấy hết thảy mới biết được là Thanh Tiêu lừa sư huynh hắn đến nơi ma môn đóng quân. Thành tiêu đáng sợ không phải ở Tu Vi, mà là lòng của hắn đồng ngoan độc, vì chức trường môn Côn Luân, hắn có thể hại chết sư huynh, người từ nhỏ cùng mình lớn lên, xem hắn như đệ đệ ruột người như vậy tốt nhất không nên đắc tội, nếu như đắc tội liền tuyệt đối không thể buông tha. Vậy ta đây không phải càng nguy hiểm rồi sao? Nếu hắn vụng trộm đem ta làm thịt ngay cả sư phụ lão nhân gia ông ấy cũng không biết a. Nàng còn chưa có gả cho người ta đâu, làm sao cũng không thể cứ như vậy đi gặp Phật tổ lão nhân gia được. Thật ra cũng không khoa trương như vậy, ít nhất sắp tới hắn sẽ không dám động thủ nếu như người xảy ra chuyện kẻ đầu tiên khả nghi nhất chính là hắn. Tính tình tổ sư bá người cũng không phải không biết lão nhân gia ông ấy thế nhưng chưa bao giờ cần chứng cơ đâu đấy. Linh vân tử ngược lại không hề khẩn trương như tề hoan, thanh tiêu thiệt đối so với tề hoan còn sợ chết hơn. Đúng rồi, nghe nói người gần đây cùng đông nguyên qua lại rất thân thiết. Vừa đi vài bước Linh vân tử đột nhiên mở miệng hỏi. À, làm sao vậy? Thấy Linh Vân Tử thần sắc do dự Tề Hoan không khỏi tò mò hỏi. Vẫn nên cách hắn xa một chút mới tốt. Nguyên nhân Linh Vân Tử cũng không nói, bất quá rất hiển nhiên, hắn không muốn Tề Hoan cùng Đông Nguyên tiếp xúc quá mức thân mật. Có lẽ Tề Hoan không phát hiện, nhưng Linh Vân Tử ngược lại nhìn ra một vài điểm, ánh mắt Tề Hoan nhìn Đông Nguyên cùng ánh mắt nhìn người ngoài bất đồng. Nếu đối tượng là người khác Linh Vân Tử có lẽ cũng mở một mắt nhắm một mắt rồi, thế nhưng là Đông Nguyên thì tuyệt đối không được thân phận Đông Nguyên không đơn giản như người ta tưởng tượng, hắn không hy vọng sư thúc không tim không phổi này đến lúc đó bị tổn thương. Chương 23: Thiếu chút nữa bị hút khô máu. Ta nói sư điệt à, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Tề hoan khoát khoát tay, nàng thừa nhận sở dĩ cùng Đông Nguyên qua lại gần gũi là vì một ít nguyên nhân, nhưng nàng đã là người trưởng thành rồi, biết phân biệt rõ tình cảm của mình ít nhất hiện tại nàng không có thích Đông Nguyên, chỉ đơn thuần là hắn giống Trương ngận nàng đối với gương mặt ấy nhớ mãi không quên mà thôi. Về phần sau này có thể thích Đông Nguyên hay không tề hoan không biết nàng chỉ hy vọng trước khi rời Thục Sơn có thể nhìn hắn nhiều hơn vài lần là đủ rồi. Tùy người. Chính mình hảo tâm nhắc nhở kết quả người ta căn bản lại không hề cảm kích Linh Vân Tử hừ một tiếng, một mình đi trước. Tề Hoan cũng không để ý tự mình đi về phòng, vốn tâm tình đang tốt bởi vì Thanh Tiêu xuất hiện mà phá hư hết sạch rồi, trận đấu buổi chiều nàng cũng không muốn đi, dù sao Đông Nguyên nhất định sẽ thắng, còn không bằng thừa cơ hội này ngủ một giấc thật ngon giường ở thục sơn cuối cùng vẫn không tốt bằng giường nhà mình tề hoan cũng không biết tại sao mình lại có tật xấu luyến giường sau hai đêm mất ngủ nàng rốt cuộc quyết định dù sao bây giờ đã có túi bách bảo về sau bất kể đi đâu đều đem giường của mình theo thấy trai đẹp vừa mắt liền có thể nhét vào đương nhiên chỉ là ý tưởng mà thôi cho dù trai đẹp cho phép nàng nhét nàng cũng có dũng khí đó Đóng cửa lại, tề hoan thuận tay cười bỏ quần áo ném sang một bên trên bình phong, chuẩn bị thoát y đi ngủ, đột nhiên một đợt chấn động rất nhỏ từ trong túi bách bảo của nàng truyền đến tề hoan tò mò một túi bách bảo ra, phát hiện ti không lăng mà sư bá đưa cho mình dùng khá tốt kia thế nhưng lại đang phồng to lên. Nhìn ti không lăng càng lúc càng lớn, giống như có thể nhét trọn cả phòng vào tề hoan vội vàng niệm bí quyết muốn ngăn cản nó. Bởi vì ti không lăng chưa được tế luyện pháp quyết của nàng căn bản không có tác dụng, vật kia vẫn đang không ngừng phóng to ra. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tề hoan bị dồn dần vào góc tường, hai tay túm mái tóc ngắn, vẻ mặt lo lắng. a đúng rồi, mình sao lại đần như vậy chứ? Còn muốn biện pháp gì nữa trực tiếp tế luyện chẳng phải được rồi sao? Tề hoan duỗi 10 ngón tay trái phải đánh giá một phen, cuối cùng quyết định chọn ngón trò tâm kiên quyết một ngụm cắn xuống, đau đến chịu không nổi thế mà lại không có chảy máu. Lại thêm một ngụm, vẫn chưa ra cuối cùng một ngụm nữa, rốt cục lùng một lỗ, bất quá máu trên ngón tay cũng không có nhiều như nàng tưởng, thật vất vả nặn mãi mới ra được một giọt. Sau khi giọt máu rơi lên ti không lăng, nó rốt cục dần dần ổn định lại, đang lúc tề hoan cho rằng không có chuyện gì nữa thì nó đột nhiên quấn tới trên người tề hoan, lập tức tề hoan bị cuốn chặt lấy. Đồng thời nàng cảm giác được tay phải của mình bắt đầu phát lạnh giống như có thứ gì đó đang chảy ra. Thẳng đến khi té xỉu tề hoan cũng không biết trên tay mình đã phun ra hết bao nhiêu máu, có trời mới biết cái lỗ nhỏ đến không thể nhỏ hơn kia thế nhưng lại chảy mất một phần năm lượng máu trong cơ thể nàng sau khi mất đi chi giác máu tề hoan dần dần cạn kiệt thái cực đồ vốn núp tại đan điền đột nhiên xoay tròn rất nhanh bên trong kỳ kinh bát mạch của nàng xuất hiện một tia lửa điện nhỏ nhanh chóng lan rộng toàn thân đem thi không lăng cản ở bên ngoài hai bên rằng co một hồi lâu thi không lăng một mực quấn trên người nàng mới dần dần nhỏ đi cuối cùng biến thành một mảnh vải màu đỏ rơi xuống trên tay tề hoan mà những lôi điện kia cũng dần dần biến mất kỳ thật sở dĩ tề hoan mất máu quá nhiều hoàn toàn là do đống tiểu thuyết tu chân kia đầu độc Phương pháp được viết trong sách đều nói chủ nhân nhỏ lên một giọt máu là được, kỳ thật máu kia phải qua đan hỏa tế luyện mới có thể dùng, bằng không rất có thể sẽ làm bẩn pháp bảo. Đối với pháp bảo khác mà nói, nếu như bị bẩn thì cùng lắm năng lực của pháp bảo sẽ giảm xuống, nghiêm trọng thì pháp bảo bị hủy. Có thể thi không lăng hết lần này, tới lần khác không phải pháp bảo bình thường, nó chỉ cần thấy máu sẽ bổ nhào qua thẳng đến khi đem máu hút sạch mới thôi. Khá tốt thân thể tề hoan đặc thù, nếu không lúc này nàng đã trực tiếp biến thành xác khô rồi. Thiếu gia làm sao vậy? Giọng nói vừa lên tiếng có chút thang thương tựa hồ là một lão già. Mất đi cảm ứng của ti không lăng rồi. Nam từ giọng rất nhẹ trong ngữ điệu mang theo một chút thất vọng. Chẳng lẽ có người đem ti không lăng tế luyện rồi, làm sao có thể? Với cấp bậc pháp bảo của ti không lăng kia tu chân giới hiếm người nào có thể tế luyện thành công, còn người có năng lực đó thì căn bản sẽ không để ý đến những thứ này. Không, là có kẻ ngu dùng máu làm bẩn nó. Một mảnh vải trắng nằm trên ngón tay thon dài trắng nõn của nam tử thoáng nhìn cùng hình dạng ti không lăng giống nhau như đúc. ngươi rời khỏi nơi này trước đi, miễn cho bị người kia phát hiện ta tự mình đi tìm. Nhưng mà... Vừa hay người kia còn đang bế quan còn mấy tên nho nhỏ kia cho dù biết ta là ai thì có thể làm gì được ta chứ. Nam tử hừ một tiếng rồi không hề mở miệng nói chuyện nữa. Vâng, vậy thuộc hạ liền đi trước thiếu gia cẩn thận. Đợi người trong phòng rời khỏi, Nam tử nhìn chằm chằm miếng vải trên tay đến xuất thần trong chốc lát dường như bất đắc dĩ thở dài, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài hắn vừa ra ngoài liền phát hiện tiền viện một trận dối loạn linh vân từ sắc mặt khó coi đứng ở trong sân trong ngực hắn còn ôm một nữ từ khuôn mặt tái nhợt trên người cô gái phủ một bộ y phục trong sân còn đứng một đám đệ từ phái thanh vân Qua một lát trưởng lão Thục Sơn Nguyên Huệ mang theo một đám người vội vã đi vào trong sân, một lão già râu tóc bạc trắng trong đó nhìn thấy tề hoan liền vội vàng tiến lên bắt mạch nhìn một hồi lâu mới buông tay ra, nét mặt cũng dần dần thoải mái hơn chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh chẳng qua nguyên nhân mất máu không rõ. Không có chuyện gì là tốt rồi, đa tạ nguyên chân sư huynh. Linh Vân Tử nghe nói tề hoan không có chuyện gì, rốt cục trầm tĩnh lại. Mới vừa rồi hắn vốn muốn đến đưa cho tề hoan mấy thứ bùa chú phòng thân, không nghĩ tới vừa đến lại trông thấy tề hoan bất tỉnh nhân sự. Ngoại trừ trên tay tề hoan có một vết thương nhẹ thì trên người nàng căn bản không có chỗ nào có thể chảy ra được nhiều máu như vậy, hơn nữa thời điểm tề hoan nằm trên đất mặt đất phi thường sạch sẽ, không có vết máu nào ai cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ có nam tử đứng ở đằng xa vẻ mặt chợt hiểu nhẹ giọng tự nói. Thì ra là nàng. Mặc dạ sư đệ sắp tới ngươi ra sân rồi, cách đó không xa có tiếng la truyền đến, được làm phiền sư huynh, mặc dạ lại liếc mắt nhìn tề hoan một cái, khóe miệng hiện lên một nụ cười vô cùng quỷ dị cất đi đến nơi thi đấu. Đã biết rõ thứ kia đang ở chỗ nàng rồi, rất nhanh thôi, bọn họ sẽ gặp lại. Phát sinh chuyện gì, trong một gian phòng rộng của biệt viện phái Côn Luân, thanh tiêu nhắm mắt khoanh chân ngồi trên giường, mở miệng hỏi nam nhân áo đen phía trước cửa sổ hình như là nữ đồ đệ của hư không từ kia xảy ra chuyện rồi có thể cắt ngang kế hoạch của chúng ta hay không thanh tiêu mở mắt ra lông mày cao chặt hữu ích vô hại yên tâm ta đã đáp ứng ngươi thì nhất định sẽ làm gọn gàng cam đoan sẽ không có ai hoài nghi ngươi nam nhân cười trong giọng nói mang theo vẻ hung tợn vậy là tốt rồi thanh tiêu yên lòng nhắm mắt lại lần nữa chương hai mươi bốn a lại bị bắt cóc rồi Tề hoan ngậm cái thìa trong miệng, cầm chén cháo ngọt không rõ lai lịch trong tay, con mắt đảo bốn phía, mỗi lần không cẩn thận quét đến cái mặt lạnh của Linh Vân Tử, đều thoáng run rẩy một phát, sau đó lập tức chuyển mắt tới chỗ khác. Từ khi nàng tỉnh lại, Linh Vân Tử liền một tức cũng không rời, bất quá ánh mắt hắn nhìn tề hoan bây giờ giống như đang nhìn địch nhân vậy. Sư thúc, đây, tề hoan vội vàng lộ ra bộ dáng tươi cười nịnh nọt. Uống sạch cháo, ế cái này ta tí nữa sẽ uống. Còn uống, uống nữa nàng nhất định sẽ bị bệnh tiểu đường cho coi, cũng không biết ai ác độc như vậy, thấy nàng sinh bệnh còn tra tấn nàng, đây là cháo ngọt sao, là đường hóa học thì đúng hơn. Uống sạch, vâng bóp cái mũi, miệng mở lớn một ngụm nuốt hết, ai, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a Khi ở trước mặt mọi người không cẩn thận nói ra mình thiếu chút nữa bị pháp bào hút khô, ngay lúc đó biểu lộ của Linh Vân Tử thực sự so với thiên lôi còn khủng bố hơn. Từ xưa đến nay chưa từng có tu chân giả nào mắc phải tình huống ngớ ngẩn như tề hoan, mất mặt mình chưa tính còn dám nói ngay trước mặt mọi người, Linh Vân tử không cho tề hoan một trường bay xuống đất là bởi vì hắn tu dưỡng tốt đoán trường chuyện này nếu để hư không tử biết hẳn sẽ cấm thúc tề hoan vài chục năm a Cũng chính bởi vì tề hoan nói như vậy, sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người nàng. Về phần bọn họ cười nhạo Tề Hoan thậm chí toàn bộ phái Thanh Vân như thế nào, độ oanh liệt hăng hái đó, người ngoài khó có thể diễn tả được thế nên tất cả mọi người đều quên mất pháp bảo ti không lăng, vật thiếu chút nữa hút khô Tề Hoan. Thấy Tề Hoan uống cháo thống khổ như vậy, Linh Vân tử đi tới, sụ mặt hỏi. Rất khó uống sao, hắn tự mình làm cháo ngọt bổ máu, hẳn là sẽ không quá khó uống chứ. Tề hoan đào cặp mắt trắng dã đưa bát sứ trong tay đầy đến trước mặt hắn, dương dương tự đắc hất cầm, đây là thứ người có thể uống sao. Đáng tiếc tề hoan cũng chỉ dám thầm nghĩ trong lòng, không dám nói ra. Nhìn chằm chằm vào chút cháo còn sót lại trong chén, Linh Vân Tử mấy lần muốn thò tay, cuối cùng vẫn là rụt trở về, nói thật hắn đối với chủ nghệ của mình cũng không tin tưởng gì, hay là thôi đi. Đúng rồi, trận đấu của Đông Nguyên xong rồi sao? Hắn thắng hả? Linh Vân Tử thần sắc cầu quái nhìn tề hoan không có cái gì hắn không thắng, không thể nào, ngay cả thi đấu vòng loại cũng không thể thắng, điều này sao có thể? Tề Hoan la hoảng lên, ngoại trừ Mặc Dạ ra còn ai có thể đối phó được Đông Nguyên a? Hơn nữa tu vi của Mặc Dạ còn chưa cao bằng Đông Nguyên, muốn nói đến so đấu phần thắng hẳn là nghiêng về phía Đông Nguyên mới đúng a? Hắn bại bởi Mặc Dạ ở trận chung kết đấy. Tề hoan căn bản không biết mình ngủ một giấc thế nhưng đã qua năm ngày, đợi lúc nàng tỉnh lại tất cả đều đã xong, rất nhiều đệ tử môn phái cũng đã trở về, nếu không phải tề hoan cứ mãi hôn mê thì Linh Vân Tử hiện tại cũng đã trở về núi Thanh Vân rồi. Mặc giả kia lợi hại như vậy, nghĩ đến mặc giả, lông mày tề hoan không khỏi nhíu lại người kia làm cho nàng có cảm giác sờn hết gai ốc. Ừ, vô cùng lợi hại. Linh Vân Tử đánh giá một người như vậy, thì có nghĩa là độ cường hãn của Mạc Giả đã đạt đến cảnh giới nhất định, ngay cả Đông Nguyên cũng không được Linh Vân Tử đánh giá như thế. Có điều, người này rất tà tính, nếu là tu Ma Giả thì nhất định sẽ là một đời kiêu hùng, đáng tiếc. Tề Hoan bỏ qua trận đấu cuối cùng thật sự làm cho người ta tiếc nuối. Mạc Giả cùng Đông Nguyên, hai đệ tử đồng dạng hậu kỳ kết đan, đồng dạng kinh tài tuyệt diễm. Một trận đấu cuối cùng của bọn họ vậy mà khiến rất nhiều lão tử ở ẩn nơi thục sơn đều lộ diện, nếu không phải thiên kiếm môn có một vị không thể đắc tội thì bọn hắn nhất định sẽ đi ra cướp người. Mặc giả không chỉ vô cùng có thiên phú còn tự sáng chế ra ba chiêu thương kiếm, được ghi chép lại trong bí tịch cao cấp nhất của thiên kiếm môn. Trận đấu cuối cùng hắn đã dùng chiêu thức thứ ba của thương kiếm kiếm tầu thiên phong, đánh bại Đông Nguyên. Đông Nguyên bị thương, tề hoan khóe mắt giật giật ngữ khí có chút lo lắng hỏi. Không có, bất quá so với bị thương còn nghiêm trọng hơn. Linh Vân Tử thở dài một tiếng, tuổi trẻ ngông cuồng chính trực thời điểm phong quang vô hạn lại bị đối thủ có tu vi bằng mình gác kiếm trên cổ cho dù là ai cũng chịu không nổi. Nghe Linh Vân Tử giải thích xong, tề hoan cũng có chút bực mình tuy tham gia trận đấu không phải nàng, nhưng nàng cũng biết cảm giác bại bởi đối thủ có bao nhiêu khó chịu, huống hồ còn có nhiều người đang nhìn như vậy. Ta đi xem hắn được không? Được đệ tử ở chỗ này chờ người, sau khi người về chúng ta liền lập tức trở về môn phái. Ừ ta đã biết, tề hoan ra cửa, nhảy lên phi kiếm cách mặt đất hơn 20cm bay đi, mà lên cao hơn nàng liền bắt đầu run rẩy không có biện pháp, không tìm được cảm giác ngồi phi cơ, lại giống cảm giác trượt ván hơn. Mắt thấy phía trước chính là đỉnh núi Đông Nguyên ở, đột nhiên tề hoan cảm giác sau lưng có một cỗ sát khí lạnh thấu xương đánh úp lại, nàng còn chưa kịp phản ứng, thì một thanh trùy thủ lué hàn quang đã kề lên lưng nàng. Ngoan ngoãn đi theo ta, người đứng phía sau giọng khàn khàn, nghe không biết bao nhiêu tuổi, bất quá tề hoan có thể khẳng định mình trước kia chưa từng nghe qua giọng người này. Bị người ta dùng hung khí uy hiếp tề hoan còn có thể làm sao, đành phải xuống khỏi phi kiếm đi ở phía trước. Kỳ quái chính là thẳng đến khi ra khỏi đại môn Thục Sơn cũng không có ai tiến đến gặng hỏi, không biết vì sao hôm nay Thục Sơn yên tĩnh đến có chút kỳ quái. Sau khi ra khỏi thục sơn, người sau lưng liền thô bạo lôi tề hoan bay xuống núi, tề hoan cúi đầu xuống phát hiện căn bản nhìn không tới phong cảnh dưới chân, nàng cùng kẻ bắt cóc kia bị một đoàn khí đen xì bao phủ lại. Ma tu, tề hoan kinh ngạc mình thế nhưng lại bị ma tu bắt cóc lần nữa, không biết lần này có quan hệ gì tới nam nhân đeo mặt nạ kia không. Người phía sau cũng không lên tiếng, trùy thủ sau lưng tề hoan dùng sức tiến lên một chút tề hoan trong lòng không khỏi ớn lạnh. Lần trước mới từ đầu nàng đã có cảm giác nam nhân đeo mặt nạ kia đối với mình không có ác ý cho nên mới dám làm loạn như vậy thế nhưng lần này hình như thật sự muốn mạng của nàng a Cho dù nàng chưa từng gặp qua sát nhân nhưng có thể cảm giác được trên người kẻ này phát ra sát khí, khí tức kinh khủng kia làm cho tề hoan có chút đứng không vững. Đi vào. Không biết đã bay bao lâu tề hoan bị người kia thô bạo đẩy mạnh vào một gian phòng đen kịt vừa mới vào phòng tề hoan đã ngửi thấy một mùi tanh tửi làm cho người ta buồn nôn hơn nữa trong phòng còn truyền ra tiếng hít thở yếu ớt hình như bên trong còn có một người nữa. Là ai? Cửa lớn dầm một tiếng bị đóng lại trong góc vang lên một giọng nói mà tề hoan quen thuộc. Trường 25, lần đầu tiên thấy người chết. Tiêu tiêu, mụi tại sao lại ở chỗ này? Tề Hoan kinh hô, giọng nói bên trong đương nhiên là của Tiêu Tiêu. Nàng không phải đang ở Thục Sơn sao? Con gái của Trường môn Thục Sơn mà cũng dám bắt người nọ rốt cục muốn làm gì? Hoan Hoan, xưa tỷ trong giọng Tiêu Tiêu có một tia run rẩy. Tề Hoan chớp mắt cả buổi, khó khăn lắm mới thích ứng được với căn phòng tối om. Lúc này đi về phía tiếng nói trong góc thẳng tới sát bên tường, nàng mới nhìn rõ Tiêu Tiêu co rúc ở góc tường, khóc nức nở. Tiêu Tiêu, muội không sao chứ? Không không sao nhưng mà bọn họ đều chết hết rồi. Tiêu Tiêu vừa khóc vừa nói, mặc dù nàng đối với việc tu luyện rất có thiên phú, hơn 10 tuổi đã có thể đạt tới trung kỳ ngưng khí, nhưng nàng dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, căn bản chưa từng gặp qua người chết, huống chi những người kia đều bị giết ngay trước mặt nàng. Tề hoan nghe Tiêu Tiêu nói xong tim đập lập tức chậm nửa nhịp vừa rồi vào chỉ chú ý Tiêu Tiêu, nàng căn bản không có phát hiện trong phòng này vẫn còn những thứ khác, bây giờ nghe Tiêu Tiêu nói, quét mắt một vòng, phát hiện trên mặt đất ngồn ngang lộn xộn 5-6 cỗ thi thể. Lúc đầu nàng bị đẩy mạnh vào phòng, mùi tanh người thấy cư nhiên là mùi máu, nghĩ đến đây bắp chân tề hoan mềm nhũn, bịch một tiếng ngồi bẹp xuống đất hai hàm răng rôn cầm cập va vào nhau trên mặt thoáng cái không còn chút máu. Hoan hoan sư tỷ đừng sợ, thấy tề hoan bị đả kích so với mình còn ghê hơn, tiêu tiêu nhịn không được an ủi ngược lại tề hoan. Cái này cũng không thể trách tề hoan, nàng là người ở hiện đại xuyên không tới đây, trước kia chỉ là một tiểu nữ sinh bình thường mà thôi, loại giết người máu me ghê giận này chỉ có trong tivi và tiểu thuyết mới thấy, hiện tại lạc vào thế giới kỳ lạ thoáng cái nhìn thấy, không dọa nàng rơi luôn cái mạng nhỏ là đã tốt lắm rồi. Ta biết nhưng sợ hãi trong lòng nào có dễ dàng qua đi như vậy, tề hoan cũng chỉ có thể cố gắng hết sức không nhìn tới đống thi thể chồng chất trên mặt đất kia. Sư muội sao muội cũng bị bắt đến đây? Mụi trên đường đi tìm đông nguyên sư huynh thì bị bắt người bắt mụi đến là một kẻ rất lợi hại trưởng lão cùng mấy vị sư huynh sư thì của môn phái tới cứu mụi vậy mà tất cả đều bị hắn giết chết. Lúc tiêu tiêu nói đến đây trong giọng nói có một chút nghẹn ngào tề hoan rốt cuộc hiểu ra những thi thể trên mặt đất là ở đâu ra. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng sinh ra một tia sợ hãi người nọ nếu thật sự hướng về mình mà tới thì nàng còn có thể sống mà trở về núi Thanh Vân được sao. Những người khác trong Thục Sơn có biết Muội đã xảy ra chuyện không? Sở dĩ tề hoan hỏi như vậy là vì nàng biết rõ tiêu tiêu sau khi bị bắt tuyệt đối không phải không để lại chút manh mối nào, nếu không thì bằng vào thực lực của người kia trưởng lão Thục Sơn căn bản không có khả năng lập tức theo kịp. Lúc Muội bị bắt có để lại ký hiệu ở nơi đó, nếu có người đi qua thì sẽ tìm tới. Tiêu tiêu cũng có chút không xác định trưởng lão đến tìm nàng thực lực đã đạt đến đỉnh hậu kỳ Nguyên Anh, mà người kia có thể nhẹ nhàng giết lão như vậy, đoán chừng nếu có thêm mấy trưởng lão đến nữa cũng chưa chắc có thể cứu các nàng ra. Hơn nữa nàng bị bắt ở nơi có rất ít người đi qua, mặt khác tiêu tiêu bình thường không có chuyện gì hay thích chơi trò mất tích đoán chừng nhất thời nửa khắc Thục Sơn cũng sẽ không có người chú ý tới điểm này. Đặc biệt là hôm nay, một vị tổ tông Thục Sơn đột nhiên xuất quan trưởng môn Thục Sơn mang theo phần lớn đệ tử tất cả đều đã sớm đi nghênh đón vị lão tổ tông kia rồi. Cũng chính bởi vì vậy tiêu tiêu cùng tề hoan mới có thể dễ dàng bị bắt. Chúng ta không thể một mực chờ chết ở chỗ này, nếu chẳng may người Thục Sơn không tới, vậy chúng ta bị giết chắc rồi. Không có tác dụng đâu, trong phòng này bày một trận pháp với thực lực của chúng ta bây giờ căn bản không có biện pháp thoát ra, hơn nữa chúng ta lại không biết bây giờ người kia có còn ở bên ngoài hay không. Tiêu tiêu thất vọng lắc đầu, hai người các nàng thực lực đều quá yếu, ngay cả trưởng lão hậu kỳ Nguyên Anh cũng không làm người kia có chút kiêm kỵ nào, huống chi là các nàng. Có lẽ ta có thể thử xem tề hoan do dự một chút lấy ti không lăng ra. Từ sau ngày nàng tỉnh lại tề hoan liền phát hiện ti không lăng hình như cùng mình đã có một loại quan hệ rất kỳ quái giống như huyết mạch tương thông. Kể từ khi tề hoan hấp thu lôi kiếp toàn thân nàng dường như có rất nhiều lôi điện nhỏ không dễ phát hiện thậm chí ngay cả tề hoan cũng không phát hiện ra. Lúc trước những lôi điện kia theo máu của nàng chảy vào trong ti không lăng, dựa vào nguyên lực xét tinh thuần nhất thiên địa, mà khiến ti không lăng ngưng luyện lại, cứ như vậy uy lực của ti không lăng mặc dù không tăng thêm bao nhiêu, nhưng nó lại hoàn toàn trở thành pháp bảo bổn mạng của tề hoan. Người khác đều là tiến vào Nguyên Anh kỳ mới có thể bắt đầu ôn dưỡng pháp bảo bổn mạng của mình ở trong đan điền, bổn mạng ý nghĩa của nó cũng chính là pháp bảo quan trọng như tính mạnh vậy, đương nhiên, ôn dưỡng pháp bảo bổn mạng là quá trình dài dằng dặc, muốn đạt tới cảnh giới tâm tùy ý động ít nhất nhất phải 500 năm trở lên, nếu đạt tới độ huyết mạch tương thông thì ngắn nhất là 2000 năm. Kết quả Tề Hoan ngược lại, không chỉ ở ngưng khí kỳ có được pháp bảo bổn mạng, mà còn nhảy cóc qua quá trình ôn dưỡng, trực tiếp đạt đến cảnh giới huyết mạch thương thông. Đoán chừng cái này nếu nói ra toàn bộ tu chân giới sẽ nhốn nháo sôi trào, bất quá tề hoan lại không cảm thấy gì, nàng hiện tại thậm chí ngay cả pháp bảo bổn mạng là cái gì cũng không biết. Không có biện pháp vừa xuyên qua đã trở thành mù chữ, nàng tự nhận là cho dù mình ở trường thì cái đầu cũng sẽ học không được nhiều văn tự trừu tượng như vậy cho nên nàng cũng chỉ cùng Linh Vân Tử học được vài ngày đại chuyện. kết quả Linh Vân Tử phải áo bỏ đi, nói thế nào cũng không chịu dạy nàng nữa. Linh Vân Tử thiên tính tích sạch sẽ thế nhưng mỗi lần Tề Hoan cùng hắn luyện chữ là đều có thể khiến hắn một thân lem lúc mực tàu cũng không biết Tề Hoan là cố ý hay vô tâm, dù sao mới dạy Tề Hoan nửa tháng mà Tề Hoan đã hủy hết của hắn 10 bộ quần áo. Kỳ thật Tề Hoan chỉ là muốn làm cho Linh Vân Tử đổi mấy bộ trang phục màu sắc khác xem thế nào ai bảo hắn không chịu tiếp thu đề nghị của nàng cho nên nàng đành phải chọn thủ đoạn dùng bạo lực thôi thời gian nửa tháng Tề Hoan cũng biết được ba mươi mấy chữ cuối cùng nàng từ bỏ ý nghĩ tiến vào tàng thư các của môn phái cho nên rất nhiều tri thức phổ cập cơ bản của tu chân giới nàng căn bản cũng không biết Tề Hoan cũng biết mình cùng Tiêu Tiêu tuyệt đối không có cơ hội thoát ra ngoài nhưng uy lực của Ti Không Lăng nàng đã thấy qua cái pháp bảo này tuyệt đối không vô hại như bề ngoài đặc biệt là sau khi trở thành pháp bảo bổn mạng của nàng Tề Hoan có thể mơ hồ cảm giác được bên trong Ti Không Lăng truyền tới khí tức vô cùng khủng bố Nàng có thể cảm nhận được cho dù là tiên khí sư phụ lấy ra thì khí thức cũng sẽ không khủng bố tới như vậy Cho nên nàng mới có thể đem hy vọng gửi gắm vào ti không lăng Hy vọng pháp bảo này có thể cứu nàng một mảng Trên thực tế, bảo vật của tề hoan đúng là chọn đúng rồi Khi nàng lấy ti không lăng ra trong nháy mắt bên ngoài cách trăm dặm Một nam tử áo trắng đang bay trên không trung đột nhiên ngừng lại Ti không lăng, nữ nhân này thật đúng là không an phận mà Nam tử áo trắng cười nhẹ, phi kiếm lập tức thay đổi phương hướng, bay về phía nơi của tề hoan Trường 26, ta chọn tiêu tiêu Hoan hoan sư tỷ tỷ xác định chúng ta một lát nữa là có thể đi ra ngoài sao Tiêu tiêu và tề hoan bị thi không lăng phóng to vô số lần dồn vào trong góc Tuy nhiên phương pháp của tề hoan thoạt nhìn tương đối có thể thực hiện được Bất quá tiêu tiêu không chắc chắn lát nữa sau khi trận pháp bị phá Hai người các nàng có còn khỏe mạnh hay không? Không xác định Tề hoan trả lời cực kỳ dứt khoát, nàng đã sắp hít thở không thông rồi, vì cái gì ti không lăng còn chưa phá vỡ trận pháp đây a? Không có biện pháp người ta phá trận là tìm trận nhãn, nàng căn bản không biết trận nhãn là cái gì, đành phải dùng bạo lực phá giải cũng may đây chỉ là trận pháp giam cầm. Tề hoan muốn dùng ti không lăng phá vỡ trận pháp cũng không phải không có khả năng. Chỉ khổ cho hai người các nàng tiêu tiêu không tồi, dù sao nàng khá nhỏ gầy ti không lăng lách vào cũng chỉ làm cho nàng hơi chút áp lực. Tề hoan thì thảm rồi, cho dù nàng đã đem cả người dán trên tường, nhưng cảm giác hít thở không thông vẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Tề hoan cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, vốn đã không lớn, giờ bị ép đến bằng phẳng luôn rồi, không biết có thể lưu lại di chứng gì hay không. Rốt cục tiếng mái ngói vỡ nát vang lên, toàn bộ căn phòng bắt đầu lung lay sắp đổ, tề hoan vội vàng ôm lấy tiêu tiêu cuộn lại ở góc tường, sau một hồi đất dung núi chuyển, toàn bộ căn phòng đều biến thành phế tích. Cảm giác có thể trông thấy mặt trời thực tốt thu hồi ti không lăng tề hoan duỗi lưng một cái tiếp đó toàn thân nàng liền cứng đờ bất động. Bởi vì nàng phát hiện cái tên ma tu bắt nàng đến thế nhưng cũng đang ở bên ngoài chừng mắt nhìn các nàng cái này có tính là tự gây nhiệt không thể sống hay không. Ta chỉ là ách cảm thấy trong phòng có chút tối tề hoan dắt tiêu tiêu lui về phía sau, bộ dáng tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Ma tu kia căn bản không nhìn tề hoan ánh mắt lạnh như băng của hắn đều rơi vào trên người tiêu tiêu. Ngươi là con gái của Nguyên Sơ cùng Trì Thanh Sương, tiêu tiêu trốn ở sau lưng tề hoan, có chút sợ hãi nhìn người kia chậm rãi gật nhẹ đầu. Mẹ nàng mất sớm, cha nàng vì thử nghiệm mẹ nên đem họ nàng đổi thành họ Trì, Trì tiêu tiêu. Biết mẹ của ngươi chết như thế nào hay không? Người nọ tiếp tục hỏi, trong giọng nói lạnh như băng có thêm một chút run dày cùng chần chờ. Cha ta nói là tâm lực quá đổ cùng với tương tư thành bệnh. Tiêu Tiêu còn nhớ rõ lúc trước cha nàng khi nói ra những lời này sắc mặt rất dữ tợn giống như hận người nào đó. Tương tư thành bệnh tương tư thành bệnh ha ha ha ha, hay cho một câu tương tư thành bệnh, hắn cho rằng nói như vậy thì ta sẽ không giết ngươi sao. Sắc mặt người nọ đột nhiên dữ tợn, bước về phía thề hoan, vươn tay muốn bắt lấy Tiêu Tiêu. Đoạn sầm phong thả con gái ta ra, bầu trời truyền đến một tiếng giống to thanh âm mấy đạo phi kiếm phá không truyền tới. Trời ạ, tề hoan đột nhiên cảm thấy chóng váng đầu, người chính đạo làm sao đều chính trực như vậy chứ? Lúc này còn hô cái gì mà hô, đánh lén mới là vương đạo nha. Trên tay người ta còn có con tin đó, người hô to như vậy, chỉ có kẻ ngu mới đi thả người. Quả nhiên tên ma tu đoạn sầm phong cười lạnh một tiếng, tay phải quơ một cái, tề hoan cùng tiêu tiêu trực tiếp bị túm cổ trở thành tấm chắn trước người hắn. Nguyên sơ, nếu như ngươi dám bước lên phía trước một bước, ta sẽ đem toàn bộ linh kiện trên người con gái ngươi từng cái từng cái tháo xuống tặng ngươi. Giọng nói u ám của đoạn sầm phong vang lên bên tai tề hoan, tề hoan nhịn không được run dày hai cái. Nghe đoạn sầm phong uy hiếp xong, nguyên sơ cũng không dám nhúc nhích nữa, mấy vị trưởng lão Thục Sơn đều phẫn nộ đứng sau lưng hắn, ánh mắt toàn bộ tập trung trên người tiêu tiêu, lúc này căn bản không ai để ý tới tề hoan. Tề hoan nhịn không được cười khổ, nếu như Linh Vân Tử không tới thì xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình thôi, những người thục sơn kia rất hiển nhiên không tính muốn cứu nàng. Mọi việc năm đó đều là lỗi của ta, không liên quan tới tiêu tiêu, người thả hai tiểu nha đầu đi đi ta mặc ngươi xử trí. Nguyên Sơ cũng là người dứt khoát, biết rõ mục đích của đoạn sầm phong là tìm mình, trực tiếp nói rõ ràng. Tốt nếu ngươi đã nói như vậy ta cũng không làm khó tiểu bối, bất quá muốn thả chỉ có thể thả một người. Ánh mắt đoạn sầm phong rơi xuống trên người tề hoan, rồi nhanh chóng rời đi. Trong lòng hắn hiểu rõ ràng, hai tiểu nha đầu trên tay này đều rất quan trọng. Tuy nhiên tề hoan là người phái thanh vân, mà phái thanh vân cũng không phải nơi dễ chọc nếu hôm nay Nguyên Sơ không cứu được tề hoan. Chuyện này truyền ra ngoài, quan hệ giữa phái thanh vân và Thục Sơn nhất định sẽ truyền xấu. Tuy đây không phải ước nguyện ban đầu của hắn, nhưng thân là người trong ma đạo, hắn đương nhiên rất vui sướng xem náo nhiệt. Đoạn sầm phong, ngươi đừng quá đáng, Nguyên Sơ cũng hiểu rõ âm mưu của đoạn sầm phong, hắn dĩ nhiên muốn cứu con gái mình, song tề hoan cũng không thể không quan tâm, bằng không hư không từ kẻ điên kia còn không phải sẽ đem Thục Sơn phá hủy toàn bộ sao. Ngươi câm miệng tiểu tử sau lưng Nguyên Sơ kia ta thấy ngươi hình như rất khẩn trương lo lắng cho hai tiểu nha đầu, vậy ta hiện tại liền cho ngươi chọn. Đoạn sầm phong đột nhiên mở miệng, tề hoan nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Đông Nguyên đứng sau lưng trưởng môn Thục sơn. Đông Nguyên không ngờ Đoạn Sầm Phong vậy mà lại kéo đến trên người hắn, nhìn hai người trên tay Đoạn Sầm Phong, Đông Nguyên cũng tiến thối lưỡng nan. Hắn nhìn Tiêu Tiêu lớn lên từ nhỏ, ở chung hơn 10 năm, tình cảm giữa hai người đương nhiên thâm hậu. Nếu như người trên tay Đoạn Sầm Phong không phải Tề Hoan, Đông Nguyên nhất định sẽ không chút do dự chọn Tiêu Tiêu. Song hết lần này tới lần khác người kia lại là Tề Hoan, tuy hắn cùng Tề Hoan mới chỉ quen biết cùng lắm vài ngày, nhưng Đông Nguyên cũng không biết mình bị làm sao. Hắn luôn thích vụng trộm nhìn tề hoan, xem nàng ngần người ăn gì uống, thậm chí cả khi nàng ngủ. Đồng Nguyên không biết loại cảm giác này là gì, nhưng hắn biết rõ thời điểm hắn trông thấy cổ tề hoan bị đoạn sầm phong túng, hắn thật sự rất khẩn trương, thậm chí là sợ hãi. Ta đếm ba tiếng, nếu như ngươi không nói, ta sẽ giết cả hai tiểu nha đầu này. Đoạn sầm phong nhìn ra đông Nguyên đang do dự, nụ cười trên mặt càng rõ ràng. đông Nguyên! Mấy trưởng lão đứng bên cạnh Đông Nguyên đồng thời mở miệng, Đông Nguyên cắn chặt răng, gân xanh trên chán mơ hồ có thể thấy được. 3, 2, ta chọn tiêu tiêu, Đông Nguyên buông ra hai tay nắm chặt, rũ mắt xuống không dám nhìn nét mặt của tề hoan. Ha ha ha ha, người chính đạo đúng là dối trá, rõ ràng có thể cứu nữ từ mình thích vậy mà lại cố tình vì cái tình nghĩa sư môn chó má mà buông tha. Nguyên sơ, người ăn viên dược này, ta lập tức thả con gái ngươi. Đoạn sầm phong ném qua một lọ thuốc màu đen, Nguyên Sơ tiếp nhận rồi không nói hai lời đem dược bên trong nuốt vào bụng. Đoạn sầm phong vậy mà cũng thủ tín, thấy Nguyên Sơ đã ăn dược hoàn liền một trưởng đem tiêu tiêu đẩy ra, sau đó tóm lấy tề hoan bay đi. Những người thuộc sơn kia thấy thế vốn là muốn đuổi theo, nhưng Nguyên Sơ đột nhiên không hề báo hiệu thổ huyết ngã xuống đất mấy trưởng lão ánh mắt nhìn nhau, rồi cùng vây đến bên người Nguyên Sơ, không ai mở miệng đề cập đến chuyện tề hoan. Tiểu nha đầu tư vị bị chính người trong lòng vứt bỏ thế nào? Đoạn sầm phong một bên tóm lấy tề hoan bay về phía trước một bên diễu cợt nói. Tề hoan khóe miệng cong cong, giọng nói trong trèo nhưng lạnh lùng. Lúc trước ngươi chính là ở chỗ này bị người ta vứt bỏ sao? Tư vị như thế nào ư? Rõ ràng nàng chẳng qua chỉ để ý gương mặt tương tự chương ngận kia, nhưng khi hắn mở miệng lựa chọn tiêu tiêu trong lòng tề hoan vẫn mơ hồ đau đớn. Bất quá tề hoan cũng không phải hài từ 3 tuổi, đoạn sầm phong không muốn mình dễ chịu, nàng cũng sẽ không để cho hắn dễ chịu, dù sao hiện tại cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này, nàng không sợ gì nữa. Hừ, ngươi trông thế mà quan sát rất cẩn thận, đoạn sầm phong cương nhiên không phủ nhận, nếu như không phải tuổi ngươi quá lớn, thì ta thật đúng là muốn nhận ngươi làm đồ đệ đó. Ta đây thật đúng là đủ không may mắn rồi, đoạn sầm phong này ngữ khí thật là đủ lớn nha, thua nàng làm đồ đệ. Cũng không nhìn xem mình có nguyện ý hay không Người đúng là rất xui xẻo Đắc tội ai không đắc hết lần này Tới lần khác lại đắc tội tên tiểu nhân thanh tiêu Vì tụ nguyên đan ta cũng chỉ đành Phải giúp hắn trừ đi ngươi thôi Quả nhiên là thanh tiêu Tề hoan nhắm mắt lại thở dài một tiếng Trong lòng chính mình gây ra phiền toái Còn có thể trách ai Muốn trách thì trách thực lực của mình không đủ Bằng không cũng sẽ không đến nỗi để mặc người ta chém giết Trường 27 Ân nhân cứu mạng Ồ Đoạn sầm phong mang theo tề hoan bay cả buổi, không biết vì cái gì đột nhiên chậm lại, sắc mặt quái dị nhìn chằm chằm phía trước. Không riêng gì đoạn sầm phong, mà ngay cả tề hoan thần kinh vừa thô vừa to cũng phát hiện sự tình hình như có chút không ổn, bởi vì một thanh cự kiếm dài hơn 20 mét rộng hơn 3 mét màu sắc đen thui đang hướng phía hai người bổ tới, cự kiếm vung lên xé ngang bầu trời, trong không trông kéo thành một đạo quang mang ám tử. Chỉ trong nháy mắt kiếm kia cưng nhiên đã bay đến trước mặt hai người, đoạn sầm phong biến sắc tiện tay đem tề hoan ném về hướng cự kiếm còn chính mình thì nghiêng người trốn đi thật xa. Thấy khoảng cách cự kiếm càng ngày càng gần tề hoan vô thức nhắm mắt lại, lần này thế nhưng chạy trời không khỏi nắng, cái này có tính là thiên tai hay không à. Bất quá cũng không có xuất hiện tình cảnh mình bị chém thành hai nửa như trong tưởng tượng tề hoan chỉ cảm thấy bên hông mình đột nhiên bị siết chặt thân thể vốn rơi xuống lại bị người ta ôm đi. Nhà không chết. Cảm giác trọng sinh kiếp sau thật đúng là tốt đẹp nếu như không phải bây giờ còn chưa rõ tình huống gì thì tề hoan rất muốn ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng. Người rất muốn chết, tiếng nói trầm thấp lại mang theo một chút mị hoặc vang lên bên tai tề hoan mạnh mẽ mở mắt ra, nghe giọng nói vốn tưởng rằng là nam nhân đeo mặt nạ lần trước ai dè hóa ra là mặc giả. Tại sao lại là ngươi? Tề hoan không ngờ hóa ra lại là mặc dạ cứu mình, nghĩ đến một kiếm kinh thiên kia tề hoan cũng cảm thấy sau lưng ớn lạnh có thể chém ra một kiếm như vậy, mặc dạ này rốt cuộc có thực lực như thế nào à? Rất thất vọng, mặc dạ nhíu mày, đương nhiên không phải, chỉ là thấy có chút kinh ngạc. Nếu tề hoan gặp được loại chuyện này nàng nhất định sẽ trốn thật xa, phần lớn mọi người chỉ sợ đều là như vậy không nghĩ tới mặc dạ lại đến cứu mình nếu vừa rồi một kiếm kia không bước lui đoạn sầm phong chỉ sợ hiện tại hai người thật sự đã biến thành uyên ương đồng mệnh rồi không cần quá cảm kích tiện đường mà thôi mặc dạ một tay ôm tề hoan nghiêng đầu ra sau nhìn lướt qua sau đó trên khóe miệng nở nụ cười mang theo tề hoan lên ngựa kiếm đi xa đại khái sau khi mặc dạ đi khỏi nửa canh giờ ba vị trưởng lão thục sơn cùng đông nguyên mới chạy tới nơi tề hoan được cứu chẳng qua bọn hắn chỉ tìm được một cỗ thi thể hoàn toàn biến dạng Cái này, cái này không thể nào, xa xa trông thấy cỗ thi thể kia, sắc mặt Đông Nguyên lập tức trở nên trắng bệch, tất cả bình tĩnh tỉnh táo ngày thường đều ném ra sau đầu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cỗ thi thể kia không nhúc nhích toàn thân chịu không nổi mà run rẩy. Đông Nguyên, Nguyên dĩnh trưởng lão đứng bên cạnh Đông Nguyên trông thấy nét mặt của hắn liền ghé vào lỗ tai hắn quát to một tiếng, một tiếng này khiến Đông Nguyên hít mạnh một hơi. Hắn tập trung nhìn lại mới phát hiện thi thể kia căn bản không phải tề hoan, xem kỹ thì cư nhiên là người đã bắt tề hoan đi đoạn sầm phong. Đa tạ Nguyên Dĩnh Trưởng Lão, mới vừa rồi nếu như không nhờ một tiếng kia, Đông Nguyên sớm đã bị tâm ma nhập thể, nhẹ thì kinh mạch hỗn loạn, nặng thì pháp lực mất hết. Lòng của ngươi dối loạn, Nguyên Dĩnh Trưởng Lão quét mắt liếc Đông Nguyên một cái ánh mắt lợi hại tựa hồ trách cứ Đông Nguyên. Đệ tử biết lỗi. Đồng nguyên cục đầu xuống, tim đập dần dần bình tĩnh lại, may mắn, không phải nàng là tốt rồi. Nếu như thi thể này thật là tề hoan, hắn đời này cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Sư huynh mau đến xem, cái này thế mà lại là thi thể đoạn sầm phong. Nguyên hỗ trưởng lão đi trước kiểm tra thi thể, lúc lật thi thể lên xem, đột nhiên mở miệng nói ra. Nguyên hỗ nói khiến tất cả mọi người vây lại. Lúc này Nguyên Hổ lấy từ trong quần áo cỗ thi thể ra một khối lệnh bài màu đen, trên lệnh bài không có bất kỳ hoa văn trang trí dư thừa nào, chỉ có một con số 7. Là lệnh bài thân phận của đoạn sầm phong, xem ra thi thể này thật sự là hắn rồi. Nguyên Dĩnh tiếp nhận lệnh bài nhìn kỹ nửa ngày, rốt cục xác nhận đoạn sầm phong đến từ ma đạo ám huyết minh ở trong ám huyết minh tất cả mọi người không được phép có tên con số chính là tên của bọn họ nếu như giết chết người mang số phía trước người liền có thể thay thế hắn ma đạo tàn nhẫn thị sát khát máu trong ám huyết minh ngay cả bà con họ hàng cũng không thể tin tưởng được tấm lệnh bài kia là minh chứng thân phận đã không có lệnh bài bất luận kẻ nào cũng sẽ không thừa nhận thân phận của ngươi cho nên đoạn sầm phong cho dù chết cũng không để mất tấm lệnh bài này một kích trí mạng trực tiếp hủy nguyên anh thủ đoạn thật ác độc. Sau khi kiểm tra thi thể, sắc mặt Nguyên Dĩnh cũng không có thả lỏng, Bởi vì thứ đoạn sầm phong cho trường môn ăn là một loại kịch độc chỉ có giải dược của chính độc môn mới có thể giải bằng không thì kết cục của Nguyên Sơ sẽ chính là tự bạo Nguyên Anh mà chết hiện tại đoạn sầm phong chết rồi mà trên người hắn cũng không tìm được bất cứ giải dược gì. Còn một điều nữa là Tề Hoan vốn bị đoạn sầm phong bắt đi, bây giờ đoạn sầm phong bị giết người giết hắn thực lực rõ ràng so với hắn cao hơn rất nhiều, điều này chứng minh Tề Hoan đã rơi vào trong tay người kia, muốn cứu Tề Hoan khả năng lại càng thêm ít. Nếu như có thể Thục Sơn cũng không muốn đắc tội với người của Phái Thanh Vân, Tề Hoan dù sao cũng là ở Thục Sơn bị người bắt đi, nếu bọn hắn không thể cứu người trở về, Phái Thanh Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Thục Sơn. Bất qua tất cả những chuyện này tề hoan đều hoàn toàn không biết gì, nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là dùng hết khí lực toàn thân gắt gao quấn lên trên người mặc giả như bạch tuộc. Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân tình huống hiện tại này, nàng chỉ cảm thấy trước mắt có rất nhiều sao đang quay chung quanh thôi. Đến rồi, cũng không biết sốt cuộc bay bao lâu, phi kiếm của mặc giả cuối cùng ngừng lại. Hắn thu hồi phi kiếm cúi đầu quét mắt nhìn tề hoan đang dính trên người mình, giọng nói rất là bình tĩnh tựa hồ đối với loại sự tình này đã tập mãi thành thói quen rồi. Chân ta buồn rùn, tề hoan cũng muốn cách mặc giả xa một chút nhưng bất quá lực bất tòng tâm, nàng thật sự cảm thấy hai chân mình hoàn toàn không có một chút khí lực nào chỉ có thể dựa vào mặc giả. Đến khách điếm nghỉ ngơi một chút đi. Mặc dạ xoay người đem tề hoan bế ngang lên, trông thấy một bộ dạng nửa chết nửa sống của tề hoan trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn biết rõ chân tề hoan bùn rùn cũng không phải bởi vì sợ độ cao, mà là bởi vì mới vừa từ chỗ chết trở về nên sợ hãi mà thôi. Một người nữ từ trẻ tuổi cho tới bây giờ chưa từng trải qua sinh tử, thì bùn rùn vô lực là đúng lá gan của nàng so với trong tưởng tượng của mình đã lớn hơn rất nhiều rồi. Ai thật sự là đã làm phiền ngươi? Tề hoan đời này cho tới bây giờ chưa từng bị nam nhân bế qua như vậy bao giờ, lần này thể nghiệm cảm giác thật đúng là rất tốt. Có điều nàng nói thế nào cũng gần 100 cân, mặc dạ bế nàng vậy mà nhẹ nhàng giống như không có gì. Không phiền, mặc giả tự tiếu phi tiếu, lúc này người chịu thiệt tuyệt đối không phải hắn. Sau nửa ngày trời tề hoan ngồi ở trên giường, nghiến răng nghiến lợi tàn bạo nguyền rùa mặc giả. Tên nam nhân hỗn đàn này vậy mà vừa rồi không nói cho nàng biết bọn họ ở lại trong chấn nhỏ. Hơn nữa còn là đầu đường phồn hoa nhất. Mới vừa rồi nàng bị mặc dạ bế vào khách điếm trước mặt bàn dân thiên hạ, lúc này sợ là đã truyền khắp toàn bộ thôn chấn rồi. Trường 28, bồn tắm dùng rất tốt. Cô nương, nước nóng ngài cần đã chuẩn bị xong. Ngoài cửa, giọng tiểu nhị mang theo vài phần nịnh nọt truyền đến. Vào đi, nhìn thấy tiểu nhị lưu loát đem từng thùng nước ấm rót vào bồn tắm tề hoan âm thầm nhếch miệng. Đúng là có tiền có thể xui mà khiến quỷ mạc lúc vào mặc dạ nện một đĩnh vàng trên quầy trưởng quỷ kia thiếu điều chỉ kém không tự thân đến đốt cơm cho mình thôi. Đuổi tiểu nhị đi tề hoan thỏa mãn nằm trong bồn tắm lớn. Cái bồn tắm này là mặc dạ vừa mới quăng vào cho nàng, đáy đen, sơn màu vàng, trên mặt hoa văn phức tạp mơ hồ có linh khí lưu động, hẳn là trận pháp gì đó, bất quá tề hoan vô cùng xác định trận pháp này có lẽ nhận biết mình, song mình lại không biết nó xét theo chất liệu thì cái bồn tắm hư hư thực thực này hẳn là pháp bảo gì đó chỉ có điều tề hoan nhìn không ra thứ này rốt cuộc dùng như thế nào ngoại trừ đem làm bồn tắm tựa hồ không có gì tác dụng gì khác dù sao mặc giả cũng không nói vật này để làm gì vừa vặn nàng lại thiếu bồn tắm rửa toàn bộ đều hợp lý để dùng hơn nữa tề hoan phát hiện cái bồn tắm này còn có một công năng tuyệt hảo nàng đã tắm gần một canh giờ mà nước vẫn ấm như vậy hoàn toàn không nguội bớt Tề Hoan đem một nửa bắp chân phấn nộn nhỏ nhắn gác lên thành bồn tắm, nằm ngửa trong bồn hít mắt ngâm khe khẽ một giai điệu không rõ ràng. Có người không? Là giọng của Mặc Dạ. Tề Hoan nhướng mi, đây không phải nói nhảm sao? Nàng chẳng lẽ không phải người? Không có. Tề Hoan cầm khăn mặt bên cạnh trà lau bọt nước trên người. Ngoài cửa con mắt Mặc Dạ u ám thoáng nhíu lại, nữ nhân này hình như vô cùng thích chống đối hắn. Đi ra ăn cơm. A, chờ ta, chờ ta. Lập tức ra ngay. Nghe có cơm ăn tề hoan cơ hồ là nhảy ra khỏi bồn tắm, nàng tiện tay giật xuống đạo bào màu xanh trên bình phong khoác lung tung lên người, sau đó dầm một tiếng cửa bị đá văng, một đôi mắt to sáng như nước hồ thu vừa vặn chạm phải đôi mắt đen thâm thúy của mặc giả. Trông thấy tề hoan quần áo không chỉnh tề, tóc ngắn nước còn nhỏ giọt khuôn mặt đỏ bừng toàn thân trên dưới tản ra hương thơm nhàn nhạt, nhạt mặc giả trong mắt hiện lên một chút kinh dị. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Tề hoan hướng mặc giả trưng ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn, trên người nàng một phân tiền cũng không có, rất hiển nhiên mặc giả là kẻ có tiền, lúc này nói cái gì cũng phải dính đi theo bên người hắn. Này, ta cũng không phải dê, không cần ăn cỏ. Tề hoan đưa chiếc đũa chọc chọc một bàn toàn rau củ xào trước mặt thứ đồ xanh mơn mờn như vậy có thể ăn sao. Mặc giả ngay cả cả mí mắt cũng không nâng lên, tự mình cúi đầu ăn cơm, trầm mặc mới là biện pháp tốt nhất để đối phó tề hoan. Được rồi, người trả tiền là đại gia tề hoan nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại gắp một cọng khoai tây cố mà cho vào trong miệng. Hỗn độn đỉnh ta đưa cho ngươi đâu rồi? Cái gì? À, ngươi nói vật kia hả? Trong phòng chứ đâu, dùng rất tốt nha. Tề hoan bổ sung một câu. Thì ra kia là cái đỉnh sao? Chắc không được nhiệt khí đều không bị mất đi, nếu đun dưới đáy, mình ở bên trong không phải sẽ thành thịt chín sao? Mặc giả ánh mắt đông cứng lại, nghĩ đến mới vừa rồi tề hoan có khả năng làm một chuyện, hàm dưới hắn liền co rút. Nếu như hắn không có nghĩ sai thì tề hoan vừa rồi nhất định là đang tắm, nhưng ở đây hình như cũng không cung cấp bồn tắm, mà hắn mới vừa rồi lại thuận tay ném cho nàng một thành phẩm giống bồn tắm. Cái kia hắc hắc vật kia còn công dụng gì à? Xem ánh mắt bất hiện của mặc Dạ, tề hoan vội vàng nói sang chuyện khác. Cái này cũng không thể trách mình không phải nha, là người ném tới, lại không nói cái này dùng làm gì, hình dáng giống bồn tắm như vậy, đương nhiên phải dùng để tắm rửa a Không biết ý nghĩ của tề hoan nếu bị chủ nhân các thế hệ của hỗn độn đỉnh biết bọn họ có thể tức giận đến đội mồ sống lại hay không? Hỗn độn đỉnh nổi danh thu chân giới lại bị người ta xem thành bồn tắm, chuyện như vậy, đại khái cũng chỉ tề hoan mới có thể làm. Phát khí phòng ngự, mặc dạ đặt đũa xuống, sắc mặt đã khôi phục bình thường. Hắn căn bản không thèm lãng phí nước bọt giải thích lai lịch hỗn độn đỉnh cho Tề Hoan, cho dù giải thích cũng chỉ là đàn gảy tai châu mà thôi. À Tề Hoan cũng không để ý, pháp khí phòng ngự nàng cũng đã gặp không ít, chỉ có điều không có pháp khí nào hình dạng kỳ quái như thế. Ta có việc phải đi, người tự mình trở về. Nói cả buổi, mặc giả cuối cùng nói đến trọng điểm. Tề Hoan vốn đang ngẩn ngơ, nghe xong liền mạnh mẽ bổ nhào tới trước mặt mặc giả ôm cánh tay của hắn không chịu buông ra. Đừng mà đừng mà, ngươi đi rồi, đoạn sầm phong kia trở lại thì làm sao bây giờ? Hắn sẽ không trở lại, trên đường nếu ta lại gặp nguy hiểm thì sao? Tề hoan không ngừng cố gắng, hỗn độn đỉnh có thể ứng phó được, mặc giả tâm bình khí hòa, tóm lại ta chính là muốn đi cùng với ngươi. Tề hoan mặt đỏ lên cũng không thể nói mình không biết đường về a Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đồng ý cũng mặc kệ mặc giả có đồng ý hay không tề hoan nói liên tục ngay cả cơ hội cũng không cho hắn rồi chạy nhanh về phía phòng trọ trên lầu ánh mắt mặc giả sâu thẳm tĩnh mịch chăm chú dõi theo sau bóng lưng của nàng thẳng đến khi thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn kia hoàn toàn biến mất phía sau cửa chu tử, sau lưng mặc giả không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân toàn thân cao thấp bọc cực kỳ kín đáo con mắt người nọ như dã thú chỉ có thời điểm nhìn mặc giả trong mắt hắn mới nhiều thêm một phần cung kính đem cái này mang về Mạc giả đưa cho người đứng phía sau một cái bình sứ trong suốt màu xanh, mơ hồ có thể trông thấy bên trong chỉ có một viên đan dược màu đỏ nhạt nếu như người thuộc sơn ở đây nhất định có thể nhận ra, đó chính là tẩy tủy đan mà mạc giả thắng được trong đại hội thí luyện lần này. Vâng thưa chủ nhân, người phái thanh vân đã bắt đầu điều tra phạm vi lớn tung tích của nàng ấy rồi. Tề hoan mất tích không lâu, Linh Vân Tử liền biết tin, đáng tiếc chờ hắn tìm được bọn nguyên sơ, thì tề hoan đã sớm không biết tung tích. Mặc dạ nhẹ nhàng gõ ngón trò trên mặt bàn, sắc mặt như cũ. Chuyện phái thanh vân ta sẽ xử lý, sắp tới đừng đến tìm ta. Vâng Nam tự đáp lời, sau đó biến mất. Mặc dạ lại hướng mắt nhìn về phía gian phòng tề hoan ở kia, rồi quay người trở về phòng của mình. Đêm dài yên tĩnh cửa sổ phòng tề hoan ở chỉ mở một khay nhỏ ánh trăng màu bạc chiếu vào trong phòng, cũng không quấy dày đến tề hoan đang say sưa ngủ trên giường. Đột nhiên kết một tiếng cửa sổ bị đẩy ra, một bóng người thấp bé bịt mặt theo cửa sổ nhảy vào. Thời điểm chạm đến đầu giường tề hoan, một đạo ám khí màu bạc trong tay hắn thoáng hiện. dao găm trong tay người nọ còn chưa kịp chém ra, chăn bông vốn đắp cực kỳ chặt chẽ đột nhiên bị sốc lên, gã bịt mặt sau khi trông thấy gương mặt bình tĩnh kia thì trong lòng co rụt lại, không chút do dự lui về sau hừ mặc giả trên khóe miệng cong lên, phất tay ném ra một tấm phù chú lé ra tia sáng màu đỏ mờ nhạt. phù chú kia vừa áp lên gã tên bịt mặt lập tức nổ tung. tiếp đó gã bịt mặt kia cũng bị nổ thành từng mảnh. mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập khắp phòng. tề hoan vốn nghiêng người nằm bên cạnh mặc giả, trông thấy tình cảnh này sắc mặt lập tức tái đi. thân thể vốn gần sát mặc giả liền dịch vào trong. chương 29, các sư huynh sư tỷ của tề hoan đi. mặc giả thần sắc như thường, túm cánh tay tề hoan đi xuống giường. Làm làm gì vậy, giọng tề hoan hơi run rẩy. gặp phải người chết là chuyện nhỏ, trông thấy người chết ở trước mặt mình cũng coi như chuyện nhỏ, nhưng hung thủ giết người kia còn lôi kéo tay mình thì không còn là chuyện nhỏ nữa rồi. Người muốn ở lại chỗ này chờ chết hay là đi theo ta. Mặc giả tự tiếu phi tiếu quay đầu lại, có biện pháp thứ ba hay không, nàng cảm thấy vô luận cái nào cũng đều nguy hiểm đến tính mạng A. Người có thể tự mình đi, mặc giả dừng bước dùng ánh mắt cực kỳ miệt thị nhìn tề hoan bất quá ta nghĩ ngươi đại khái không ra nổi cái phòng này đâu ai nói dám nhìn người từ khe cửa sao tề hoan vén tay áo lên đang chuẩn bị xông ra ngoài thì đột nhiên một thanh phi kiếm vèo một cái xuyên thấu không cửa bay tới phía đỉnh đầu tề hoan ma ơi lần này tề hoan tuyệt đối là dùng tốc độ xét đánh không kịp bưng tay chạy như bay trở lại sau lưng mặc dạ thuận tiện còn đầy mặc dạ một cái Tề hoan dám thề với ngọn nến, lần này mình tuyệt đối không cố ý, hẳn là phản xạ có điều kiện đi, ngươi xem mình lớn lên thấp bé như vậy cho nên cung phản xạ mới ngắn như vậy không phải sao. Mặc Dạ quay đầu hung hăng trừng tề hoan, nhìn cũng không thèm nhìn thanh phi kiếm tay vung lên, hỗn độn đỉnh vốn đặt sau tấm bình phong liền bay ra. Xẹt xẹt răng rắc hai tiếng qua đi tề hoan kiễng mũi chân cẩn thận từng ly từng tí từ sau lưng mặc Dạ thò đầu ra, phát hiện phi kiếm vậy mà bề thành từng đoạn rồi lại từng đoạn bảo bối a lúc này ánh mắt tề hoan nhìn hỗn độn đỉnh giống như lão sói sám trông thấy bé thỏ trắng bình thường pháp khí phòng ngự có thể ngăn phi kiếm đã coi như không tệ rồi vậy mà thứ này lại có thể đem phi kiếm bẻ thành từng đoạn không ngờ thứ mặc giả tiện tay ném tới lại là bảo bối bực này a sau khi nguy cơ được giải trừ tề hoan chảy nước miếng trực tiếp nhào tới hỗn độn đỉnh đông sờ sờ tây sờ không chịu buông tay cuối cùng quay đầu lại xác nhận một phen với mặc giả vật này đã cho ta rồi đúng không Nhìn bộ dáng tham tiền của tề hoan, thần thái thấy tiền là sáng mắt, khóe mắt mặc dạ run dày khó phát hiện, hắn đã bắt đầu hối hận rồi. Đi thôi, ta thật tò mò hai người đi ra khỏi khách điếm, sau lưng lưu lại ít nhất hai cỗ thi thể. Tuy tề hoan nhìn không ra tu vi của họ, nhưng nàng có thể khẳng định bọn họ ít nhất cũng là nguyên anh kỳ thậm chí cao hơn. Đối với việc mặc giả trong chớp mắt quẹt một phát liền giết luôn hai tên sát thủ tề hoan ngược lại không có gì tò mò, dù sao ai cũng có bí mật của riêng mình, hỏi nhiều người không hay tiếp theo có khi lại là mình. Hơn nữa hắn có thể tiện tay ném ra một cái hỗn độn đỉnh, có nghĩa là trên người hắn khẳng định còn bảo bối nữa, có đôi khi PK cũng phải nhìn vào trang bị đấy. Điều khiến nàng tò mò chính là thanh thiêu cho dù hận nàng tới tận xương tùy, cũng không thể thoáng cái phái ra nhiều người như vậy tới giết nàng chứ, chẳng lẽ nàng có khuôn mặt người gặp người oán sao? Chuyện gì, sau khi ra ngoài mặc giả cũng không lập tức mang theo tề hoan rời đi, mà lôi kéo tay nàng bắt đầu dạo phố. Cũng không biết đường đi tối như mực rốt của có cái gì đẹp mắt dù sao bộ dáng mặc giả thoạt nhìn tâm tình dường như không thể. Tại sao lại có nhiều người tới giết ta như vậy, không phải chỉ có một đoạn sầm phong thôi sao? ngươi sẽ không cho rằng chỉ có thanh tiêu muốn mạng của ngươi chứ? Mặc giả cười khẽ tiếng cười trầm thấp lại mang theo một chút từ tính ung dung quanh quần trong hẻm nhỏ đen kịt câu dẫn lòng người. Còn có người khác, tề hoan kinh ngạc mình hình như cũng không có đắc tội nhiều người như vậy a cho dù nàng cũng biết mình thỉnh thoảng có âm hiểm xảo trá một chút, không có chuyện gì thì thích chiếm tiện nghi của người ta một chút thế nhưng tổng lại thì cũng không đến mức khiến cho dân tình phẫn nộ như vậy nha. Huống chi nàng từ khi đến thế giới này tới giờ cơ hồ đều ở trong núi Thanh Vân. Ngoại trừ những đệ tử phái Thanh Vân bị mình ức hiếp đã quen còn có sư thúc, sư bá và sư điệt gia thì ai sẽ tìm mình trả thù đây. Người có rất nhiều sư huynh sư tỷ, mặc giả ngữ khí vui vẻ. Cho nên, tề hoan biết mình có rất nhiều sư huynh sư tỷ, chẳng qua ngoại trừ vị tiên tử sư huynh kia nàng thật đúng là chưa từng thấy qua những người khác nghe nói bọn họ sớm đã bị sư bá hư linh tử cùng sư thúc hư dương tử đuổi xuống núi rồi. Về phần tại sao tiên tử sư huynh có thể ở lại trên núi, hình như là bởi vì chỉ huynh ấy mới biết ủ rượu. Tề hoan quyết định giấu đi cái bí mật ủ rượu kia vĩnh viễn, dù sao thì mình cũng tuyệt đối không bao giờ uống rượu do tiên tử sư huynh ủ. Bối phận của ngươi sau khi truyền ra rất nhiều người đều đang chờ mong được gặp mặt ngươi. Mặc dạo uyển truyền nói, nhưng thật ra là có rất nhiều người đều đang xếp hàng chờ lấy mạng của nàng đi. Tề hoan mơ hồ đã nghe tiên tử sư huynh từng nói qua, mấy vị sư huynh sư thì trên nàng kia cũng không phải đèn đã cạn dầu. Không có chuyện gì thì đi đơn đấu với trưởng lão yêu tộc, lúc nhàm chán lại chạy đến đại bản doanh ma đạo của người ta diệt mấy tên ma tu chẳng hạn ngẫu nhiên thuận đường còn đánh cướp chính đạo tu sĩ, những chuyện này bọn họ thế mà đều đã làm đấy. Tề hoan cuối cùng hiểu được vì cái gì sư bá cùng sư thúc đuổi mấy đồ đệ ra không cho bọn họ trở về, nếu họ trở về phái thanh vân sợ là một ngày có thể bị người ta diệt trên dưới trăm lần A. Thật ra thì, bọn họ là muốn chọn quả hồng mềm mà bóp đi. Tề hoan ai thán, thì ra đắc tội trưởng môn Côn Luân cũng không phải chuyện gì ghê gớm, trách không được Linh Vân Tử sau khi biết chuyện lại không có phản ứng gì lớn, hóa ra năng lực thừa nhận của người ta cùng của mình căn bản đã không phải đồng cấp bậc. Yên tâm, bọn họ sẽ không tự mình đến tìm ngươi gây phiền toái đâu, lần này phái sát thủ nguyên anh kỳ tới, đoán chừng cũng đã đánh giá quá cao thực lực của ngươi rồi. Mặc giả nói chuyện vẫn một cách đả thương người như trước kia tề hoan đã muốn tập thành thói quen rồi đúng vậy à đúng vậy à ta chỉ là một sơ kỳ ngưng khí kém cỏi hừ trên người ngươi có pháp bảo công kích sao mặc giả không tiếp tục cùng tề hoan dây dưa cái đề tài này nữa hắn đã cảm giác được oán khí chung quanh mình rồi chuyện tu vi cho dù hắn muốn giúp nhưng thoạt nhìn hình như cũng không có biện pháp hơn nữa nữ nhân lười nhác như tề hoan muốn nàng tu luyện đoán chừng giống như muốn mạng của nàng đi đúng vậy có một miếng vải Tề hoan mang ti không lăng ra quơ quơ trước mắt mặc dạ, bởi vì phát hiện ti không lăng có thể biến lớn nhỏ cho nên gần đây nó hoàn toàn đã bị tề hoan dùng làm khăn tay. Kỳ thật tề hoan vốn muốn biến nó thành một cái yếm kia, dù sao đều là màu đỏ mặc giống nhau, nếu không phải bởi vì sợ thời điểm đánh nhau động tác lấy ra chướng tai gai mắt tề hoan nhất định sẽ thực hiện ý tưởng này. Tề hoan không có phát hiện sau khi mặc dạ nhìn thấy ti không lăng ánh mắt có chút quái dị, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ta nơi này có một đoạn khẩu quyết có thể khống chế ti không lăng. Mặc dạ nhìn chằm chằm vào ti không lăng thật lâu, mới chậm rãi mở miệng. Người biết thứ này, tề hoan sững sốt một chút. Theo sư bá nói, thứ này hình như chỉ có người trong núi Thanh Vân mới biết, mặc dạ làm sao biết được nó. Kiến thức của ta so ngươi cao hơn một chút. Xẹt xẹt một đao tim tề hoan hung hăng bị đâm một phát. Tề hoan trừng mắt tàn bạo nhìn mặc dạ, nha nha, nam nhân này cứ thích đà kích mình như vậy. Chẳng lẽ đà kích mình làm cho hắn rất có cảm giác thành tựu sao? ba 30 ta cũng có thể nhóm lửa. Này, chúng ta phải đi bao lâu nữa? Sau khi mặc dạ đem pháp quyết truyền cho Tề Hoan, hai người đi vòng quanh thị trấn nhỏ trọn vẹn mấy vòng, Tề Hoan sừng sốt có cảm giác mặc dạ thế nhưng không có ý tứ muốn dừng lại. Đợi một lát nữa thôi. trầm mặc cả buổi, mặc dạ đột nhiên nói một câu. Ta van ngươi, đợi lát nữa trời cũng sáng rồi, không phải ngươi nói có rất nhiều người muốn tới giết ta sao giọng tề hoan càng ngày càng nhỏ, không khí chung quanh làm sao đột nhiên trở nên loãng như vậy. Cho dù nhìn mặt mũi ta cũng sẽ không để ngươi chết. Mặc dạ giọng cực nhỏ câu đầu tề hoan cũng không có nghe thấy. Ta không muốn tiếp tục ở đây cho mũi cắn, muốn đi dạo thì ngươi đi một mình đi. Tề hoan bỏ tay mặc dạ ra, đi lên phía trước. À, đúng rồi không bằng ngươi vẽ một phần bản đồ cho ta đi tự ta trở về. Tề Hoan đột nhiên quay đầu nói với Mặc Dạ, dù sao ở trước mặt hắn mất mặt cũng không phải lần đầu Tề Hoan rớt khoát mặc kệ luôn. Hơn nữa mới vừa rồi nàng cũng trông thấy uy lực của hỗn độn đỉnh tin tưởng có bảo bối kia cùng ti không lăng, nàng có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng quá lớn. Ngươi ngươi ngươi ngươi Tề Hoan mở to hai mắt nhìn chỉ vào Mặc Dạ nói không nổi một câu nguyên vẹn. Nàng vừa mới rồi không có hoa mắt đúng không? Ánh mắt của hắn tại sao lại là màu đỏ? Mặc dạ rũ mắt xuống. Ta làm sao? Ngươi, ngươi, mắt của ngươi tề hoan lại dụi dụi mắt lần nữa. Không thể nào là nàng hoa mắt a hát. Nàng còn trông thấy hai đạo ánh sáng màu đỏ theo ánh mắt hắn lóe ra mà. Ánh mắt của ta rất tốt. Thời điểm mặc dạ mở mắt ra lần nữa đôi mắt vẫn là màu đen tĩnh mịch như cũ căn bản không thấy nửa phần ánh sáng màu đỏ giường mới vừa rồi tề hoan trông thấy chỉ là nàng tưởng tượng ra mà thôi rõ ràng có ánh đỏ mà tề hoan tiến đến trước mặt mặc dạ nhìn chằm chằm mắt hắn cả buổi hoàn toàn không nhận thức đến nếu mặc dạ thật sự có mưu đồ gì với nàng thì hành động của nàng bây giờ giống như đưa dê vào miệng cọp mắt làm sao có thể bắn ra ánh sáng chứ ngươi nhìn lầm rồi mặc dạ giơ lên đôi môi mỏng ánh mắt thanh tịnh thần sắc chân thành tha thiết Nói cũng đúng, tề hoan chấp nhận gật đầu, dù là siêu nhân thì hình như mắt cũng không bắn ra tia laser được nhất định là mình nghĩ sai rồi. Nếu tề hoan hơi hiểu một chút tri thức của tu chân giới, nàng sẽ biết rõ kỳ thật trong mắt có thể bắn ra hào quang, phàm là tu vi đạt đến cảnh giới nhất định mọi người đều có thể làm được ví như sư phụ nàng có thể, hào quang bắn ra trong mắt thậm chí có thể xa tới mấy trượng. Chỉ có điều, không có mấy người có thể phát ra ánh sáng màu đỏ. Đi thôi. Mặc dạ thò tay đem tề hoan đang bất động cố gắng dớn người ở trước ngực nghiên cứu mắt hắn kéo sang bên người, trong lòng bàn tay trái, một viên hạt trâu màu đen không tiếng động vỡ thành bột phấn, theo gió đêm biến mất. Phải về núi Thanh Vân sao? Tề hoan trong mắt tràn ngập trờ mong, thế giới bên ngoài khắp nơi đều là nguy hiểm, chưa tu luyện thành công, nàng vẫn nên thành thành thật thật ở trong núi Thanh Vân không đi ra ngoài thì hơn. Tuy nhiên trải qua một hồi phân tích tề hoan cảm thấy núi Thanh Vân tựa hồ cũng không phải an toàn như vậy, bất quá ít nhất nếu trời có sập xuống thì tự nhiên còn có lão đầu nhà mình gánh đỡ. Tạm thời chưa quay về, mặc giả cười đến cao thâm mặt chắc, bí hiểm, vì sao, tề hoan sắc mặt có chút ảm đạm, hắn không phải là cũng muốn giết người diệt khẩu chứ. Người sắp đột phá trong kỳ ngưng khí, chờ tu vi của ngươi vững chắc rồi hãy trở về. Tuy mặc giả cho tới bây giờ chưa từng thấy qua tề hoan tu luyện, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được linh khí trung quanh có một tốc độ ổn định bao bọc thân thể tề hoan tựa hồ cũng không phải chủ ý của nàng. Mặc dù tốc độ tu luyện của tề hoan rất nhanh, hơn nữ hình như những bình cảnh kia đối với nàng mà nói không có bất kỳ khó khăn gì, nhưng tu tiên không giống tu ma, phương pháp tu luyện của tề hoan như vậy đã vi phạm tới bản chất của tu tiên. Tu vi của nàng tiến triển quá nhanh, song tâm tính lại không theo kịp hơn nữa mới vừa rồi còn nhìn thấy cảnh tượng máu me cho dù hiện tại nàng không có cảm giác gì đặc biệt nhưng đợi đến lúc đột phá khó tránh khỏi sẽ sinh ra tâm ma, mặc dạ làm như vậy ngược lại thật sự là suy nghĩ cho tề hoan. Cũng tốt. Tề hoan gật gật đầu, gần đây xảy ra nhiều chuyện liên tiếp như vậy, nàng căn bản không có thời gian tu luyện, hiện tại linh khí chỉ thuần túy trồng chất trong cơ thể nàng, hoàn toàn không có trải qua bất cứ luyện hóa nào, mặc dù tu vi vẫn phát triển đều, nhưng nàng ẩn ẩn cảm giác được có điểm không thích hợp ở đâu đó. Hơn nữa căn cứ theo quan sát của tề hoan, mặc giả này hình như không có ác ý gì với mình, nói thế nào thì dọc theo đường này nếu không phải có hắn. Không biết mình đã bị người ta giết chết bao nhiêu lần rồi, chẳng qua điều khiến nàng hiếu kỳ nhất là, mặc dạ thoạt nhìn cũng không phải người tốt bụng, làm sao đột nhiên lại quan tâm mình như vậy đây? Bất quá nửa tháng sau đó, trong nội tâm tề hoan cảm thấy, mặc dạ căn bản chính là không có ý tốt, hắn nhất định là cố ý chỉnh mình, bằng không thì làm sao lại tìm một nơi biến thái như vậy cho mình tu luyện chứ? Sau khi rời khỏi trấn nhỏ... Mặc dạ mang theo tề hoan bay một đêm, theo hắn nói là muốn tìm một nơi non xanh nước biếc đất đai chủ phú thích hợp tu luyện. song ý nghĩ của tề hoan thì hoàn toàn trái ngược cái này căn bản là một nơi phong thủy chủ phú thích hợp nhất để giết người diệt khẩu mới đúng. chung quanh đều là rừng núi còn chưa tính, nhưng trong rừng không có chuyện gì chạy đến nhiều sinh vật kỳ kỳ quái quái như thế để làm gì, nàng chẳng qua chỉ trèo lên cây hái mấy trái để ăn thôi, tự nhiên một đám ong mật to bằng bàn tay đuổi nàng chạy trốn chết suốt 10 dặm là sao. Cái này còn chưa phải quá đáng nhất, tu luyện xong nàng xuống sông tắm rửa một chút, đợi xuống nước rồi mới phát hiện bên trong vậy mà đã sớm có kẻ chiếm rồi, con chăn thô to sần sùi, trên đầu còn có hai cái sừng dài cứ như vậy mắt nhìn nàng mà chảy nước miếng. Tề hoan vô cùng không xác định con chăn này là bị sắc đẹp của mình mê hoặc hay là quá lâu không ăn thịt người, đến nỗi nhìn thấy cái xác khô như nàng cũng không muốn buông tha. ngươi là tu tiên giả ngu nhất ta từng thấy, mặc dạ lười biếng tựa trên cành cây, không chút khách khí châm chọc tề hoan. Đề Hoan không chút nào yếu thế, chừng mắt nhìn trở lại, nghiến răng nghiến lợi. Ta còn có thể ngu thêm chút nữa. Cắt không phải chỉ là không học được thuật pháp ngũ hành thôi sao? Tính cái gì? Thuật pháp ngũ hành có cái gì hiếm thấy? Nàng chết cũng không học, muốn học thì học lôi thuật hừ. Ít nhất ngươi cũng phải học được hòa hệ thuật chứ. Không thể ngay cả nhóm lửa cũng muốn ta đến giúp à? Mặc giả cúi đầu cười khẽ, búng tay một cái trước mặt hắn liền hiện lên bốn quả cầu lửa hồng cam, xanh, đen xếp thành một hàng. Tề hoan không biết bốn màu cầu lửa này đại biểu cho ý nghĩa gì, trong mắt nàng chẳng qua cũng chỉ là bốn quả cầu lửa mà thôi, không phải là lửa sao, nàng cũng làm được. Đừng cho là ta không biết. Tề hoan vung tay lên, một tia chớp màu bạc xuất hiện trên ngón trỏ của nàng, phóng ra một đốm hoa lửa, sau đó tắt ngóm. Không hổ là đệ tử chân truyền của hư không tử a. Vũ nhục ta thì có thể, không được vũ nhục sư phụ ta. Quả cầu xét màu tím bay qua bả vai mặc dạ. Đập vào cây cổ thụ chọc trời phía sau hắn, không một tiếng động nổ tung. Trong chốc lát cây cổ thụ kia liền biến thành cho bụi biến mất không còn một mảnh. Mặc dạ nghiêng đầu trong mắt hiện lên ý cười thật là một nữ nhân không chịu được kích thích. Lại quay đầu nhìn tề hoan ánh mắt nàng trừng lớn, miệng há thành hình chữ O, không thể tin được nhìn chằm chằm tay mình, mới vừa rồi cái kia là mình làm ra sao. lôi thuật là một loại pháp thuật biến dị, năng lực công kích đứng thứ nhất trong các loại pháp thuật chăm chỉ luyện đi. Mặc dạ ném cho tề hoan một trang giấy mỏng. Lúc nào có thể khống chế lôi điện đem nó nhóm lửa, là ngươi đã có đủ tư cách. mươi 31 chia tay. Coi ta là diêm sao, người nói đốt liền đốt. Tề hoan ngồi dưới gốc cây than thở, đã là ngày thứ 15 rồi, nàng căn bản vẫn không khống chế được lôi điện trong cơ thể mình, đừng nói đốt lửa, một quả lôi cầu của nàng phóng qua cả rừng rậm thiếu chút nữa bị thiêu trụi thế nhưng cái trang giấy này thì lại không sao. Hừ, không phải là trang giấy thôi sao ta đốt cho ngươi xem, dám xem thường ta. Tề hoan thả trang giấy lên mặt đất, khoanh chân ngồi xuống. Nhắm hai mắt lại, tề hoan thông qua nội thị nhìn vào trong đan điền, thái cực đồ chậm chạp chuyển động, tia lôi điện từ giữa thái cực đồ xuất ra, trải rộng khắp các nơi trên thân thể tề hoan, sau một chu kỳ tuần hoàn phần lớn lôi điện lại trở về bên trong đan điền, chỉ có một phần nhỏ rốt cuộc tụ lại trên ngón trỏ của nàng. Nàng cẩn thận từng lý từng tí xuất ra một luồng điện quang rất nhỏ trên ngón trò hiện lên từng đạo ánh sáng màu bạc rất mảnh. Tề hoan hài lòng gật đầu, tiếp tục dẫn tia lôi điện kia cho đến khi điện quang từ từ truyền thành màu tím nhạt những tia xét rất nhỏ trên tay nàng thoáng cái trở thành một bông hoa điện màu tím. Tề hoan một tay cầm lên trang giấy, để ngón tay cùng trang giấy từ từ tiếp xúc trang giấy đầu tiên biến thành màu đen, sau đó phía trên xuất hiện ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt. Mặc dạ mặc giả, mặc giả, đến đây, đến đây. Rốt cục tề hoan không có tình huống phá đi cả khu rừng rậm, mà đem trang giấy đốt đi. Ừm tiếp tục nào, trên cây lại bay xuống một mảnh giấy, mặc dạ nằm trên trà cây, híp mắt khóe miệng dương cao ánh mặt trời xuyên qua lá cây rậm rạp chiếu lên người hắn, mơ hồ lộ ra từng sợi hồng quang. Giống như tìm được hứng thú tề hoan không để ý, nhận lấy trang giấy tiếp tục phấn đấu. Cũng không biết suốt cuộc trải qua bao lâu cho đến khi tề hoan cảm nhận được thái cực đồ bên trong đan điền tựa hồ không thể cho ra một tia lôi điện nào nữa, nàng mới dừng tay. Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, bởi vì linh khí trong đan điền bị tiêu hao hết sạch linh khí mới tụ lại giống như tìm được chỗ thông nước điên cuồng tràn vào trong cơ thể tề hoan. Tề hoan nhắm chặt hai mắt dựa theo khẩu quyết dẫn những linh khí kia thông qua kinh kỳ bắt mạch chậm rãi chạy vào trong đan điền. Chẳng qua không biết tại sao, vô luận tràn vào bao nhiêu linh khí thái cực đồ trong đan điền lại hoàn toàn không tiếp nhận những thứ linh khí kia. Mắt thấy không khống chế được linh khí tăng vọt trong cơ thể mình, tề hoan đột nhiên cảm nhận được có một bàn tay đặt trên bà vai mình, một cỗ linh khí tinh thuần mạnh mẽ xông vào trong cơ thể nàng, ở trong kinh mạch nàng sau một chu kỳ tuần hoàn cũng tiến vào đan điền, chút linh khí vốn được nàng dẫn kia giống như tìm thấy người lãnh đạo, đi theo dòng linh khí đột nhiên xuất hiện bên trong đan điền của nàng, chậm chạp lưu động Chừng một lát sau tề hoan liền phát hiện những thứ linh khí kia cương nhiên biến thành một vòng xoáy hỗn độn, lúc này thái cực đồ rốt cuộc bắt đầu hấp thu linh khí, chỉ một lúc tất cả linh khí đều bị hút vào trong đó, theo linh khí được hấp thu thái cực đồ giống như bắt đầu từ từ dịch chuyển từ trạng thái nửa nước nửa xương sang trạng thái nước, tề hoan thậm chí có thể cảm giác được giờ phút này tất cả linh khí do thái cực đồ tụ tập thành đều ở trạng thái lỏng. Thế này là thành rồi sao? Hồi lâu sau linh khí không tràn vào nữa tề hoan cảm giác toàn thân sảng khoái một trận, linh khí mới vừa rồi tiêu hao hết giờ lại trở lại toàn bộ thậm chí còn tăng trưởng không ngừng. Nàng tự nhiên cũng tiến vào trung kỳ ngưng khí, này cũng có chút quá nhanh đi. Ngay cả tề hoan cũng không nhịn được chật lưỡi hít hà, mới vừa rồi quá trình nhìn như đơn giản, song tề hoan cũng biết trong đó có bao nhiêu nguy hiểm, nếu như không phải thời khắc mấu chốt mặc giả giúp mình một tay, thì nàng sớm đã bị những thứ linh khí kia làm cho bạo thể mà chết. Mặc a, mặc giả, tề hoan quay đầu định nói cảm ơn với mặc giả, ai ngờ lại phát hiện sắc mặt hắn có chút trắng xanh ngồi dựa vào gốc cây khô dưới đất. Lần này tề hoan tuyệt đối không nhìn lầm, chung quanh thân thể mặc giả có một làn sương mù màu đỏ chậm rãi lưu động, những thứ sương mù kia làm cho cây cối hoa cỏ xung quanh toàn bộ đều khô héo hết. Tim tề hoan đột nhiên gia tốc, mặc giả tu luyện chính là ma đạo công pháp sao, đã vậy còn quá mức bá đạo. Ngươi nhìn thấy rồi thật lâu sau sắc mặt mặc dạ mới khôi phục bình thường đợi sau khi hắn mở mắt ra sương mù màu đỏ bao quanh cơ thể hắn mới từ từ biến mất cây cỏ xung quanh lại khôi phục sự sống tựa hồ như vừa rồi chỉ là ảo giác ngươi còn thu cả ma công tề hoan mặc dù rất kinh ngạc nhưng trong lòng lại không hề sợ hãi nam nhân này nếu muốn giết mình căn bản sẽ không cứu nàng nhiều lần như vậy nếu như không phải vì vừa rồi cứu nàng thì căn bản hắn sẽ không bị bại lộ ra như thế làm sao nghĩ muốn trừ ma vệ đạo Mặc giả tựa tiếu phi tiếu nhìn tề hoan, trong mắt tràn đầy dí dòm. Có vẻ không khẳng định cũng không phủ nhận. a trên trời thật nhiều sao nha. Tề hoan ngửa đầu nhìn trời nói sang chuyện khác chuyện trừ ma vệ đạo nàng không có hứng thú, đối với người trong ma đạo nàng cũng không có cừu hận gì. Hơn nữa từ sau khi đi tới thế giới này nàng phát hiện thật ra thì ma tu chưa chắc đã xấu đến hết thuốc chữa, gặp người liền giết ngược lại người chính đạo chưa chắc tất cả đều là quân tử. Nam nhân mặt nạ lúc đầu kia còn có vị trước mắt này cũng không nghĩ tới muốn lấy mạng nàng. Thù hận của nàng chỉ dành cho người gây bất lợi với nàng mà thôi, bất luận chính ta. Nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai ta đưa ngươi trở về núi Thanh Vân. Nhanh như vậy sao, tề hoan theo bản năng mở miệng, đợi đến khi nàng phát hiện ra mình nói cái gì thì đã chậm. Không nỡ xa ta, mặc giả nhướng mi, ta ước gì ngươi cách xa một chút, nói thật trong đáy lòng tề hoan có một chút không nỡ. Lúc mới gặp người này, ấn tượng về hắn cũng chỉ là người có vẻ không tốt lắm, dáng người thì làm cho người chảy nước miếng, hơn nữa hắn còn đoạt nhiều cá chép long lân của mình như vậy. Nhưng sau một tháng ở chung, tề hoan cảm thấy gương mặt này nhìn mãi cũng thành thói quen, nếu như đột nhiên không nhìn thấy tựa hồ sẽ có chút không quen à. Vậy thì thật tốt quá, sai này sợ là chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại rồi. Mặc dạ nhìn tề hoan, trong mắt lóe ra tia sáng quỷ dị. Thật tốt. Mặc dù rất muốn hỏi tại sao, nhưng ra tới đầu lưỡi cuối cùng lại bị Tề Hoan nuốt xuống. Cuối cùng sau hơn một tháng, Tề Hoan lại đứng trước cửa phái Thanh Vân, trong lòng sinh ra một loại cảm xúc gần quê e sợ, có lẽ đây chính là cảm giác nhớ nhà đi. Sau khi trở về trước tiên học độn thuật cho giỏi rồi hãy đi ra ngoài, lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy mà đụng phải ta đâu. Mặc dạ đứng phía sau Tề Hoan thấp giọng dặn dò, độn thuật thuật chạy trốn, ừ tề hoan không quay đầu lại cúi đầu nhìn mũi chân thực lực chưa tới nguyên anh kỳ thì đừng tùy tiện mau mồm mau miệng sư phụ ngươi trung quy không thể lúc nào cũng che chở được cho ngươi biết rồi không nên lộ ra vẻ mặt mê đắm với nam nhân phía sau mặc dạ khóe mắt có ý cười dài dòng tề hoan thẹn quá hóa giận loại chuyện này cư nhiên bị người ta bắt gặp tại trận mắt thấy cửa lớn của phái thanh vân mở rộng mặc dạ đầy tề hoan trở về đi thôi này Đến lúc Tề Hoan quay đầu lại thân ảnh mặc giả đã sớm biến mất. Không biết tại sao Tề Hoan cảm giác trong lòng có chút trống trải. Trường 32, dấu ấn xóa không hết. A, từ trong cơn ác mộng tỉnh lại Tề Hoan hít một hơi thật sâu, nhìn cảnh sắc chung quanh, mới phát hiện mình đã trở lại núi Thanh Vân. Ngày đó, nàng vừa tới Sơn Môn, đã bị sư phụ sư bá sư thúc vây quanh, ba lão đầu bao vây nghiên cứu nàng thật lâu, mới đưa ra kết luận là nàng còn sống. Thấy lão đầu nhà mình ánh mắt hồng hồng nhìn chằm chằm mình, tề hoan cảm giác trong lòng ấm áp trung quy vẫn còn có người quan tâm đến nàng. Sau đó tề hoan mới nghe nói sau khi mình mất tích hư không tử thế nhưng một mình chạy đến Thục Sơn bước xuống một quả diệt thế lôi thực làm cho Thái Thượng trưởng lão vốn đóng cửa bế quan không ra cũng phải xuất quan. Một tháng này cả phái Thục Sơn và Thanh Vân tìm kiếm nàng khắp nơi, mà tu cũng giết không ít song vẫn không tìm được tung tích của nàng. Vốn ngày cả hư không tử đều đã hơi nhụt trí rồi, không tìm được có lẽ nàng đã chết không nghĩ tới tề hoan lại vẫn còn sống trở về. Về phần thời gian này tề hoan đã đi đâu, hư không tử chỉ thuận miệng hỏi một chút tề hoan cũng không đem chuyện của mình và mặc dạ nói ra chỉ nói là mình được cứu, sau đó lạc đường nên thật vất vả mới tìm được đường trở lại. Nói như vậy nếu đổi lại những người khác chắc chắn sẽ không tin tưởng, bất quá người nói là tề hoan, ba lão đầu suy nghĩ một chút rồi cùng nhất trí rằng chuyện này nàng tuyệt đối có thể làm ra, lạc đường một tháng thôi mà thời gian không tính là quá dài nha. Chỉ bất quá sau đó tề hoan phát hiện mình dường như gặp phải phiền toái lớn, mỗi buổi tối đều gặp ác mộng không ngừng, rất lâu thậm chí còn không phân rõ thực tế và cảnh trong mơ. Nếu mỗi lần ngủ đều gặp ác mộng, tề hoan liền dứt khoát không ngủ, dù sao mấy ngày qua thời gian nàng ngủ đã bù lại được cho cả tháng vừa rồi. Sau khi mặc quần áo tử tế, tề hoan trực tiếp nhảy xuống giường, chuẩn bị ra sau núi tìm thức ăn đánh một bữa ngon. Vốn nàng định đến chỗ nuôi linh thú của linh phong tử mượn một cái đuôi để nướng, đáng tiếc sau khi trở về nghe nói linh phong tử đang bế quan, linh thú kia cũng cùng bế quan, tề hoan đành phải thư bỏ. Đối với tiêu chuẩn tìm linh thú sau này của mình, tề hoan trong lòng đã có tính toán, nhất định phải có nhiều đôi hoặc nhiều chân, khi đói bụng còn có thể chặt hai chân xuống nướng ăn tiết kiệm lương thực. Ai dè không đợi tề hoan đi tới sau núi, đã phát hiện có người chờ mình ngoài cửa phòng. Sư điệt trễ như vậy còn chưa ngủ, là định đi nướng thịt với ta sao? Mặc dù nàng không ngại có người hỗ trợ, bất quá nhìn vẻ mặt linh vân tử hình như không có hứng thú gì với thịt nướng mới đúng. Sư bá phân phó, sau khi ngài tỉnh dậy trực tiếp đi phong linh tháp. Linh vân tử âm thầm đào cặp mắt trắng giã tựa hồ vị sư thúc này chứ ăn ra, bình sinh cũng không có yêu thích gì khác. Bây giờ, được rồi, được rồi, đừng có dùng loại ánh mắt khinh bì này nhìn ta, sinh ra tâm ma cũng không phải lỗi của ta. Đoán chắc là chuyện mình gặp ác mộng bị mấy lão đầu phát hiện, nếu không cũng sẽ không nửa đêm gọi nàng dậy đi tới phong linh tháp. Nơi đó tề hoan chưa từng đi vào, bất quá nghe nói bình thường nếu đệ tử môn phái luyện công tàu hỏa nhập ma thì sẽ bị đưa vào trong phong linh tháp điều tức cũng không biết nơi đó đến tụt cùng có cái gì đặc thù, lại có thể chống đỡ được tâm ma. Đoạn sầm phong bị người ma đạo giết người kia thủ đoạn rất hung tàn, thực lực rất mạnh. Linh Vân Tử ở phía trước dẫn đường, tề hoan cẩn thận theo sát ở phía sau, đi được hai bước Linh Vân Tử đột nhiên nói đến. Ừ đoạn sầm phong chết như thế nào tề hoan không biết bất quá nàng xác định chuyện này cùng mặc giả có liên quan. Nhưng nàng cũng không muốn đem chuyện mặc giả nói ra, dù sao thân phận của hắn ngay cả nàng cũng không biết rõ ràng. Hơn nữa còn một nguyên nhân khác ngay cả tề hoan cũng không rõ, có lẽ là bởi vì mặc giả cứu mình cho nên nàng theo bản năng nghĩ phải bảo vệ hắn đi. Vô luận người kia là ai, người đều phải cẩn thận. Có một số việc tề hoan không muốn nói, Linh Vân Tử cũng không tính hỏi. Tề Hoan nghiêng đầu nhìn Linh Vân Tử đi đằng trước đưa lưng về phía mình, khóe miệng nhếch lên. Ở trên núi Thanh Vân người mà Tề Hoan không muốn trông đụng nhất hẳn là Linh Vân Tử, hắn lúc nào cũng lạnh như băng, coi như vui vẻ cũng không có sắc mặt tốt, nhưng ở trên núi quan tâm Tề Hoan nhất có lẽ cũng là hắn. Tề Hoan nói dối, mấy người hư không từ bọn họ có lẽ không biết nhưng Linh Vân Tử lại biết rõ, song cũng không có vạch trần nàng, tín nhiệm cùng quan tâm của hắn làm cho tâm tình Tề Hoan đột nhiên tốt lên. Mà đạo cũng có người tốt sao? Có chẳng qua là có một số việc chúng ta không thay đổi được. Đưa lưng về phía Tề hoan, khóe miệng Linh Vân tử lộ ra một chút đau đớn, mà đạo cùng chính đạo cách nhau xa vạn trượng cái gì là tạc cái gì là chính hết thảy đều không phải chỉ dựa vào lời nói là được. Không thay đổi được sao? Tề hoan suy thư cuối cùng vẫn là thực lực chăng? Tu chân giới dù sao cũng là thế giới dùng thực lực để nói chuyện sở dĩ nhiều người tìm đến nàng trả thù chẳng phải là bởi vì thực lực của nàng thấp nhất sao? Đưa tề hoan vào tầng một phong linh tháp, linh vân tử để lại một câu rồi rời đi, nói là cứ đi về phía trước, còn về phần làm sao đi ra ngoài, lão nhân ra căn bản không nói. Này, các ngươi không thể tàn nhẫn như vậy sau khi cửa tháp đóng lại, tề hoan vừa đạp cửa vừa khóc thét. Có lầm hay không, nơi này thật sự là chỗ để chống đỡ tâm ma sao? Tại sao bên trong tối đen, ngay cả một chút âm thanh đều không có? Bất kể tề hoan dậm chân như thế nào, bọn họ đều không nghe thấy bất kỳ tiếng gì, dường như năm giác quan đều bị phong bế, hơn nữa ở trong tháp linh lực của nàng cũng bị phong ấn, ngay cả chiếu sáng cũng không có biện pháp. Ngày đầu tiên tề hoan đứng tại chỗ, một bước cũng không bước nàng mở mắt hay nhắm mắt đều chỉ có thể nhìn thấy duy nhất cảnh máu chảy đầm đìa trong mơ, trong mộng khắp nơi đều là cảnh những thi thể bị tàn phá. Không biết qua bao lâu cảnh trong mộng của Tề Hoan đột nhiên xuất hiện một đôi mắt đỏ như máu, cặp mắt kia xuất hiện làm nàng giật mình tỉnh lại. Vậy mà cũng là ảo giác. Lần này Tề Hoan mở miệng nói chuyện nàng lại có thể nghe thấy giọng nói của mình, điều này không khỏi làm cho nàng có chút ngạc nhiên. Sau khi tỉnh lại từ trong những thứ ảo giác kia, nàng phát hiện năm giác quan của mình lại tăng lên một tầng, mặc dù trước mắt vẫn là một mảnh tối đen, nhưng ít nhất nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng động. Để hoan cũng không biết nơi nào là điểm cuối, nàng chỉ có thể từng bước đi về phía trước, lúc đầu nàng còn có thể chấn định, nhưng lúc sau bóng tối yên tĩnh làm cho thần chí nàng bắt đầu mơ hồ, trong não bắt đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh đã từng trải qua có hình ảnh cuộc sống 23 năm trước của nàng, từng chút từng chút một còn có cuộc sống sau khi đi tới thế giới này. Mà người xuất hiện nhiều nhất trong những hình ảnh kia, vậy mà lại là mặc giả. Cuối cùng tề hoan cũng không biết mình rốt cuộc đã đi ra như thế nào, mất bao lâu, nàng chỉ biết là từ trong tháp đi ra ngoài cái gì tâm ma cái gì ảo giác hoàn toàn đều không có gì đáng để sợ hãi, bóng tối yên tĩnh cùng sự cô độc đến tận xương tùy mới chân chính làm cho nàng sợ hãi. Cảm giác như thế nào? Sau khi đi ra khỏi tháp người đầu tiên tề hoan nhìn thấy là hư không tử, lão dường như vẫn một mực đợi tề hoan đi ra ngoài. Vừa tối vừa cô độc lại lạnh như băng, tề hoan đem cảm giác thực của mình nói ra. Tu tiền vốn chính là một quá trình tối đen cô độc lại lạnh như băng, hoan tử con không phải là một người chịu được tịch mịch nói thật con có thể ở trong đó ngốc lâu như vậy đã là ngoài sự liệu của ta ta vốn tưởng rằng con đã bỏ xuống, không nghĩ tới con thế nhưng lại có thể chạy ra ngoài. Hừ không từ thở dài, không biết là buồn hay vui. Con không nên đi ra sao? Tề hoan có chút kỳ quái, tại sao nàng đi ra, sư phụ ngược lại bộ dạng có chút khổ sở vậy? Con còn nhớ rõ người giúp con đi ra là người nào không, người kia lưu lại ấn ký quá sâu trong lòng con tu tiên, không nên có loại nhớ thương khắc sâu như vậy. Lời của hư không tử làm cho thần sắc tề hoan cứng lại, cặp mắt đỏ như máu tựa hồ đã khắc sâu trong lòng, xóa không hết. Sau này không nên cùng đệ tử Thục Sơn lui tới nữa. Hư không tử sau khi nói xong lắc đầu rời đi, chỉ để lại tề hoan còn đang ngần người. Tất cả mọi người đều cho rằng người kia là Đông Nguyên, ngay cả chính nàng cũng cho là vậy, nhưng đáng tiếc hết lần này đến lần khác đều không phải. Trường 33, bị ném vào núi Cửu Trọng Yêu. Thời gian 3 năm nháy mắt đã trôi qua, 3 năm này tề hoan không bước ra khỏi núi Thanh Vân nửa bước tu chân giới ồn ào hỗn loạn cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Hừ không từ từ sau chuyện lần trước tự kiềm điểm một thời gian ngắn xong cuối cùng quyết tâm muốn đích thân chỉ điểm đồ để tiến vào kết đan kỳ. Thời gian 3 năm đối với người bình thường mà nói dường như rất dài, song đối với tề hoan thì còn dài hơn. Nàng không chỉ cùng sư phụ chăm chỉ học xong giáp cốt văn, mà còn xem qua cả luyện đan và luyện khí. Về phần sau khi học luyện đan, đối với chuyện bị cấm vào phòng luyện đan, tề hoan đến nay vẫn chưa hiểu rõ lắm, mình dù sao cũng chỉ làm nổ mấy lò luyện đan thôi mà. Thật ra thì hư linh tử cũng không sao hiểu được lò luyện đan của mình dùng hơn nghìn năm không hỏng, vì sao hoan tử mới dùng có một chút liền nổ mất mấy cái. Về phần luyện khí, sau khi thấy tề hoan làm méo thanh phi kiếm luyện chế từ nửa cân tinh xa, ba cân bí ngân, ngay cả chém đồng thiết cũng có thể, thì hư dương tử liền hoàn toàn chặt đứt ý niệm để tề hoan học luyện khí với mình trong đầu, vô luận thế nào lão cũng phải bỏ qua người này. Đại khái trong cả núi người hài lòng với tề hoan nhất duy chỉ có hư không tử, lão vô cùng hài lòng với tốc độ tu luyện của nàng. Thời gian 3 năm, tề hoan tu vi ổn định dừng ở đỉnh hậu kỳ ngưng khí, chỉ cần một cơ hội là nàng có thể tiến vào kết đan kỳ. 4 năm từ một người bình thường tu luyện tới hậu kỳ ngưng khí, không thể không nói tề hoan coi như là một nhân vật yêu nghiệt. Dĩ nhiên, nàng yêu nghiệt không chỉ ở phương diện tu luyện. Đối với chuyện gây loạn cả núi Thanh Vân, tề hoan cũng rất chi là tâm đắc. khụ khụ khụ Trên đỉnh vong yêu, bên dòng suối, tề hoan tư thế yêu nhã ngồi trên ghế trúc hiếp mắt ngó rừng cây ăn quả ở cách đó không xa. Mấy con chim nhỏ màu sắc diễm lệ thỉnh thoảng từ trên cây bay lên quanh quần một vòng lại bay xuống. Đại khái rừng cây ăn quả này là chỗ cung cấp thức ăn miễn phí duy nhất trong núi Thanh Vân, nên đại đa số chim chóc trên núi giống như không có chuyện gì cũng thích bay tới chỗ này lượn một vòng. Sư phụ ngài bị nghẹt sao? đưa tay cầm lên một trái từ chúc quả trên bàn trà nhỏ đan bằng trúc xanh tề hoan nghiêng đầu nhìn sang phía hư không từ bên kia hoan từ a con nhanh như vậy đã đến hậu kỳ ngưng khí rồi hư không từ nhìn tề hoan chớp chớp mắt phát hiện tề hoan một chút cũng không phối hợp với lão giận dữ đưa tay đoạt lấy từ chúc quả hung dữ gặm một miếng phát hiện trái cây trên tay không còn tề hoan trước tiên đờ đẫn một chút sau đó bất đắc dĩ lấy từ trên bàn nửa quả táo Không có biện pháp từ trúc quả này tương đối hiếm thấy, tề hoan mặc dù cũng trồng mấy cây, nhưng đáng tiếc là căn bản không kết trái, nghe nói cây từ trúc quả muốn trưởng thành đại khái cần khoảng hơn trăm năm. Tề hoan cho rằng mình không đợi được lâu như vậy, cho nên từ chỗ hư không từ mạnh mẽ đoạt mấy viên linh dược địa cấp chôn dưới gốc cây, năm nay quả nhiên kết quả đáng tiếc chỉ có một quả hiện tại đã chỉ còn cái hột rồi. Tề hoan lưu luyến nhìn hư không từ đem hột cũng nuốt vào bụng thở dài thật dài. Sư phụ muốn nói điều gì? Hư không từ có một cái thật là mỗi lúc nói chuyện đều dẫn dắt thật lâu, làm cho tề hoan luôn không tìm được trọng điểm điều lão muốn nói. Vì sư lúc trước có hỏi thăm được một tin tức liên quan đến con. Nói nghe một chút, tề hoan không cảm thấy quá mức hứng thú, mỗi lần hư không từ lộ ra nụ cười nịnh nọt như vậy, đều không có chuyện gì tốt. Tề hoan còn nhớ rõ, lần trước lão để cho mình một mình luyện tập chế phù, sau khi tề hoan bị phù chú nổ 5 lần, nàng rốt cục hiểu rõ tại sao hư không tử đặc biệt cường điệu rằng nhất định phải là một người luyện tập. Còn sắp lập tức bước vào kết đan kỳ rồi, nhân chi đạo chỉ sợ là không đủ dùng, nên vi sư mấy ngày trước đã đi dò hỏi được chỗ của địa chi đạo. Sư phụ con không vội, nhìn thấu được chủ ý của lão đầu này, tề hoan cố ý chọc giận lão. Hừ không tử đem tu luyện so với mệnh còn quan trọng hơn, lão dạy nàng ba năm hầu như không có thời gian tu luyện gì, xem ra lão rốt cục đã không kiên trì được nữa rồi. Vi sư rất gấp, hừ không tử hung giữ trường tề hoan một cái, nhưng ngay sau đó cảm thấy giọng nói có chút kịch liệt vội vàng đổi lời nói. Vi sư nói là con nhìn sư điệt bọn hắn đều đạt đến nguyên anh kỳ rồi tu vi của con so với bọn hắn còn thấp hơn đó. Sư phụ người không phải là muốn đồ để ta một mình tự đi trộm sách chứ tề hoan vẫn rất biết phận, hai quyển sách kia một ở ma đạo một ở yêu tộc, bất kể là chỗ nào, mình đi căn bản đều là tự dâng đồ ăn rồi. Vi sư đã hỏi thăm kỹ rồi, địa chi đạo bây giờ đang đặt trong tế tự điện của yêu tộc, gần đây mấy lão yêu quái trong yêu tộc hình như là đang nghiên cứu cái gì tất cả đều bế quan hết rồi. Bình thường trong tế tự điện lại không có ai thường lui tới cho nên lúc này con đi là an toàn nhất. Con có thể đem theo sư thúc sư bá cùng đi không? Tề hoan vẫn cảm thấy một mình xông vào lãnh địa yêu tộc là hành động chịu chết mang theo hộ vệ vẫn cảm thấy tương đối an toàn hơn. Thúi lắm, nếu chúng ta có thể đi thì còn tìm con làm gì? Mấy lão khốn kiếp yêu tộc kia không biết làm cái quỷ gì, phàm là tu sĩ tu vi đến kết đan kỳ chỉ cần bước vào lãnh địa yêu tộc sẽ bị bọn họ phát hiện cho nên chỉ có thể để con đi một mình thôi. Nói tới nói lui cuối cùng vẫn phải dựa vào chính sức mình. Con phải suy nghĩ một chút. Tề hoan do dự một lát ra sức suy nghĩ, là mạnh trọng yếu hay là sách trọng yếu, nàng nghĩ nửa ngày vẫn cảm thấy mạnh tương đối trọng yếu hơn. Không suy nghĩ gì nữa ta ngày mai sẽ bảo sư bá đem con ném vào núi cửu trọng yêu. Lão đầu hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại tề hoan một mình khóc không ra nước mắt. Tử lão đầu kia ta nguyền rủa ngươi cả đời không tìm được vợ tiếng kêu gào to lớn từ trong núi truyền ra, hù dọa vô số chim thú. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại tề hoan liền phát hiện mình không còn nằm trên chiếc giường mềm mại quen thuộc mà là vắt trên một cành cây của một gốc cây đại thụ chọc trời. Một bên chân nàng đã rơi xuống, chỉ cần tướng ngụ của nàng lệch thêm một chút thì nàng sẽ thành tu tiên giả đầu tiên chết vì ngã từ trên cây xuống. Hư không từ vì sợ nàng đổi ý, nên đã thừa dịp nàng ngủ say đem nàng tới núi cựu trọng yêu, may mắn là nhân tính của lão không có hoàn toàn bị chó tha tề hoan nhìn trên tay mình có thêm một túi để đồ khóe miệng khẽ nhách tâm tình đặc biệt tốt. Lão đầu sợ nàng chết trong địa bàn yêu tộc nên trong túi chuẩn bị cho nàng các loại pháp bảo dùng để chạy trốn, ngay cả diệt thế lôi thực cũng cho tề hoan hai cái. Hơn nữa vì sợ tề hoan bị nhận ra thân phận, lão đầu đã để riêng trên người nàng một khối ngọc âm linh, ngọc âm linh có tác dụng duy nhất là giúp cho tề hoan biến thành bộ dạng yêu tinh tề hoan có thể dùng vật này để che giấu thân phận của mình, có điều đồ tốt như vậy cũng chỉ dùng được ba lần mà thôi. Hừ không từ cảm thấy mình đã chuẩn bị cho tề hoan hết sức đầy đủ, nhưng cuối cùng lão lại quên một chuyện quan trọng nhất. Lão thế nhưng quên mất không nói cho tề hoan vị trí cụ thể của tế tự điển. Núi cửu trọng yêu rốt cuộc có những thứ gì Tề Hoan không biết, hiện tại nàng chỉ biết mình không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Trường 34, cửu vĩ Thanh Hồ. Ai mệnh ta sao lại khổ như vậy chứ? Lần thứ năm quay về chỗ cũ, Tề Hoan ngồi trên cành cây cổ thụ thở dài, cũng không biết cánh rừng này rộng bao nhiêu, khắp nơi đều là cây cổ thụ chọc trời, ngẩng đầu cả ngày không nhìn thấy mây đâu. Hơn nữa bực mình nhất chính là mấy cây cổ thụ nơi này đã thành tinh, thường xuyên chảy nước miếng đuổi theo tề hoan, may mắn tề hoan tu luyện lôi thuật suốt 3 năm nay không có uổng công, bằng không chưa ra được cánh rừng nàng đã táng thân trong miệng mấy cái cây này rồi. Đột nhiên tề hoan mơ hồ nghe thấy từ hướng đông bắc có âm thanh truyền đến, nghe bước chân người đó dường như là định đi đến chỗ tề hoan. Nàng đầu tiên nhú mạch, sau đó từ trong túi đồ móc ra một lá bùa màu vàng đặt trong lòng bàn tay, hơi thở trên người hoàn toàn bị thu liễm, nàng lặng lặng ngồi yên ở chỗ cũ chờ những người đó đi đến. Nơi này dù sao cũng là địa bàn yêu tộc, bất kỳ một sự chủ quan nào cũng có thể mất mạng nhỏ, tề hoan không muốn vừa xuất sư đã mất mạng cho nên cẩn thận một chút là tốt nhất. Theo tiếng bước chân tới gần tề hoan ngó đầu ra phía trước nhìn qua, người đầu tiên rõ ràng là trưởng lão Thục Sơn Nguyên Huệ, mấy người đi theo phía sau Nguyên Huệ tề hoan cũng đã gặp qua chính là trưởng lão Nguyên Tự, ngoài ra còn có đông nguyên cùng một vài đệ tử Thục Sơn. Sư huynh tin tức bọn họ đưa cho chúng ta có chính xác không, Dọc con đường này chúng ta đã gặp không ít tiêu tu rồi, nhưng căn bản không có nhìn thấy bóng dáng của sát linh thiền nào cả. Phía sau Nguyên Huệ, nguyên tâm một thân trang phục khổng thức lè loẹt sắc mặt có chút trắng bạch thấp giọng nói. Bất luận như thế nào, đây cũng là cơ hội cuối cùng, không thể để trưởng môn vì trúng độc mà bỏ mình được. Nguyên Huệ thở dài, ba năm trước Nguyên Sơ trúng độc vậy mà cả Thục Sơn không người nào giải được sau lại nghe nói muốn giải được phải tìm thấy sắc linh thiền, nhưng linh thiền vốn là vật hiếm thấy càng đừng nói tới sắc ve 500 năm mới rụng một lần. Mấy ngày trước hỏi được tin tức về Sắc Linh Thiền, nhưng hết lần này tới lần khác nó lại xuất hiện ở địa bàn yêu tộc yêu tu từ trước tới nay không chủ động tranh đấu với tu sĩ chính đạo, có điều nếu xâm nhập địa bàn của họ thì lại là chuyện khác, vì tìm Sắc Linh Thiền, Nguyên Huệ bất đắc dĩ phải dẫn người vào núi Cửu Trọng Yêu. Vốn định tốc chiến tốc thắng, nhưng vào nơi này mới được 3 ngày, hắn đã nhận được năm đợt công kích của yêu tu, hơn nữa tu vi của những yêu tu kia đợt này cao hơn đợt trước, cuối cùng ngay cả nguyên tâm mang tiên khí cũng bị thương không nhẹ. Tề hoan ngồi trên cây nghe được bọn hắn nói mà âm thầm hít hà, xem ra lão đầu nhà mình cho mình một mình tới đây quả là chính xác, nếu không thì ngay ngày thứ nhất đã bị phát hiện rồi, đám trưởng lão nguyên anh kỳ này căn bản chính là mục tiêu sống A. Tề hoan nắm trên tay lá bùa tre dấu hơi thở, vừa tính toán, mình không muốn đi cùng bọn hắn, mặc dù lần trước người ta không cứu mình, có điều như vậy cũng không phải chuyện lớn gì, dù sao thời khắc mấu chốt tâm họ hướng về phía môn phái của mình cũng đúng thôi. Cho dù đối với lựa chọn của Đông Nguyên lần đó, trong tâm Tề Hoan có chút không vui, nhưng nàng cũng không cho rằng Đông Nguyên làm sai. Chỉ chốc lát sau Tề Hoan liền hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ này. Nhìn thấy các trưởng lão Thục Sơn đi tới cái cây mình đang ẩn thân Tề Hoan đột nhiên cảm giác được từ phương hướng của bọn họ truyền đến một cỗ yêu khí làm cho trong lòng nàng sinh ra sợ hãi. Đây là yêu tu có tu vi gì. Tề Hoan cố nén sợ hãi trong lòng, cỗ khí thế này cùng với sư huynh hoa hiền tử không phân cao thấp nhưng từ xa hơi thở của hoa hiền tử không có khủng bố như vậy. Hơn nữa trong hơi thở hoa hiền tử không có khí phách cùng khí thế nhìn người bằng nửa con mắt như thế này. Tu vi hóa thần kỳ đỉnh, sắc mặt nguyên huệ trở nên cực kỳ khó coi, trong số bọn họ tu vi cao nhất cũng chỉ có hóa thần kỳ sơ giai. Dù bây giờ có trốn thì bọn họ cũng trốn không thoát. Chỉ trong chớp mắt Tề Hoan cảm thấy mắt mình hoa lên, trước mắt liền xuất hiện một thân ảnh màu xanh. Già là mấy vị trưởng lão của Thục Sơn, không tiếp đón từ xa. Tiếng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười từ xa truyền đến, Tề Hoan dương mắt nhìn cái người đang nói chuyện kia, đột nhiên trong một thoáng chỉ cảm thấy thiên địa thất sắc rõ ràng khoảng cách còn hơn trăm bước vậy mà chỉ cần mấy bước người nọ đã đi đến trước mặt đoàn người thục sơn xa y màu xanh trên người hắn lay động tầng tầng cuộn sóng vạt áo thật dài kéo trên mặt đất nhưng không dính lấy một tia bụi đất các hạ là đoàn người thục sơn nhìn thấy vẻ mặt ngần ngơ trong số bọn họ trường nguyên huệ tu vi cao nhất thì không ai có thể tỉnh táo lại từ trong cặp mắt mị hoặc như nước kia khinh sắc đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng phun ra hai chữ lập tức tất cả mọi người đều khẽ run dày Tộc trưởng trẻ tuổi nhất yêu tộc cửu vĩ thanh hồ khinh sắc. Không biết mấy vị sông vào núi cửu trọng yêu của chúng ta là vì chuyện quan trọng gì. Khinh sắc mỉm cười tựa hồ đối với mấy người trước mắt không hề có ác ý. Khi hắn mỉm cười, ngay cả tề hoan cũng không nhịn được mà thả lòng. Nghe nói nơi này có sắc linh thiền nguyên huệ cố nén sự sợ hãi trong lòng. Mọi người ở chỗ này sợ rằng chỉ có hắn mới biết người trước mắt vô hại như thế nào tộc trưởng yêu tộc với nụ cười rực rỡ này rốt cuộc là nhân vật bậc nào. Nga thì ra tin tức trưởng môn Thục Sơn chúng độc là thật. khinh sắc gật đầu, mái tóc dài màu xanh nhạt từ trên vai trượt xuống, lộ ra da thịt trắng mốt bên gáy. Mặc dù thực tiện xông vào núi cửu trọng yêu là tội chết, nhưng dù sao mấy vị cũng là trưởng lão của Thục Sơn, không bằng đi theo ta một chuyến đến cửu trọng lâu xem sao. Thấy khinh sắc không có động thủ như dự đoán, Nguyên Huệ vốn thần kinh căng thẳng coi như hơi hơi buông lỏng xuống, xong nghe thấy khinh sắc nhắc tới cửu trọng lâu, sắc mặt hắn nhất thời cứng lại. Nếu như nói thực tiện xông vào núi cửu trọng yêu là tội chết, vậy thì cửu trọng lâu là nơi đi vào mà trăm triệu lần không thể ra, đó là cấm địa của yêu tộc A. Trừ trưởng lão cùng tộc trưởng yêu tộc thì phàm ai tiến vào cho tới bây giờ cũng chưa từng đi ra được. Đa tả khinh sắc tộc trưởng, Nguyên Huệ hiện tại đã là cưỡi hổ khó xuống, cho dù hắn không đáp ứng cũng không được. Chỉ có thể bất chấp đáp ứng, hy vọng khinh sắc có lòng từ bi. Tiểu thư trên cây có muốn đi cùng chúng ta không đây? Mấy người nguyên huệ nghe lời khiến khinh sắc hài lòng gật đầu trong thời khắc hắn sắp xoay người, một làn khói màu xanh từ trong lòng bàn tay tề hoan thoát ra. Xong đời, xong đời rồi. Mãi nhìn Mỹ Nam, nàng vậy mà lại không để ý tới thời hạn lá bùa, hiện tại hết thời hạn lá bùa tự động cháy. Đồ giả mạo kém hại chết người A, sớm biết như vậy, nàng nói gì thì nói cũng phải lấy từ chỗ lão đầu kia một tá mang tới đây. Tề hoan mặt mày sám cho từ trên cây nhảy xuống, nhìn thấy tề hoan trên mặt đông nguyên có vẻ kinh ngạc mấy vị trưởng lão Thục Sơn thần sắc cũng không giống nhau. Bọn họ đều đã lĩnh giáo đủ cái tính không phân rõ phải trái của sư phụ tề hoan hư không từ rồi, coi như là đồ đệ của ngươi bị bắt cóc ở Thục Sơn, ngươi cũng không thể không nói hai lời liền ném diệt thế lôi thực chứ, ngày đó trưởng lão Thục Sơn bị diệt thế lôi thực làm bị thương cũng hơn phân nửa nha. Xin hỏi phương danh của tiểu thư. Tề hoan rõ ràng không muốn nói tên thật nhưng thời điểm nhìn vào cặp mắt của khinh sắc tề hoan cảm giác đại não không còn nghe theo sự chỉ huy của mình nữa. Xin mời, trường 35, đầu gỗ cũng biết yêu. Sư muội ách cái kia mấy vị trưởng lão Thục Sơn cùng khinh sắc đi trước tề hoan cùng mấy người đông nguyên đi phía sau. Nếu dựa theo bối phận thì tề hoan phải đi đằng trước mới đúng, nhưng nàng suy tính một chút phát hiện cái vị tộc trưởng yêu tộc này có lẽ cũng không biết mình bối phận cao. Có điều ở địa bàn của người ta, nên thấp giọng một chút ai bảo mình thực lực không cao cho nên tề hoan rất vui vẻ để mấy người thục sơn đi trước. muội tên là tề hoan sao? Lần trước khi hư không từ đại náo thục sơn, Đông Nguyên đã biết thân phận của nàng rồi, lúc nhìn về phía tề hoan hắn không khỏi lúng túng. Tề hoan, muội tại sao lại ở chỗ này? Bị sư phụ đại tới đây cũng không thể ở trước mặt tộc trưởng yêu tộc nói mình tới đây trộm sách ra, tề hoan dùng lời nói tương đối nguyền truyền. Có điều Đông Nguyên thấy Tề Hoan giống như không muốn nói thật với mình, hắn khó khăn nở nụ cười trong mắt ẩn chứa mất mát. Đối với chuyện vì sao Tề Hoan lại xuất hiện trong núi cựu trọng yêu, mấy vị trưởng lão Thục Sơn cũng hết sức tò mò, vừa rồi nghe Đông Nguyên cùng Tề Hoan nói chuyện bọn họ đều dòng tay nghe căn bản không ai tin tưởng hư không tử sẽ đem đồ đệ bảo bối của mình ném tới địa bàn của yêu tu, về phần vì sao người ta lại tới nơi này, bọn họ mặc dù hiếu kỳ, song Tề Hoan không nói thì bọn họ cũng không cố hỏi khinh sắc nhiều lần quay đầu lại có vẻ hứng thú ngó nhìn tề hoan hồi lâu đi tới địa bàn yêu tộc tề hoan mới biết cái gì gọi là khí thế nhìn dọc đường bọn họ đi bất luận gặp gỡ kẻ nào tất cả đều hướng khinh sắc quỳ lại hành lễ trong ánh mắt những yếu tố kia nhìn khinh sắc đều không che giấu sự thành kính tề hoan cảm thán khinh sắc mê hoặc lòng người quả là người bình thường không thể so sánh được nếu ở hiện đại thấp nhất cũng là người lãnh đạo tôn giáo a Nhờ khinh sắc dẫn đường, đoàn người rất nhanh liền xuyên qua rừng rậm ngoài dự liệu của tề hoan cửu trọng lâu lại được xây trên một ngọn núi chọc bên ngoài khu rừng. Nói là chọc bởi vì trên núi thậm chí cả một gốc cây ngọn cỏ đều không có, núi đa tối như mực không biết làm bằng vật liệu gì. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của Tề Hoan, mấy vị trưởng lão Thục Sơn nhìn Cửu Trọng Lâu, ở sâu trong mắt đều không che giấu được sự kinh ngạc, trong giới thu tiên tranh nhau vỡ đầu mới có được một khối Hắc Hải Trầm tinh nhỏ bằng bàn tay, thế mà ở chỗ này lại có một ngọn núi lớn như vậy. Hơn nữa cả tòa Cửu Trọng Lâu hình như đều là dùng Hắc Hải Trầm tinh xây nên, ngẩng đầu nhìn lên, tòa Cửu Trọng Lâu cao không thấy đỉnh, mấy vị trưởng lão Thục Sơn lúc này mới hiểu cái gì gọi là tài đại khí thô. Tòa lâu này tề hoan đưa tay trọt vào vách tường phát ra ánh sáng màu đen tòa lâu này mặc dù thoạt nhìn to lớn hơn nữa làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực nhưng tề hoan lại nhận thấy vô cùng quỷ dị lúc nhìn tòa lâu này chung quanh giống như không hề có một tia sáng có thể tới gần. Tề hoan tiểu thư nhìn ra cái gì sao? khinh sắc đứng trước lầu quay lại nhìn về phía tề hoan rất mong đợi câu trả lời của nàng. Thật không bền chắc a. Tề hoan vốn tò mò về vật liệu xây nên tòa lâu này, ai biết được lấy ngón tay vừa đâm một cái liền thủng, đây cũng quá khoa trương đi, vật liệu gì mà mới lấy tay đã có thể đâm thủng à? Tòa lâu này có thể bền chắc sao? Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu tề hoan. Ách cũng tạm tạm ta ở đây mấy trăm năm, đến nay nó cũng không có đổ. Trong nháy mắt trên gương mặt tinh xảo tuyệt diễm của khinh sắc hiện lên một tia cứng ngắc, hắn chính là nghĩ vỡ đầu cũng không đoán ra được tề hoan sẽ nói như vậy. Mấy vị trưởng lão Thục Sơn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đồng thời quay đầu, mấy đệ tử Thục Sơn đứng gần nàng đều bước sang chỗ khác thề không đứng cùng một chỗ với tề hoan. Tộc trưởng, ngài đã trở lại. Đi theo khinh sắc vào sâu bên trong cửu trọng lâu, một thân ảnh màu hồng không biết từ chỗ nào nhẹ nhàng lướt qua. Đi thẳng tới trước mặt tề hoan, thân ảnh kia mới ngưng tụ thành dáng vẻ của một nữ nhân. Tề hoan cẩn thận nhìn hồng y nữ từ kia, vẻ ngoài rất thanh tú, ở trước mặt khinh sắc thanh tú có thể được xem là không tệ tiếc nuối duy nhất là một con mắt của nàng hình như bị mù. Hơn nữa tề hoan còn phát hiện nàng vậy mà lại không mặc y phục toàn thân được quấn trong một tấm sa bố màu đỏ trên sa bố theo một con chim lửa mà nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tề hoan nhìn thoáng qua cảm thấy con chim lửa kia giống như đang sống, toàn thân đều tản ra ngọn lửa. Sa bố, nghĩa là vải thưa, vải kiểu băng gạc. Lưu Nhiễm, mấy vị này là thuộc sơn đạo hữu, vị này là Tề Hoan tiểu thư đến từ phái Thanh Vân. Khinh Sắc đặc biệt cường điệu ba chữ phái Thanh Vân, mặc dù Tề Hoan không biết tại sao Khinh Sắc biết mình từ đâu tới, nhưng sau khi Khinh Sắc nói xong câu đó, thần sắc của Lưu Nhiễm kia rõ ràng có chút kích động. Thanh Vân đạo hữu ta là Lưu Nhiễm. Lưu Nhiễm trực tiếp bỏ qua mấy người phái thuộc sơn, chỉ nhìn một mình Tề Hoan. Ánh mắt của nàng làm cho tề hoan cảm thấy đặc biệt nhiệt tình, vô sự mà ân cần, không phải lưu manh thì cũng là trộm cướp, mặc dù tề hoan không biết mình có chỗ nào đáng giá khiến người ta coi trọng, song vẫn phải cẩn thận một chút. Lưu nhiễm, ngươi đi tiếp đãi vị khách quý kia đi. Khinh sắc hướng về phía lưu nhiễm gật đầu, xoay người cười cười mang theo mấy vị trưởng lão Thục Sơn đi về phía trước. Phái Thanh Vân mấy năm nay vẫn tốt chứ? Cửu trọng lâu cũng không xa hoa như trong tưởng tượng của Tề Hoan, đồ dùng bên trong tất cả đều do thư đá màu đen kia tạo thành, Lưu Nhiễm mang theo Tề Hoan đi trên một con đường nhỏ tối đen không thấy cuối mặc dù hai bên đường đều có những viên dạ minh châu lớn nhỏ, nhưng vẫn không đủ ánh sáng. Hoàn hảo mặc dù không biết mấy năm này chỉ bao nhiêu năm, nhưng từ vẻ tang thương trong giọng nói của Lưu Nhiễm hiển nhiên là chỉ rất nhiều năm, khi đó Tề Hoan còn không biết đang ở chỗ nào, nhưng dường như người trong phái Thanh Vân đều sống không tồi. Tề hoan tiểu thư biết Linh Vân Tử không? Lưu nhiễm đột nhiên dừng bước xoay người, vẻ mặt mang theo vài phần mong đợi nhìn tề hoan. Linh Vân Tử tề hoan tròn xoay mắt cái vị trước mắt này sẽ không phải cùng sư điệt đầu gỗ kia có quan hệ tương đối đặc thù gì đó chứ thì ra đầu gỗ cũng biết yêu à. Tề hoan lần nữa nhìn sắc mặt lưu nhiễm cảm thấy suy đoán của mình có 80% khả năng. Khi một nữ nhân nhắc tới người mình thích vẻ mặt kia tề hoan tuyệt đối không nhìn lầm. Chẳng qua trong biểu lộ của Lưu Nhiễm có thêm vài phần đau đớn, một phần chờ đợi. Ách người cùng Linh Vân từ có quen biết, tề hoan nhíu mày, mặc dù hiếu kỳ, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt Lưu Nhiễm câu hỏi phải uyển chuyển một chút. Lưu Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu trong ánh mắt có chút sương mù, giống như đang hồi tưởng lại cái gì. Chúng ta 300 năm trước ở trên núi Côn Luân có gặp nhau. 300 năm trước nàng là tiểu yêu không hiểu chuyện, hắn là đệ tử tinh anh Phái Thanh Vân vừa mới tu luyện thành công, vốn không nên quen nhau vậy mà cố tình hai người lại gặp nhau. Chẳng qua chuyện này sau đó đã vượt quá phạm vi thừa nhận của bọn họ. Cuối cùng nàng bị yêu tộc mang về núi Cửu Trọng Yêu, hơn nữa bị buộc phải thề cả đời không ra khỏi núi Cửu Trọng Yêu nửa bước. Trưởng lão yêu tộc nói, nếu như Linh Vân tử dám bước vào núi Cửu Trọng Yêu nửa bước, hắn chắc chắn phải chết. Phần 1 tới đây là hết